trong khoảnh khắc đám người nhao nhao thu lại b ắ p tại đồng cỏ ghi chép lúc trước trận kia kinh thiên chiến thiết bị cũng như chạy trốn hướng nơi x a phi nước đại cũng là tại thời khắc này kinh khủng nhỡ thịt tại rỗ lén đ ầ u ngực điên cuồng lan tràn bao phủ lồng ngực của hắn bao trùm cổ của hắn cùng tứ chi có lẽ bước nhanh đi qua tại linh hồn triệt để rơi vào đau khổ vực sâu trước đó rỗ lén đầu quỳ trên mặt đất ngửa mặt dần dần tan g ã con ngươi nhìn về phía hắn nói đây là chúng ta cơ hội cuối cùng có lệ nam chắc lời con chưa dứt dữ tợn biểu thịt hoàn toàn nuốt hết thân thể của hắn mattus biểu lộ kinh động như gặp thiên nhân c h ừ n g lớn hốt mắt khó có thể tin nhìn xem rổ lẽn đầu cứ như vậy thê thảm chết ở trước mặt của hắn không có bất kỳ cái gì chống cự mấy gì bắt lấy bờ vai của hắn liên tục lui lại trầm giọng nói chuyện này nói đến rất phiền phước mặt cẩn thận nó muốn tới có l ẽ ánh mắt lạnh lùng vô tình đứng tại chỗ lấy ra một điếu thuốc lá chậm rãi châm đốt phía sau từ rỗ lẹn đồ dưới chân lớn bắt đầu dị biến không ngừng hướng nơi xa khuếch tán khô héo cỏ hoang hóa thành vặn vẹo huyết nhục đồ vật tán loạn đá vụn biến thành từng đống xương người liền ngày đông ra rét xuống cóng đến cứng rắn thổ địa cũng bắt đầu mềm hóa biến thành vũng bùn lúc này mọi người ở đây muốn chạy trốn đã muộn khó mà nói hết hát cám che đậy bầu trời tung xuống quang minh quái dị hoang đường tiếng cười cùng người điên nói mớ như là nghe n h ầ m đứt quãng tại mỗi người vang lên bên thai từ từ sở hữu chạy chối chết người bị ép dừng bước lại tại cái này quan sát rộng lớn vô ngần tà ác h á t cám xuống đứng trên mặt đất đám người như là con kiến hơi nhỏ bé hai chân của bọn hắn lâm vào hôi thối bùn n a o ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía hoảng sợ nhìn bên cạnh phát sinh dọa người biến hóa gặp q u y đến tột cùng phát sinh cái gì rồi rốt cục làm một đôi lại một đôi ánh mắt lít nha lít nhít xuất hiện tại hát cám hư không p h ả n phất v ư ợ t sâu cái bóng trên bầu trời nhúc ních h đen nhánh xúc tu từ trên trời giáng xuống dinh dính như là lột da bạch thuộc một cái một cái rủ xuống tại bên người mọi người càng quỷ dị hơn chính là mọi người ở đây không có một cái phát ra hoảng sợ thét lên t h ẳ n g đến ngã trên mặt đất rộ lẹn đồ hoặc là nói béo thịt quái vật đứng lên dùng nó hình t h ủ kỳ quái con mắt nhìn chằm chằm có lệ phát ra không thể nào hiểu được nhưng lại ý nghĩa rõ ràng cổ quái thăng âm kéo dài thâm thúy rốt cục người kế nhiệm của hắn phá vỡ ngàn năm quy tắc lệnh ta giáng lâm nhân gian có lẽ đứng tại chỗ hết thẻ trước mắt cảnh tượng như cùng hắn lần thứ n h ấ t mắt thấy đau khổ vực sâu cũng không phải là chân thực cũng không phải là hư giả bất quá nếu là nó giáng lâm trước kia có lẽ còn sẽ có kiên kỵ mà bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch cái này tự xưng khổ thống c h i chủ tên thật t ủ nẻ ẹ cụ dạ dị nở hợp t à ác đồ vật đến tột cùng giấu ở nơi nào không là địa ngục cũng không phải rỗ l ẹ n đồ nói một loại nào đó hắn không cách nào phỏng đoán không gian kỳ dị có lệ giơ tay lên loại cảm giác quen thuộc này À hệ thờ thế giới s ắ c thực nói thứ q u ỷ này vẫn luôn trốn ở rỗ l ẹ n đồ lưng beo nguyền rủa cái kia ngàn năm ước định bên trong một cái liền xem như có lệ cũng vô pháp tìm tới trừu tượng khái niệm hít sâu một cái thuốc lá dỗ lẽ đầu không hổ là làm tình báo ra đời liệt ma nhân nhiều như vậy người kế nhiệm chỉ có hắn nhảy cảm phát giác được khổ thống c h i chủ tồn tại cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa ma quỷ cùng ý chí t à thần hoặc là truyền thần hồ kỳ thần vực ngoại t à thần nó càng giống là một cái sinh ra tại trừu tượng khái niệm bên trong lọt vào một loại nào đó t à ác đồ vật vặn vẹo sau sinh ra bản thân ý thức cả hệ t h ở thế giới thần nhìn khắp bốn phía biến hóa cùng nói là nó cải biến hiện thực thế giới vật chất không bằng nói là hạ hệ t h ở thế giới lan tràn ra chỉ u tượng khái niệm sau đó bao trùm ở đây cùng nịu c ả thị vụ án kia phá lệ tương tự bất quá đã nơi này là hạ hệ t h ở thế giới đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt đạp mây cưới gió nặn thánh hồn xích tâm tuần thiên chương bốn trăm tám mươi hai khủng bố giáng lâm thai ách thánh khí suy đoán q u ý dị như ướt lạnh vật sống tại trên da nhúc nhích mà qua t à ác chi phòng mang khỏa q u ấ y nhiều linh hồn cùng ý chí thì thầm nói nhỏ phật qua đại đ i ệ lý tính đánh mất ý chí lâm vào hỗn độn một cái lại một cái rủ xuống bầu trời xúc tu nhỏ xuống hôi thối chất n h ầ y ăn mòn đại địa hòa tan văn vật cấu trúc vực sâu hư ảnh táo bạo cùng c ù n g nhiệt thúc đẩy đám người phát ra từng đợt cổ quái giống như tán tụng là đại chúa tể cổ lao âm luật nói không tỉ mỉ ta ác hóa thành siêu việt hiện thực chiều không gian không rối sợi tơ thăm dò vào linh hồn tại thời khắc này cận tôn lý chi đám người hoảng sợ phát hiện đồng hành của bọn hắn ánh mắt trở nên ngốc trệ như là chiều thánh tín đồ dừng lại chạy trốn bộ pháp cùng nhau q u e n người mặt hướng bất hủ ru nải ẹ、e、cụ dạ di nở hẻo hết thể đau khổ chúa tể cùng vĩ đại thần linh phù phục quý lạy trong miệng nói lẩm bẩm đứng tại rộng lớn vô ngần vực sâu hắc á m ạ mỹ ly ạ ánh mắt hoảng sợ bất an hô hấp ngắn ngủi lui lại một bước biểu lộ hoảng sợ mắt thấy một vị lại một vị ngày xưa đồng hành cùng nhiệt lộ ra lệnh người không rét mà run điên thân xác nọ n g o ệ đi qua bên cạnh nàng ăn mòn lý trí không biết đồ vật một khác không ngừng công kích tâm linh của nàng hàng rào loại kia lâm vào điền c u ồ n g trước hỗn độn để nàng khó mà k h ô n g chế tự thân hành vi co quắp ngã trên mặt đất hai tay ôm lấy suy nghĩ bức thiết muốn phát ra cuồng loạn thét lên làm dịu cái này đủ để đệ sập linh hồn khủng bố cùng áp bách lúc này một đạo ánh lửa chói mắt đ ố n g d ư n g dẫn vào mí mắt như là nghiêm thời tiết mùa đông xua tan hết thể rét lạnh cùng h ắ cám thiêu đốt lò sưởi trong tường thiêu hủy hết thẻ mưu toan xâm nhập linh hồn nàng tà ác lực lượng nữ phóng viên ngầm đầu cái kia đạo quen thuộc bóng người cao lớn liền đứng ở trước mặt của nàng bắt lấy tay phải của hắn a mỹ li ạ cố gắng đứng lên tinh thần khôi phục lại bình tĩnh về sau nàng hít sâu một hơi nhìn khắp bốn phía cái kia tựa như tà ác hiến tế đáng sợ một màn quay đầu nhìn thẳng có lệ con mắt nói ta không biết rõ nơi này là ạ hệ thở thế giới a mỹ li ạ có lệ thở ra đục n ầ u bụi mù Ngường nhìn hoàn đầu đã chăm chú trong o bao à n t ù n hiện thực thế giới, thay đổi thành hắn đã từng chính mắt thấy đau khổ vực sâu. Ánh thực thế thay thấy khổ giới, đổi mắt mắt đau đã đ sâu. vực ả qua r ộ lớn, giới, không nhìn thấy cuối cùng cùng biên giới, tràn ngập vũng bùn cùng thấy hắc cuối á miệng khủng bố chỗ. Tính hàng bố trăm lọt t ra vào n thần phóng viên. Trong h chi phối i m thì thầm nói nhỏ ánh mắt đờ đẫn chầm dài hướng thôn phệ r ổ lén đồ hình thành khối u quái vật đi đến bất quá tại ở trong đó vẫn có một ít người chật vật chống cự lại đến từ ạ hệ thở thế giới xâm nhập cùng đồng hóa bọn hắn co quắp trên mặt đất thống khổ kêu rên tự mình hại mình ý đồ dùng đau đớn trải vớt hỗn loạn đến cực hạn lý tính trừ cái đó ra tốt gieo đứng tại nữ vương cùng ba vị nội các đại thần bên người tay trái của hắn trên ngón trỏ chiếc nhẫn t à n mát ra nhàn nhạt và rực bảo vệ bọn hắn khỏi bị ăn mòn mấy d ì buộc s i chau mày hướng về phía trước mở ra tay phải một cái toàn thân trắng đ o á n thuần túy quang ảnh tạo dựng danh sách bí văn phóng xạ bên người nàng chỉ có nửa mét pha vi không ngừng tại hiện thực cùng hạ hệ thở thế giới bên trong thay đổi chỉ có mạ tờ xi nị cổ biểu lộ dữ tợn dưới làn da mạch máu từng chiếc bạo khởi tựa hồ là đang cưỡng ép chống cự hắc cám lực lượng đối linh hồn rõ ràng nơi xa khối u quái vật liên tiếp đến rủ xuống bầu trời xúc tu hòa tan chậm chạp du nhập g n phát ra tả t h ầ n nói nhỏ như là c u ồ n c u ộ n lôi minh sinh ra làm lòng người để ý cực kỳ khó chịu âm luật vạch qua bầu trời cùng đại điện vô c r i phàm nhân a đi vào trước mặt của ta lắng nghe tận thế đến trước cực khổ thanh âm cùng ta h ò a làm một thể ôm cứu dôi q u a n mang có lẽ bên người tinh thần chi hỏa đốt cháy xâm nhập một vòng mới tinh thần thao túng nếu như bây giờ đứng ở chỗ này chính là ỵ vạ l ẹ n t ì dỗ l ẹ n đồ thi thần trong kế hoạch có được thi thần chi lực l i ệ p ma nhân có lẽ hắn sẽ phấn khởi phản kháng có lẽ hắn sẽ đ ế m thử giết chết trước mắt thượng cổ tà thần nhưng thế giới vật chất cùng linh hồn lĩnh vực thủ đoạn lại làm sao có thể triệt để giết chết một đoạn sinh ra tại tư tưởng cùng ạ hệ thở thế giới chịu tượng khái niệm cũng như mệnh vận luận người trong mắt thế giới dỗ l ẹ n đ ồ nhận định hắn cùng có lệ liền là kết thúc chàng thai nạn này cùng bi kịch gánh vác đau khổ cùng vặn vẹo đứa con của số phận không hề nghi ngờ trận này đánh cược toàn thể nhân loại sau này đánh cược người cả nhà tính mệnh thậm chí không tiếc cuối cùng hiến tế mình đánh cược dỗ l ẹ n đ ồ thắng lấy bản thân hết thể hy sinh lấy số lượng hàng trăm ngàn tính toán bình dân thương vong cưỡng ép đổi lấy một cái có lệ trực diện khổ thống c h i chủ chân thực tồn tại cơ hội nếu như chỉ là đơn thuần làm dùng ngôn ngữ biểu đạt chỉ sợ bất luận kẻ nào đều không thể nào hiểu được tự sưng ù nẻ ẹ cụ dạ gì nở hẻo tà thần đến tột cùng kinh khủng c ỡ nào phàm nhân có thể bị giết chết liền chư thần cũng sẽ v ỡ t lạc duy chỉ có tư tưởng cái này tại t à ác lực lượng vặn m ẹ o về sau ký thác tại ạ hệ thở thế giới thuần tuy chịu tượng khái niệm đản sinh tại thế giới loài người cũng đem đi theo thế giới loài người hủy diệt mà hủy diệt bất quá có một chút dỗ l ẹ n đồ sai lầm thứ tự trước sau cũng không phải là khổ thống c h i chủ đ ả n sinh ra rất nhiều tà ác phân thân hóa thành các loại tà giáo đoàn thể sùng bái đối tượng mà là những này sùng bái tại một loại nào đó tà ác lực lượng tận lực dẫn đạo xuống khiến cho khổ thống c h i chủ lực lượng càng phát ra cường đại nghĩ tới đây những cái kết i như là như ác ngộng v u i lấp tại lịch sử loài người bên trong tà ác đồ vật đột ngột xuất hiện tại có lệ trong đầu hai ách thanh khí mà tờ sứt biểu lộ tại tà ác lực lượng ăn mòn xuống càng phát ra vật mẹo dữ tợn n g n g đầu nhìn về phía hoàn toàn bao phủ tại vô số ánh mắt bên trong hát cám bầu trời dùng hắn khẩu âm nồng đậm mòn x ì ngữ cắn răng nghiến lợi nói ạ hệ t h ở thế giới mẹ nó nói chuyện hắn quay đầu nhìn về phía người không việc gì đồng dạng có lệ tựa hồ minh bạch cái gì mặt đỏ tía thai hét lớn đ á n g chết mòn x ì lão nếu là ngươi có thể thao túng ạ hệ thở t i n h chất biến hóa liền đến giúp ta một tay thứ quỷ kia nói nhảm làm cho đầu ta đều muốn đã nước ra có lệ liếc hắn một cái bên người ánh lửa không ngừng k h u y ế t tán thẳng đến đem hắn cùng mày di còn có bên cạnh cách đó không xa hai tên phóng viên toàn bộ bao phủ lại t h ư ợ n h ư g h i m chặt cổ dây kém đột nhiên buông ra mã tờ s ử d ụ n g kho mồ hôi dân tộc ngôn ngữ trên đường đi hùng hùng hổ hổ cùng mày đ i đến có lệ bên người tức giận nói dỗ lén đầu cái kia cầu nương dưỡng c o n k i ế p nghiêm trọng như vậy thai nạn kiện vậy mà không nói trước cùng chúng ta chào hỏi một tiếng nói đến đây hắn quay đầu nhìn về phía có lệ nói tiếp nếu như ta nhớ không lầm trên một vị có thể thao túng hạ hệ thở thế giới l i ệ p ma nhân còn là sinh động tại tân lịch năm 708 đến năm 723 ba nạn bệ hạn loại này hiếm thấy hiện tượng trừ cái kia mười ba kiện tà dị dị thường quỷ đồ vật ta nghĩ không ra những khả năng khác dỗ lén đồ hiến tế mình trước đó đã nói với ngươi cái gì sao nghe được hắn mấy gì nhún mày nói tiếp hai ách thanh khí ngươi xác định m à t t e s đáp lại nói ta tại kho mồ hôi đại học nghiên cứu qua ba năm thần bí học lịch sử t ụ c sĩ nữ sĩ nhìn xem ngươi bôn phía loại cảnh tượng này cùng bã n ả n bệ h ẳ n tại năm bảy trăm hai mươi hai gặp phải tà ác sự kiện miêu tả quả thực giống nhau như l ú c d à y đặc ánh mắt còn có dính ẩm ướt xúc tu quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh cực thả lưu số hiệu 09 bao hải đi t ỷ d ọ c mời lao tài xế chương 483, t r i ệ u tượng khái niệm ạ hệ t h ở thế giới ta mới là vạn vật chúa tể tại khổ thống chi chủ thoát ly triệu tượng khái niệm chân chính trên ý nghĩa mang khoả ạ hệ t h ở g á n g lâm tại thế giới hiện thực g á n g lâm tại mòn xỉ đế đô đông giao sau kinh khủng dị tượng liên tiếp tại các nơi trên thế giới bộc phát sinh hoạt tại mòn xỉ đế quốc cầm đầu hiện đại nước công nghiệp cư dân kinh hãi phát hiện lệ người h n dựng tóc gáy dày đặc thử triều không bị khống chế điên cuồng tuần ra cống thoát nước tràn vào thành thị tự giết lẫn nhau huyết nhục văng tung tóe duyên hải bến cảng cùng bến tàu dỡ hàng công nhân bận rộn thủy thủ thủ vệ binh sĩ cùng liệp ma nhân nhao nhao dừng lại riêng phần mình làm việc ngẩng đầu nhìn về nơi xa mây đen dày đặc bầu trời cồn g phong gào thét kẹp ở nói không tỉ mỉ như có như không tả thần nói nhỏ thanh đ à n cá chết mang quân tại đen như mực hôi thối hải lưu bên trong xông lên bờ biển vốn nên sóng cả mãnh liệt mặt biển tuy ý phong bạo gào thét nhưng như cũ bảo trì quỷ dị bình tĩnh không có một tia gợn sóng nông thôn nông trường lao hán trong mày gõ đột nhiên xuất hiện tạp thơm ra đi ô tiềm ẩn trong đó phảng phất tồn tại một loại nào đó siêu việt hiện thực cổ lao tồn tại hướng thế nhân giảng đạo tạ âm ăn mòn ý chí của hắn làm hắn trở nên càng phát ra táo bạo bất an thế giới các quốc gia thần bí học sở nghiên cứu thăm dò t h ắ p cao không ngừng hướng thế nhân cùng chính phủ cao tầng phát ra nghiêm trọng cảnh cáo toàn bộ thế giới tựa như chạy tới đi vào điền cuồng vực sâu biên giới một bên khác đau khổ vực sâu ạ hệ t h ở thế giới tốt ra cùng n h ệ di nhìn về phía chiếm cứ tại thiên không hoặc là treo ngược vực sâu tận cùng dưới đáy khổ thống c h i chủ trong lúc nhất thời lại nghĩ không gian nên dùng dạng gì phương pháp xử lý loại này đã hỏng bét đến không thể càng hỏng bét cục diện loại này siêu việt hiện thực chiều không gian tồn tại thế giới vật chất cùng tinh thần lĩnh vực thủ đoạn đã không có ý nghĩa cơ bản nhất bọn hắn thậm chí không cách nào dùng bất kỳ thủ đoạn nào chạm đến cái kia ẩn nút ở sâu trong bầu trời treo ngược vực sâu tận cùng dưới đ ấ y tồn tại chỉ có m à tờ ssinico nhìn chằm chằm vào cọ lệ mặc dù hắn không biết là hệ thở thế giới loại này vượt mức bình thường đồ vật đến tột cùng lại như thế nào hình thành như thế nào vận hành nhưng đã ra hỏa này cùng truyền kỳ liệt ma nhân bạn nạn bệ hạn đồng dạng có được thao túng hạ hệ thở thế giới lực lượng thần bí cũng chỉ có hắn mới có thể giải quyết rổ lén đồ lưu lại cục diện dối giám có lệ hút xong cuối cùng một ngụm thuốc lá châu mày nếu như mà tờ sư ngân g lên l i ệ p ma nhân không có suất sai lầm tân lịch năm bảy trăm hai mươi hai cùng rổ lén đồ nói cho hắn biết ngàn năm nguyền rủa về thời gian vừa lúc ăn khớp bất quá hắn hiện tại biết vì cái gì truyền kỳ l i ệ p ma nhân b ạ n nản chọn cưỡng ép đem khổ thống chi chủ phong ấn tại một cái nguyền rủa bên trong bởi vì thứ này là g i ế t không chết coi như có lệ ở đây triệt để hủy đi nó không bao lâu thứ quỷ này lại sẽ tại thế giới loài người truyền đạt ra thống khổ cùng ta giáo đồ đối tà thần chịu tượng khái niệm bên trong phục sinh vì lẽ đó giết chết nó chỉ có thể tạm thời giải quyết trước mắt nguy cơ cứu về căn bản còn cần tìm tới dẫn đạo khổ thống c h i chủ sinh ra cái kia tồn tại ở suy đoán bên trong thai ách thanh khí ném đi bắt đầu phỏng tay chỉ đầu mẩu thuốc lá có lệ lấy r a đèn mẹ mọ xỉn lạnh l u n g nói dỗ lén đồ cho chúng ta lưu lại một cái đại phiền thoái hai vị nếu như khổ thống chi chủ thật tồn tại tại một cái t r i ệ u tượng khái niệm mà hết thể này cùng thất lạc hai ách t h a n h khí có quan hệ như vậy các ngươi cho rằng món kia đã tồn tại ngàn năm đều không có bị lịch đại gánh vác nguyền rủa thẩm phán liệt ma nhân tìm tới đồ vật sẽ là d ạ n gì g mà thật sướng mày t r â m giọng nói ngươi cho rằng món kia hai ách t h a n h khí cùng thứ quỷ này tính chất đồng dạng có lệ chuyển động thông gió dưng ở ký ức thòng lọng vị trí bên trên đèn đốt quan mang phản phất lọt vào một loại nào đó cực kỳ cường đại t à ác lực lượng xâm lấn b ố t đèn nhan sắc biến thành hoàng màu tím lúc sáng lúc tối phát động hồi lâu chưa từng làm đã dùng qua đặc chất linh quang nhất t i ể m một đoạn văn đột ngột ra hiện tại trong đầu của hán lực đây là một đoạn tuyệt vọng ký ức quả là thế sao cái này sáng tạo ra khổ thống c h i chủ hai ách thanh khí tự thân tồn tại vốn là một cái trừu tượng khái niệm một đoạn tuyệt vọng ký ức một cái bi thường cố sự lúc này có lẽ đám người đối khổ thống chi chủ triệu hoán kháng cự tựa hồ làm nó tức giận dị thường dù xuống bầu trời như là lột ra sau bạch tột u xúc tu bắt đầu bất an sao động những cái kia tinh thần lọt vào chi phối phóng viên cùng độc lập soạn bản thảo người cùng nhau dừng bước lại sau đó lấy chỉnh tề đến lệnh người ra đầu tê dại tư thái đông nhiên chừng lớn vằn vện k i a máu con mắt gắt gao nhìn về phía cọ lệ bọn hắn không ngừng lặp lại cùng một câu nói mặt ngoài thân thể chảy ra hôi thối chất nhầy cất bước dần dần hướng đau khổ nô buộc chuyển hóa r ộ i ra hai tay mưu toan triệt để giết chết vị này bất kính chúa cứu thế kẻ độc thần ạ mỹ lì ạ lui lại một bước bắt lấy có lệ cánh tay đứng ở sau lưng hắn thanh âm cũng biến thành run rẩy nói ây các vị nếu như chúng ta vẫn chỉ là đứng ở chỗ này ta muốn chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp được p h i ê n thoái cũng là ở thời điểm này một đạo tựa như đến từ vô số cái tuế nguyện trước tuyên cổ tạ âm trên bầu trời c u ầ n c u ộ n văng lên vô số đầu xúc tu đột nhiên bạo động hướng có lê chen trúc mà đi không có người có thể cự tuyệt đau khổ chúa tể vĩ đại ù nẻ ẹ cụ dạ gì nở hẻo liệp ma nhân mắt thấy đến một màn này mọi người ở đây sắc mặt đều biến mấy gì nâng tay phải lên ý đồ phá hủy những cái k i ế t như là d i ệ t thế đồ vật bình thường hướng bọn hắn nghiền ép lên tới xúc tu lại khiếp sợ phát hiện danh sách lực lượng đối với mấy cái này quỷ đồ vật vậy mà không hề có tác dụng m ạ tờ s nghiến răng nghiến lợi phải tay thật chặt nắm tay cả giận nói có lẽ nếu là ngươi tiếp tục do dự xuống dưới chúng ta tất cả đều phải chết ở đây đối mặt gào thét mà tới xúc tu cùng hóa thành thực chất ác cám ăn mòn có lẽ lấy ra một điếu thuốc lá túi đầu nhũ mày tội ác phán quyết thanh thúy thanh âm vang lên thở ra một điếu thuốc b u i lạnh lùng nói nơi này là ạ hệ thở thế giới m ạ tờ s tiếng nói vừa ra tại hai vị thẩm phán danh sách ở phía xa t ộ t giữa cùng nữ vương khó có thể tin chấn kinh trong ánh mắt một đạo cháy hừng hực vòng lửa từ có lệ dưới chân cao tốc hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán sở h ư u tiếp xúc đến hỏa diễm hắc cám cùng tà ác hóa thành đầy trời cho tàn trôi nổi t h ă n g thiên trở lại bọn h ắ n bản nên đi địa phương có lệ ngẩng đầu nhìn chăm chú treo ngược v ư ợ t sâu tận cùng dưới đáy tay trái cắm ở túi quần tay phải cầm khói khuyết thiếu tình cảm ba động thanh âm tựa như sáng thế thần chỉ che lại hết thệ tà ác nói nhỏ n g h i ề n nát hết thẻ âm u đồ vật hóa thành quần quận kinh lôi xé mở che đậy bầu trời vực sâu hát cám ẩm vang vang lên ở đây ta mới là vạn vật chúa tể Ú mẹ ẹ cù dạ gì nơ hẻo gào thét hình khuyên hỏa diễm t i ế t qua tất cả lọt vào khống chế nhân loại t i ế t qua nước bùn trải rộng hư t hảo chỗ tồi h khô l à hủ từ ý chí của ta trở lại đám người trường khống nguyên bản dinh dính tà ác đại địa như là trào lên tại có lệ trong mạch máu căm giận ngút trời hóa thành dung nham cự hải đi ngược dòng nước chút xuống vào treo ngược đau khổ vực sâu quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh cực thả lưu số hiệu không chín bao hải đi t ỷ d ọ c mời lao tài xế chương bốn trăm tám mươi bốn ý chí tuyệt đối nghiền ép hiểu di sản tại thời khắc này càn tối văn tự không cách nào nói hết đã thức tỉnh đám người đến tột cùng mắt thấy đến cỡ nào kinh thế hai tục một màn ngập trời rung n h a m biển lửa hóa thành kết nối thiên địa khủng bố vòng xoáy ngược dòng c h ạ y ngược nóng rực luồng hơi hóa thành thiêu cháy tất cả gào t é t quần phong ở bên cạnh họ tứ ngược đám chìm vào tại hát cám t a thần chi nhãn d à y đặc bao phủ phảng phất v ô ngân tinh không treo ngược vực sâu đ ố n g nhiên buộc phát ra vô cùng ánh sáng trói mắt như là trời nghiêng đất sụt tận thế thời điểm trung yên thẩm phán đến nổ thật to âm thanh vang vọng đất trời tại cái này ở giữa dưới chân bọn hắn thổ địa thoát ly biển dung nham nâng lên thân thể của bọn hắn hướng phía sau người đàn ông kia phiêu đãng đi qua tạo dựng ra một cái độc lập với tận thế bên ngoài lơ lửng đảo hoang một lần nữa tụ tập cùng một chỗ chúng người đưa mắt nhìn nhau nhìn thấy trước mắt vừa xa khỏi bọn hắn với cái thế giới này đối thai nạn cùng tận thế tưởng tượng ba vị thẩm phán danh sách ngẩng đầu ngóng nhìn ngay tại sụp đổ ạ hệ t h ở thế giới đây cũng không phải là mạ tờ sư dười nói đối ạ hệ t h ở thế giới thao túng treo ngược bầu trời ngược dòng biển r u n g nham cái này đã là thần linh ở giữa đối kháng nhưng kinh doanh đau khổ vượt sâu ngàn vạn năm tuế nguyệt thù mẻ ẹ cụ dạ gì nở hẻo như thế nào lại dễ dàng bông tha chống cự tùy ý c ó lệ tại quy tắc phương diện thượng tướng nó triệt để hủy diệt đ ế t ử vâu ngân tinh không chỗ xấu nhất ta thân kéo dài khét ê ơ như là ngột ngạt chu dài hóa thành mắt trần có thể thấy ta ác lực lượng vặn vẹo hiện thực dập tắt b i ể n lửa che đậy ven đường hết thệ quan mang cũng như quần quẫn hắc cám thủy triều tại mọi người lâm vào tràn ngập sợ h ã i trong tiếng kêu to hướng bọn hắn nghiền ép mà đến luyện ngô cao do cháy hừng hực đứng ở đám người phía trước nhất có lệ tồn tại như là không có thể dung chuyển tuyệt đối đồ vật nổi giận ý chí hóa thành đầy trời luyện ngục nghiệp hỏa lấy không thể ngăn cản tư thái thiêu cháy tất cả hắc ám cho đến toàn bộ treo ngược vực sâu tại cái này nổi giận hỏa diễm phía dưới kịch liệt rung động điên cùng sụp đổ t ử vong đến trước một khắc một đạo không thể tin tràn ngập không cam l ò n g ẩn chứa căm giận ngút trời kinh thanh gào thét đ ỗ n g nhiên tại vực sâu tận cùng dưới đáy văng lên ta chính là vô thượng khổ thống tri chủ bi thương cùng tuyệt vọng chúa tể hết thể nhân loại linh hồn cuối cùng đường về chiếu sáng mọi thứ cuối cùng một sởi ánh dạng đông ta vĩnh hằng vĩ đại ù nảy ẹ c ụ ra gì n ở hẻo vậy mà lại thua với một kẻ p h à m nhân có lẽ bắc c ờ chuyện này vẫn chưa xong còn không có cuối cùng ánh lửa cùng bạo tạc đánh nát toàn bộ treo ngược vực sâu uy hiếp của nó cùng di ngôn cũng bao phủ tại hủy diện sụp đổ vực sâu hải cốt bên trong cũng là tại thời khắc này ngàn vạn năm đến cầm tụ tại vực sâu cầm tù ở trong cơ thể nó nhân loại linh hồn tạo dựng ra một đạo che khuất bầu trời trắng bệnh chiều cường thét lên têu rên dẫn đoán thoát đi cái này đã tra tấn bọn hắn vô số tuế nguyệt đau k h ổ chỗ có l ệ sau lưng đám người hoàn toàn tinh mịch tất cả đều n g n g đầu nhìn về phía cái này tựa như người chết quốc gia cùng chuộc tội trường h ạ tựa như truyền thuyết cổ xưa bên trong ghi lại tử vong chi địa thẳng đến một người linh hồn thoát ly chiều cường đi vào có lệ trước mặt nó hư hảo như khói bề ngoài thấy không rõ chân thực dung mạo ánh mắt đảo qua ba vị thẩm phán danh sách mặt tại một cái khác thoát ly triều cường hướng hắn bay tới nữ tính linh hồn triệu hoa xuống đối có lệ khẽ gật đầu quay người bay vào triều cường có lẽ những người khác không thể nào hiểu được cái kia kỳ quái linh hồn tại hướng bọn hắn biểu đạt cái gì nhưng đứng tại phía trước nhất ba vị thẩm phán danh sách a mỹ lì ạ có lệ bọn hắn biết đây là dồ len đồ linh hồn lúc này nữ phóng viên trong lúc vô tình thoáng nhìn một cái ngã xuống tại có lệ dưới chân đã mất đi ngày xưa h à o quang thuần kim đồng hồ bỏ túi phủ thân nhặt lên dùng tay háo leo phía trên bùn não mở ra nắp đồng hồ một chương lúc tuổi còn trẻ rô lẽn đầu cùng một nữ hài đen trắng chụp ảnh c h u n g ánh vào mi mắt của nàng a mỹ lì a biết nàng không có tư cách bình phán rổ lẹn đồ công tội thị phi nhưng làm một liệp ma nhân đứng tại lịch sử giao hội thủy triều chỗ cao nhất hắn lấy mình lấy sở hữu người thân nhất sinh mệnh liều hết tất cả dùng hết bảo hộ người ở giữa không nhận h ắ t cám ăn mòn lớn nhất trách nhiệm ánh dạng đông xuyên thấu đêm vô tận treo ngược vực sâu lại một lần g á n g lâm đến chỗ này thế giới nàng nắm chặt đồng hồ bỏ túi ngầm đầu khíp mắt ngóng nhìn đã lâu q u a n mang phía sau có lệ tại mọi người kính sợ có phép trong ánh mắt quay người đi đến giữa đám người ngừng chân lạnh lùng nói đều kết thúc trở về đi sau một ngày hoàng gia mộ viên dỗ lẹn đồ tăng lễ cũng như hắn long đong cô độc một đời chứ có lệ cùng á mỹ lý ạ chỉ có lúc ấy ở đây ba vị thẩm phán danh sách đến đây phung viếng mặc dù đế quốc đối ngoại tuyên bố dị hóa thủy triều sự kiện có một vị thẩm phán danh sách liệt ma nhân bởi vì công hy sinh nhưng vì duy trì cục diện ổn định không có công bố ra ngoài người hy sinh danh tự tại mòn xỉ quyền lợi nội bộ tập đoàn nhằm vào rỗ lẽ n đổ út để lên toàn thể nhân loại thân g i a tính mệnh cử động trừ ngẫu nhiên có người nhấc lên bên ngoài tuyệt đại đa số đều là nói năng thận trọng trầm mặc không nói tựa hồ tất cả mọi người đang tận lực lãng quên cái kia mang cho bọn hắn thai nạn trừng phạt đúng tội khốn kiếp liệt ma nhân càng không người có đảm lượng đứng ra càng nguyện b ư ớ c lên gánh chịu lịch sử trách nhiệm phong hiểm thay hắn giải thích liền xem như ngôn từ sắc bén nhất chính trị nhà bình luận cũng đều hiếm thấy một mảnh trầm mặc chỉ bởi vì bọn hắn minh bạch một sự kiện dỗ lẽn độ quyết sách có chính xác không có lẽ chỉ có chờ đến bọn hắn trăm năm về sau tại người hậu thế nơi đó mới có thể có đến chân chính đáp án trong mộ viên ạ m ỹ l ì ạ d ì m đem thuần kim đồng hồ bỏ túi để vào giống tuyết thậm chí một cỗ quan tài một cỗ thi thể cũng không có mộ huyệt phúng viếng kết thúc người thủ mộ dùng hắn sẻng lấp t r ô n mộ huyệt mattasinico thần thái trước khi xuất phát vội vàng tựa hồ là có việc gấp đơn giản cáo biệt về sau thường ngồi xe hơi rời đi đế đô mấy gì đi tại có lệ bên người tại áo khoác áo lót túi lấy ra một phần di trúc đưa cho c ọ lệ thở dài một hơi nói chúng ta những lao g i a hỏa này mất đi một cái nói xong khẽ lắc đầu một người rời đi trước tuốt reo mang theo một bình rượu đỏ cùng có lệ nói chuyện phiếm hai cầu vượt qua giao lộ đi tế bái hắn con nuôi b à n rút c ó lệ đứng tại chỗ mở ra rổ lẹn đồ lưu cho hắn di trúc phía trên có luật sư kỹ càng liệt ra một phần tài sản danh sách lấy đế quốc hoàng thất danh nghĩa hiến cho cho đế đô cô nhi viện hội ngân sách trừ cái đó ra những năm này hắn bí mật phát triển gián điệp tình báo cơ cấu thời gian quay lại sẽ chuyển giao cho liệp ma đoàn thiết lập mới bộ môn trước đó tạm thời do đặc thù sự kiện xử lý văn phòng cùng có l ễ phụ trách quản lý thời gian quay lại nhân viên cao tầng danh sách ghi lại ở một chương trải qua mã hóa phụ lục trang bên trên thông qua bọn hắn có thể trưởng không toàn bộ gián điệp tình báo cơ cấu vận hành giám thị sinh động ở thế giới từng cái t à giáo tổ chức chứ đây không có vật gì khác nữa a mỹ lì ạ đi tại có lệ bên người thở dài miễn cưỡng cười một chút nói cùng đi ăn cơm trưa mời đọc chuyện khá hài chuyên tổ đội săn khí vận c h i tử chương bốn trăm tám mươi lăm ảnh hưởng mọi người tương lai xuất hiện trạng cùng ngày xưa sự kiện lớn kết thúc sau các tạp chí lớn tòa báo tranh nhau đưa tin c ư ớ p đoạt điểm nóng đầu để không giống thiên thai phía dưới đến trăm vạn mà tính gia đình vỡ vụn không nhà để về người ôm lấy bọn hắn chết đi thân nhân tại hóa thành một vùng phế tích trên đường phố kêu khóc nhưng phạm là một cái có lương chi truyền thông người đều biết loại thời điểm này trầm mặc là lựa chọn duy nhất nếu như giống như ngày thường vì bác ánh mắt công kích các quốc gia liệt ma đoàn vô năng cũng không thể giải quyết ý nghĩa thực tế trên vấn đề gì bất quá cùng dân gian cùng truyền thông r ơ i hiếm thấy trầm mặc không giống chính là các quốc gia quan phương tại dị hóa thủy triều sự kiện kết thúc sau ngày thứ hai đã nhao nhao lật trời nhằm vào liệt ma nhân thể hệ cải cách từng cái tập đoàn lợi ích bắt đầu khởi xướng một vòng lại một vòng nhằm vào thượng tầng chính trị du thuyết có quan hệ thẩm phán danh sách mười hai người khuyết trương ở thế giới liệt ma nhân tổ chức ngắn ngủi hội nghị kết thúc về sau cơ hồ đã toàn phiếu thông qua phương thức làm ra quyết định thẩm phán danh sách nhân số từ nguyên bản mười hai người khuyết trương đến mười lăm người liên một hướng thái độ mập mờ không rõ ngọn si đế quốc cũng hiếm thấy tỏ thái độ người duy trì đếm được khuyết trương đứng tại liệt ma nhân góc độ thẩm phán danh sách mang ý nghĩa siêu việt quan lại tập đoàn siêu phàm địa vị mà đứng tại các quốc gia thống trị tập đoàn góc độ lên thẩm phán danh sách liệt ma nhân số lượng nhiều ít trực tiếp ảnh hưởng bọn hắn tại một chút trọng đại sự kiện thần bí trên quốc tế quyền nói chuyện dù nhưng đã xác định được nhân số khuyết trương nhưng trung nhận thức rơi xuống đất trừ ván đã đóng thuyền có lệ h a c k e vị tiêu tuyệt không dị nghị cường đại liệt ma nhân cái khác ba vị nhân tuyển ít nhất cần một năm thậm chí nhiều thời gian hơn tại chiến lược trên không ngừng lôi kéo tranh thủ càng nhiều hích lợi quốc gia mòn xỉ phương diện dỗ lẹn đồ hy sinh sau vẫn có được mấy gì bục xỉ và i ủ ỷ vạ lẹn t ì tột d ẻ o bù nở ba người tăng thêm cọ lệ nhân số chưa phát sinh biến hóa bất quá mòn xỉ l i ệ p ma đoàn quản sự văn phòng h ạ đi đùi phải băng bó thay cao bưng một chén trà nóng ngồi ở trên ghế salon dốt đi xin kéo ra ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện biểu lộ nghiêm túc trầm giọng nói hà đi đây là chúng ta nghiên cứu một đoạn thời điểm cho ra kết luận nếu như cá nhân ngươi không có có dị nghị ta quyết định đề cử ngươi tiến vào thẩm phán danh sách người ứng cử danh sách nghe được câu này phúc khu khu khu khu khu n g ư ơ i ngươi nói cái gì hạ đỉ khó có thể tin chừng to mắt đầu tiên là nhìn một chút ngồi ở bên cạnh hắn cọ lệ dùng tay háo lao đi khỏe miệng nước đọng sửng sốt hơn nửa ngày cất cao giọng hát lớn tiếng nói dột đi các hạ ngươi không phải tại cùng ta nói đùa sao thẩm phán danh sách、Khủ. năm ngoái lúc này ta vẫn chỉ là liệt ma nhân thực tập sinh nhanh như vậy thật không có vấn đề gì sao dốt đi nghiêm túc nói năm ngoái lúc này có lệ còn tại liệt ma nhân học viện lên lớp hạ ỉ bệ ở tạm ỉ tiên sinh hiện tại là phi thường thời khắc ngươi năng lực đã được đến mòn xì phương diện cao tầng tán thành mà lại ngươi cũng không cần kinh hoảng tiến vào thẩm phán danh sách người ứng cử danh sách cũng không có nghĩa là ngươi lập tức liền có thể bước vào thẩm phán danh sách thế giới chân chính quyết định ngươi là có hay không c h u y ể n chính thức cần một đoạn thời gian rất dài khảo sát thông qua cái khác thẩm phán danh sách đại nhân sau khi đồng ý thế giới l i ệ p ma nhân tổ chức mới có thể trao tặng ngươi thẩm phán danh sách chức danh hạ đi nuốt nước miếng nếu là lúc trước loại chuyện tốt này đưa tới cửa hắn tuyệt đối sẽ một lời đáp ứng nhưng kinh lịch nhiều như vậy nhất là dỗ lẽn đ ồ sự tình vẫn còn ấm khắc v à lẹn tì câu kia thẩm phán danh sách đều là cô nhi bản thân trào phúng đến nay làm hắn khó mà tiêu tan vừa nghĩ tới đã mang thai mày dẻ ẳng hạ đi hít sâu một hơi trầm giọng nói chuyện này ta phải cần một khoảng thời gian cân nhắc rót đi lại lấy ra một phần văn kiện ra hiệu bí đưa sách cho có lệ nói liên quan tới ngươi có lệ lần này ngươi cũng không thể lại cự tuyệt thẩm phán danh sách mời ám nha nữ v u bản án những người khác không nguyện ý tiếp nhận có lệ thở ra đục ngầu b ố i mù nhữ mày lấy ra một chi b ú t máy tại trên văn kiện ký tên về sau đưa cho thư ký sau đó nói như vậy mọn s i l i ệ p ma đoàn đâu các ngươi là thế nào cân nhắc dốt đi thở dài lắc đầu nói lần này thương vong phi thường thảm trọng năm ngoái lúc này mọn s i l i ệ p ma đoàn còn có một vạn hơn một n g h n ba trăm người trong biên chế thực tập sinh hơn ba n g h n người nhưng hiện tại cũng chỉ còn lại có bốn n g h n da mặt đừng nói đế quốc từng cái thuộc địa đối mặt đế quốc bản thổ ngày đồng đều ba trăm l lên trở lên sự kiện thần bí nhân thủ của chúng ta đều đã giật gấu va vai liên cố định quản sự cũng tại dị hóa thủy triều sự kiện bên trong hy sinh hai vị ta công việc bây giờ không sai biệt lắm tương đương nguyên bản ba người cộng lại còn nhiều hơn lúc này một trận tiếng bước chân rồn rập vang lên văn phòng đại môn bị người đ ẩ y ra về dạ mặt găng thở hồng hộp đi tới văn phòng nhìn thấy có lệ cùng hạ đỉ sau ngây ra một lúc vô ý thức cho rằng lại có phiền phức tìm tới bọn h ắ n đi đến cạnh ghế s a lon một bên giọng nói hấp tấp nói ta xuống xe lửa một cái liền vội vàng chạy tới dốt đi các hạ lại có vụ án dốt đi c ư ờ i nói không cần khẩn trương ngồi trước sau đó lấy ra một phần văn kiện để bí thuật cho nàng cầm tới nói ngươi b í dụ hiện tại liệt ma đoàn tầng quản lý nhân thủ rất thiếu mặc dù chấp hành tổ phó tổ trưởng vị trí không cao lắm nhưng lấy ngươi trước mắt lý lịch đã là ta có thể lựa đi ra người lựa chọn tốt nhất cái này vậy ra nhìn một chút có lệ hít sâu một hơi ngẩng đầu nói dốt đi các hạ tha thứ ta không thể nào tiếp thu được ngươi bổ nhiệm chấp hành tổ phó tổ trưởng vị trí với ta mà nói quá cao ta khả năng đảm nhiệm không được rót đi tự nhiên minh bạch nàng nghĩ biểu đạt cái gì cái gọi là không cách nào đảm nhiệm bất quá là thịnh tình thương lý do thoái thác thôi bất đắc dĩ cười một chút hai tay để lên bàn nói các ngươi đặc thù bộ người chẳng lẽ đều là một cái lao sư giao ra hôm qua ta muốn để kỳ ẩn an đô ra tiên sinh tại đảm nhiệm thai ách t h a n h khí vấn đề xử lý chủ nhiệm phòng làm việc đồng thời kiêm nhiệm tình báo tổ phó tổ trưởng kết quả hắn cùng ngươi lý do thoái thác quả thực giống nhau như đúc đã các ngươi đều như thế khó xử ta cũng không bắt buộc tựa hồ là đã sớm chuẩn bị r ố t ý lại lấy ra một phần mới văn kiện cười nói tại chúng ta tìm tới nhân tuyển thích hợp trước đó ngươi liền cùng an đô ra tiên sinh đồng dạng chỉ là kiêm nhiệm chấp hành tổ phó tổ trưởng chức vụ lần này không cho phép chối từ vệ giả đưa tay tiếp nhận thư ký đưa cho nàng chén nước cùng một mặt cười xấu xa hạ đi nhìn nhau chỉ có thể bất đắc dĩ đáp lại nói đã rột u đi các hạ ngài đều đã nói như vậy tốt ta gặp nàng đáp ứng rốt đi lộ ra nụ cười hài lòng mặc dù đây là đối đặc thù bộ ba vị liệt ma nhân tiền đồ bổ nhiệm nhưng đối hắn cá nhân mà nói đồng dạng làm đã chết bạ rút nhất hệ còn lại hà đi về d a kỳ ẩn ba người hoàn toàn có thể coi như hắn tại liệt ma đoàn quyền lực kéo dài dưới rất nhiều tình huống hiện thực tàn khốc vĩnh viễn sánh bằng tốt lý tưởng muốn hỏng việc làm một vị cố định quản sự không cách nào chỉ huy không phải dòng chính thuộc hạ cơ cấu làm việc tuyệt không phải một câu nói đùa mời đọc chuyện khá hài chuyên tổ đội săn khí vận c h i tử chương 486, t á hai ách thanh khí bi thống ký ức vừa chiêu đặc thu bộ hai ách thanh khí vấn đề xử lý văn phòng trải qua qua một đoạn thời gian tu dưỡng kỳ ẩn an đô ra nguyên bản t r ắ n g bệnh sắc mặt qua loa khôi phục một chút hồng nhuận mặc một bộ màu xám áo không bâu đồ len dạ áo khoác ngồi trước bàn làm việc nhữ mày từng tờ từng tờ lật xem bộ hậu cần đưa đưa tới nhân sự văn kiện tham dự văn phòng làm việc nhân tuyển bộ hậu cần cho hắn năm cái danh lệch đều không ngoại lệ toàn bộ là thượng vị cướp đoạt danh sách lão luyện liệt ma nhân cẩn thận phân tích sàng chọn những n à y liệt ma nhân giới thiệu vắn tắt về sau kỳ ẩn đem cuối cùng quyết định được nhân tuyển đưa cho hắn đại bí giúp ta chuyển cáo hậu cần nhân sự vào t r ư ớ c thai ách thánh khí xử lý văn phòng quan hệ trọng đại tại di chuyển hồ sơ của bọn họ trước đó tốt nhất hỏi thăm bọn họ ý nguyện cá nhân có đồng ý hay không tới nơi này làm việc nữ thư ký sau khi gật đầu cầm văn kiện bước nhanh rời đi đối mặt giông tuyết văn phòng kỳ ẩn dựa vào ghế nhìn trần nhà thở dài một hơi nhắm mắt nhức đầu nắm mi tâm ban trị sự thông qua rột u đi x i n h miệng minh s ắ c nói cho hắn biết một tuần bên trong liên quan tới điều tra gây nên dị hóa thủy triều sự kiện thái ách thanh khí nhất định phải có tính thực chất tiến triển cái này không chỉ có là l i ệ p ma đoàn yêu cầu cũng là thủ tướng đại nhân cùng nữ vương y tứ nếu như mòn si liệt ma đoàn có thể dẫn đầu phá được cái này kinh thiên đại án ở thế giới liệt ma nhân trong tổ chức tranh thủ đến cái thứ hai thẩm phán danh sách cơ hội lại càng lớn mặc dù liên quan tới vật kia hắn đã có chỗ ý nghĩ nhưng dù sao cũng là x ì tổng tu nữ tà ác tạo vật nếu như có thể tùy tiện giải quyết cũng sẽ không cho hắn cái này cao vị đãi nộ cùng quyền lực bên trên hắn có được gần với đặc thù bộ trưởng trực tiếp hướng ban trị sự phụ trách điều động hành động tổ các cái đại đội cự quyền lực lớn lúc này một loạt tiếng bước chân tại hành lang vang lên văn phòng lớn cửa bị đẩy ra xem ra khoảng thời gian này ngươi nghỉ ngơi không tệ nghe được vệ dạ quen thuộc g a m thai thanh âm kỳ ân mở to mắt bất đắc dĩ lắc đầu cười nói phía trên gây áp lực quá lớn ta còn đang vì vật kia bản án đau đầu nhìn thấy có lệ cùng chống mặc hạ đi đi tới vội v a n g đứng dậy chào hỏi nói bộ trưởng các hạ còn có bè ở tạ ni tiên sinh ách thư ký của ta vừa mới ra ngoài các ngươi ngồi trước ta đi cấp các ngươi nói chuyện đứng dậy liền đi đi đến bên cạnh trà t ủ hạ đi lân cận ngồi tại trên một cái ghế lấy ra một điếu thuốc châm đốt sau cao mày nói cùng chúng ta còn khách khí như vậy ngồi đ à n g hoàng tại ngươi chủ nhiệm phòng làm việc trên ghế ngồi ta cùng đầu nhi tới muốn hỏi một chút món kia hai ách thánh khí sự tình ngươi có đầu mối gì có lẽ là lâu dài cộng sự có lẽ là l i ệ p ma nhân mỗi ngày cùng tử thần cùng múa áp lực thật lớn vậy g i cùng kỳ ẩn lẫn nhau ở giữa không chỉ có sinh ra một hảo cảm hơn tựa hồ liền quan hệ tiến triển cũng phi thường cấp tốc nữ hài đi qua phi thường tự nhiên ôm một chút kỳ ẩn ngăn lại eo của hắn cười nói đều là bạn cũ ngươi còn khách khí làm gì coi như nhảy lên trở thành l i ệ p ma đoàn đại quan liêu giai cấp kỳ ẩn y nguyên duy trì ngày đầu tiên gia nhập hát xà đại đội dáng vẻ xấu hổ bắt một chút màu nâu tóc q u a n mặc dù nói như vậy nhưng bộ trưởng các hạ dù sao cũng là ta l á o cấp trên có lẽ đứng tại hạ đi bên cạnh l ệ n h l u n g nói trước nói chuyện chính sự liên quan tới món kia hai ách thanh khí ngươi có thể cảm giác được cái gì trong phòng làm việc ba người dần dần thu liễm lại dáng tươi cười kỳ ẩn bung ra ôm、um、ấp k hít sâu một cái tựa hồ là đang làm rõ suy nghĩ trầm mặc một lát nói khổ thống c h i chủ cùng dị hóa thủy triều kỹ càng báo cáo ta toàn bộ nhìn qua mặc dù xìm tổng tu nữ là lịch sử loài người trên vị thứ nhất nữ phù thủy nhưng ở trước đó nàng vẫn như c ũ là một nhân loại có được giống như chúng ta tình cảm đồng dạng sướng vui giận b u ồ n nói những thứ này ta cũng không phải là vì nàng giải thích mà là đứng tại dạng này góc độ có thể tốt hơn lý giải nàng chế tác thai ách thanh khí dự tính ban đầu hoặc là nói mười ba kiện thai ách thanh khí phía sau cố sự liên tiếp liền là xì、sì, tổng tu nữ nhân sinh nói đến đây kỳ ẩn đi đến trước bàn làm việc kéo ra ngăn kéo lấy ra một bản hắn còn tại biên soạn thư tịch túi đầu lật ra tờ thứ nhất nói tiếp hiện tại trấn áp tại danh sách bí sở thanh khí hết thể có chính kiện liên quan đến cơ mật còn có lý do an toàn trừ chúng ta xử lý qua khổ nan chi kính cùng cấp hồn giả văn ca cái khác ta không có đi tra tìm quyển sách này là ta gần nhất chuẩn bị một bản tư liệu sách liên quan tới ta đối thai ách thanh khí còn có xìm tổng tu nữ c a nhân kiến giải cùng tiên đoán v ề dạ đi qua ánh mắt dừng ở trang sách lên đôi mi thanh tú hơi n h u trầm giọng nói bi thống ký ức ngươi đã đã tìm được nó không kỳ ân ngẩm đầu nhìn thẳng có lệ con mắt giải thích nói kiện thứ nhất thai ách sinh khí hắc ám khải kỷ lục này tồn tại ý nghĩa cái này không khó lý giải kiện thứ hai thai ách thanh khí cấp hồn giả văn ca là chúng ta tự tay hủy đi sau đó chấn áp tại danh sách bí sở nhưng những này đều không phải trọng điểm căn cứ ý nghĩ của ta nếu như lấy thần bí học phương thức đem xỉ m tổng tu nữ quá khứ biên soạn thành một cái cố sự giả thiết sáng tạo ra khổ thống c h i chủ thai ách thanh khí là nàng chế tạo ra thứ ba kiện như vậy tại xỉ ổ x à mạn phục sinh chỗ có hy vọng phá diệt sau xỉ tổng tu nữ có lý do thông qua một chút thủ pháp bóc ra những nhân loại này yếu ớt tình cảm hoàn thành nàng hướng thuần túy nữ phù thủy l ộ t xác mà ta xưng hô cái này hai ách thanh khí bi thống ký ức bởi vì nó cũng không phải là tồn tại ở thế giới hiện thực cùng tinh thần lĩnh vực mà là một đoạn trừu tượng khái niệm cùng miêu tả khả năng giấu tại trên thế giới bất luận cái gì một bản cổ thư văn tự bên trong cũng có khả năng giấu ở người nào đó trong trí nhớ hạ đi càng nghe càng cảm thấy kỳ ẩn nói mơ hồ t a o mày nói ý của ngươi là thứ này chúng ta hoàn toàn xử lý không được đây chính là ta ở đây trầm tư suy nghĩ nguyên nhân hạ đi ta nghĩ không ra có phương pháp gì có thể tìm được nó coi như tìm tới chúng ta lại nên như thế nào hủy đi một đoạn ký ức cùng chịu tượng khái niệm nâng một cái đơn giản nhất ví dụ ta hiện tại nói với ngươi lầu dưới cây liền là một cái cây một khi dạng này khái niệm sinh ra coi như ngươi giết chết ta nó cũng sẽ không biến mất sẽ chỉ t a i ra đến một cái k h á c vật dẫn lên húng chi mỗi người mỗi một cái sáng tác r a bi kịch cố sự đều sẽ có được bi thống ký ức như thế nghiêm trọng cục diện đổi lại bất kỳ một cái nào liệt ma nhân cho dù là thẩm phán danh sách cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó giải quyết thậm chí cảm thấy da đầu run lên dỗ lẹn đô tại lúc trước hắn một đời lại một đời thẩm phán danh sách không có chỗ nào mà không phải là chết tại thứ quỷ này nguyền rủa phía dưới bất quá nghe xong kỳ ẩn cẩn thận phân tích sau có lệ trong lòng đã có tính toán trâm mặc sau một lúc nói cái này hai ách thánh khí cùng hơn một ngàn t r ư ớ c liệt ma nhân bạ nạn bệ hạn có không hề tầm thường quan hệ kỳ ẩn ngươi phụ trách đi mòn x ì đại học t ì một m vị chuyên môn nghiên cứu liệt ma nhân lịch sử giáo sư đem dính đến bạ nạn bệ hạn sở hữu điểm đáng ngờ toàn bộ liệt đi ra sau đó hướng ban t r ị sự xin để bọn hắn phái một tên thẩm phán danh sách tốt nhất là tốt v ẹ o triệu tập hành động tổ ba cái đại đội đi hải đi lũy ạ điều tra sở hữu có thể tìm tới văn tự thư tịch về sau ta sẽ cùng giáo l ý dạ đi một chuyến cạ lạ đít cản di chỉ mời đọc chuyện khá hài chuyên tổ đội săn khí vận c h i tử chương 487, dưỡng nữ tin tức chuẩn bị quay về h à d i v a t ờ an bài tốt công việc cụ thể h à d i thư ký tìm tới hắn tại một trận hùng hùng hổ hổ thanh em bên trong vóc dáng nhỏ bất đắc dĩ lại được trở lại linh dị khoa điều tra đi xử lý một chút gấp đón đỡ giải quyết vấn đề v ề g i ạ nâng lên cha mẹ của nàng cố ý cùng kỳ ẩn gặp mặt ngay hôm nay giữa trưa có lẽ là hồi lâu trước liền đề cập tới chuyện này kỳ ẩn không có cự tuyệt trước khi đi v ề g i ạ lễ phép tính chất mời có lệ cùng bọn hắn cùng một chỗ trung tiến công trưa có lệ lấy một cái lấy cớ từ chối sau trở lại bộ trưởng văn phòng thuốc lá chưa thiêu đốt một nửa trong hành lang vang lên r ồ n dập dày cao gót thanh âm sản tiểu thư gõ mở cửa âm thanh lạnh lùng nói bộ trưởng các hạ giáo l ụ dạ tiểu thư mang theo một đứa bé ở bên ngoài để các nàng vào đi thỉnh thoảng giáo ly dạ tựa như một vị oán giận cực sâu tuổi trẻ độc thân m ẫ u thân nắm lì nạ tay đi vào văn phòng vị này nhân loại cùng quỳ hút máu con lai lôi kéo khuôn mặt nếu như là người không biết còn tưởng rằng người nào đó có phải là bội tình bạc nghĩa hiện tại khổ chủ mang theo hải tử trực tiếp tìm tới cửa vừa vào cửa một hướng trầm mặc ít nói giáo ly dạ mở miệng liền hướng có lệ kêu ca kể khổ truy cứu nguyên nhân không ở ngoài nàng khuyết thiếu chiếu cố tiểu hài kinh nghiệm đối mặt một chút lệnh người xù lông sự tình lại không thể cùng đối đãi người trưởng thành như thế một quyền đánh tại tiểu gia hỏa này trên mặt xem ở lão thiên phân thượng có lệ không ta cao quý huyết khế chi chủ ngươi đến tột cùng dự định xử trí như thế nào nàng trừ phi ngươi bây giờ giết ta nếu không đừng nghĩ để ta làm nàng bảo mẫu gặp ủy chỉ cần ta một phút đồng hồ không xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong nước mắt của nàng cùng tiếng khóc liền có thể bao phủ nhà của ta ấu niên nhân loại đều là cái dạng này sao tận mắt nhìn thấy phụ mẫu tử vong đi ra núi thây biển máu tiểu nữ hai nina coi như như thế vẫn như cụ gắt gao dắt lấy r à o lì dạ tay không nguyện ý b u n g ra phảng phất nàng vừa b u n g lỏng vị này xinh đẹp tỉ tỉ liền sẽ cùng cha mẹ của nàng đồng dạng vĩnh viễn cách nàng mà đi có lệ đầu mẫu thuốc lá ép d i ệ t tại cái gạt tàn thuốc ánh mắt rơi vào toàn thân trên dưới bẩn thịu tiểu nữ hài thân trên nói nguyên tên của ngươi kêu cái gì nina cơ lục ít mấy tuổi nina trốn ở giáo ly dạ sau lưng nhìn chằm chằm có lệ mặt rụt rẽ nhìn hồi lâu tựa hồ rốt cục nhận ra hình dạng của hắn vung ra tay của đối phương thận trọng đi qua ngầm đầu nhìn thẳng có lệ con mắt sau đó nhào vào trong ngực của hắn nói nina nina năm nay bảy tuổi rốt cục đưa tiễn cái này còn nhỏ thể nhân loại giáo ly dạ biểu lộ phảng phất tháo xuống nặng nề gông xiềng hít thở sâu một hơi ngồi ở một bên trên ghế salon có lẽ vốn là nghĩ đưa nàng đi đế đồ cô nhi viện nhưng nghĩ đến b u ồ n thị núi thây biển máu túi đầu nhìn thấy nàng nắm chắc áo khoác tay nhỏ một trận trầm m ặ t sau v ò một chút nàng rối bời tóc có lẽ nói cha mẹ của ngươi khả năng đã nếu như sau này cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt ngươi nguyện ý sao nị nạ lắc đầu thanh âm nhỏ yếu nói ta không là tiểu hải tử ta biết bọn hắn đã chết vào ngày hôm đó ban đêm là ngươi đã cứu ta rất nhiều thời điểm ánh mắt cùng biểu lộ có thể truyền lại ra tin tức vượt xa quá cằn t ố i ngôn ngữ một trận trầm mặc sau có lẽ để giáo ly dạ đi gọi hắn đại bí tiến đến bàn giao nàng mang theo nỉ nạ đi tắm trước đổi đi tất cả đều là vết máu quần áo bẩn sau đó trực tiếp tìm đế quốc bộ nội vụ làm hợp pháp nhận nuôi thủ tục tại sản tiểu thư mang theo lưu luyến không rời nỉ nạ rời đi sau có lẽ một lần nữa châm đốt một điếu thuốc nói ngươi cũng đi giáo lý giả thư giãn mở lông mày lại lần nữa nhịu chung một chỗ nói ta cự tuyệt đây là mệnh lệnh con lai mặt đen thui rời đi sau một trận dị hương đột nhiên bay vào có lệ cái múi đồng thời còn có một đôi mềm mại cánh tay tại sau lưng n ắ m ở có lệ cổ thổ khí như lan nói lúc nào lãnh huyết liệt ma nhân có lệ bắc cờ cũng sẽ nghĩ tới nhận nuôi một cái tiểu nữ hài rồi có lệ thở ra đục ngầu b ụ i m ù lạnh lùng nói chuyện gì ma nữ đi qua cái ghế tay phải khoác lên liệp ma nhân trên bờ vai cất bước mặt đối mặt ngồi ở trên người hán bốn mắt nhìn nhau nói đương nhiên là ngươi muốn biết sự tình nói chuyện tay phải ngón trỏ trượt hướng có lệ ngực mỉm cười nói bất quá quy củ cũ năm ngàn bảng một cái độc nhất vô nhị manh mối có lệ dùng sức nằm ở bờ e o của nàng khó được cười một chút nói nhưng ngươi ngồi tại trên người của ta ta nhưng không có dư thừa địa phương giúp ngươi viết chi phiếu hãy ồ ỉ tiểu thư mà nữ nét mặt vui cười như hoa hóa thành một đoàn bóng ma rời đi có lễ ôm ấp đứng tại bàn làm việc đối diện cười nói hiện tại ngươi có rảnh r ố i liệp ma nhân tiên sinh lấy ra chi phiếu viết xuống danh tự và mức sau đưa tới cầm tới nàng muốn đồ vật hây ồ、oh, ý h à i lòng đối có lễ lộ ra mỉm cười đem chi phiếu nhét vào thần kỳ của nàng túi nói lần này là liên quan tới ngươi tình nhân cũ độc nhất vô nhị tin tức bất quá ra ngoài an toàn cân nhắc ta chỉ có thể nói cho ngươi nàng gần nhất đang lưu đổ một kiện đại sự suy nghĩ một chút năm nay tháng tám sẽ phát sinh cái gì ngươi liền hiểu đưa lên một cái hôn gió ma nữ hóa thành một đoàn bóng ma biến mất tại gian phòng không có gì bất ngờ xảy ra t h ầ y ô ý nâng lên tình nhân cũ hẳn là l à ám chỉ ám nha nữ vu cái kia nàng không đắc tội nổi ra hỏa về phần nâng lên đại sự tháng tám sẽ phát sinh cái gì tiên đoán vẫn là cụ thể manh mối đứng dậy đi đến cửa sổ c h â m đốt một điếu thuốc lá quan sát phía dưới còn tại khôi phục bình thường đường đi ngầm đầu ánh mắt vượt qua đế đô hiện đại hóa thành thị có lệ đột nhiên minh bạch nàng hướng nói cái gì sang năm một tháng mới thủ tướng sẽ tiến vào chiếm giữ nội các căn cứ lệ cũ tháng tám thời điểm chân chính trên ý nghĩa hai đảng sẽ bắt đầu vòng thứ nhất tranh cử cùng du thuyết liên tưởng đến x ẽ l ẹ n đ ã nhắc qua cải biến cái này bệnh trạng thế giới ý nghĩ nàng xem thường thiên thai đảng lý niệm sự tình còn có trên xe lửa nam nhân kia ngâng lên thần bí nữ sĩ một cái phi thường không ổn ý nghĩ chậm rãi hiện lên ở có lệ trái tim cung thuần túy vì hủy diệt thỏa mãn hắc á m thế giới khuyết t r ư ơ n g giả tâm thiên thai đảng đ ổ không giống sẽ lẽn đ à tựa hồ chưa hề nói qua nàng triệt để chối bỏ nhân loại thân phận tại nàng tự tay giết chết nữ phủ thủy hội nghị trên xuất hiện nhỏ yếu đồng loại liền có thể xác minh điểm này nếu thật là dạng này chẳng lẽ nói nàng muốn thông qua một ít thủ đoạn lấy trăm năm trở lên khoảng cách từng chút từng chút từng bước xâm chiếm sau đó phá hủy trước mắt nhân loại trật tự xã hội từ đó thực hiện lý tưởng của nàng nước bất quá trước lúc này còn có một việc chờ đợi hắn đi xử lý hệ thống tìm ra có thể cung cấp thứ ba kiện t h a i ách thánh khí phương án giải quyết phim thế giới ngay tại thẩm tra đối chiếu cộng đồng đặc thù ngay tại mô phỏng phương án giải quyết căn cứ ngươi trước mắt manh mối chưa hoàn thành ha j i vọt tờ phim vũ trụ có thể cung cấp không phải thường quy phương án giải quyết thông qua sử dụng ký ức rút ra thần bí bên cạnh thủ đoạn có xác suất hoàn toàn phong ấn thứ ba kiện thai ách thanh khí mời đọc chuyện khá hài chuyên tổ đội săn khí vận c h i tử chương 488, sửa thế giới tuyến thất hồn lạc phách ha j i tiến vào ha j i vọt tờ phim vũ trụ ngay tại số liệu hóa lúc kiểm chắc ở giữa dây tạo ra biên nghiên sử ngươi đã tiến vào ha j i vọt tờ phim vũ trụ ngắn ngủi hắc cám cùng tĩnh mịch q u a đi tiếng g do rít đảo cỏ hoang chập trờn cọ lệ mở t o mắt trên mặt cùng m u bàn tay làn da truyền đến máu tươi dinh dính xúc cảm âm u dưới bầu trời một giọt tinh hồng t r ư ợ t xuống núi lao rơi đập tại vũng bùn vũng bùn rộng lớn trên cánh đồng hoang khắp nơi trên đất thi hải phía sau hệ thống nhắc nhở âm vang lên đ ú n g bơ l ạ đỏ cái chết là thế giới này bao phủ lên một tầng nặng nề g h vẻ lo lắng tử thần thực tử cùng vộn đệ một lần nữa q u ấ t khởi bọn hắn c ử u thị mút lệ thẩm thấu bộ phép thuật khống chế hồ ớt tại các nơi trên thế giới nhấc lên cựu hận cùng g i t chóc h a j i potter cùng hắn hai vị hảo hữu trở thành bộ phép thuật trọng kim treo thưởng đang lẩn trốn nghi phạm toàn thế giới phù thủy đèn cùng tử thần thực tử đều đang tìm kiếm tung tích của bọn hắn mà ngươi hung danh chiêu lấy tử thần thực tử thợ săn thần bí biến mất một năm số không bốn tháng về sau đột ngột lại một lần xuất hiện ở trước mắt thế nhân lại gặp đến bộ phép thuật treo thưởng truy nã nhưng ngươi trở về tin tức đem ra công khai về sau tại bây giờ sau đủ bờ lệ đỏ thời đại thành vì tất cả phản kháng tử thần thực tử tàn bạo thống trị phù thủy hy vọng cuối cùng không chỉ có vốn đệ mọt nanh nuốt đang tìm ngươi hội phượng hoàng thành viên cũng đang tìm ngươi haji potter cùng hội phượng hoàng tuyến thời gian kết thúc về sau ngươi đáp đủ bờ lệ đỏ thỉnh cầu đi hướng mỹ điều tra một kiện có quan hệ d í n h đoàn cùng lao ma trượng bí mật điều tra không có kết quả về sau ngươi mở ra lão phù thủy để lại cho ngươi ma pháp tờ giấy hán minh xác khuyên bảo đến từ cái khác thư nguyên ngươi tại s a u khi hắn chết đừng tự tiện tham gia ha j i vọt tờ nhân sinh quy tích mặc dù ngươi xuất hiện đã sinh ra không thể tiên đoán tương lai nhưng hắn vẫn là thành khẩn thỉnh cầu trừ phi ha j i thật hẳn phải chết không nghi ngờ nếu không tuyệt đối không được xuất thủ can thiệp thứ nhất màn ha j i vọt tờ cái chết đã tạo ra ha j i vọt tờ trải qua hơn nửa năm chạy nạn vẫn chưa thể tránh được bị bắt hạ tràng sau ba phút một trận vốn đệ mọt công khai xử tử ha j i quyết đấu sắp tại hồ gợt trình diễn nhiệm vụ mục tiêu bảo đảm ha j i vọt tở tại hủy đi thứ năm kiện hồn khí về sau hiểm hộ hắn an toàn rút lui hoàn thành ban thưởng nạo m ạ n người tử thần c h i tức máy móc giọng nói tổng hợp im bặt mà rừng một chương vỡ vụn báo chí mang quân tại ở m ứ t âm lanh trong c ù n g p h ò n g bay qua trước mặt hắn đưa tay nắm tiên tri nhật báo trang đầu đang lấy ha j i vọt tở cùng hắn đồng đảng bị bắt động thái ảnh t r ụ cùng trắng trận nói xấu cùng hãm hại đưa tin ánh mắt rừng ở trên tấm ảnh bối cảnh biểu hiện địa điểm Đếm ngồi hết mánh Haji, John, Hermione. Phân biệt mang theo xích, thần thực tử áp giải xuống, chuyển phạm phía nhận hiện tại Haji hoặc phim giờ vũ trụ ở giữa dây đã triệt để phát siếng cạt trầm trời. liệt. biệt tại một tử tử tù ạt tại tờ trụ triệt dám dưới dài ám đám áp Xác mang giam. ngủ bằng lắng Sóng biển xuống, vận ngựa, bằng ngục sinh cải biến. giờ giữa g cả cười cả cải bay bầu bay dây ở ở vẻ về vũ lo để xe đã xuống tại một cái tử thần thực tử vết thương dính lấy máu tươi bôi lên tổn thương bách biến diện cụ sau đó mang lên mặt mặt nạ một trận núp ních một lát sau có lễ bề ngoài thay đổi thành một cái giữ lại màu đen dâu q u a n nón sâu hốc mắt sống m ũ i cao tóc hơi cuộn vẻ lo lắng nam nhân t h ở xuống luyện ngục a o gió thay đổi một kiện mộc mạc màu nâu áo khoác ra đeo lên một đỉnh công nhân m ũ lấy ra truyền thống môn tà ác mang ta đi hộp l u ậ t lại một lần nghe được tử thần thực tử săn thanh âm của người ẩn nút trong gương nguyên lai tưởng rằng trùng hoạch tự do tà ác tiểu tinh linh kém chút dọa đến cắn được đầu lưỡi bén nhọn thanh âm lập tức cất cao cả kinh nói ngươi ngươi ngươi ngươi không phải đã rời đi sao đáng chết tiếng nói im bặt mà dừng không gian vặn vẹo thể cảm giác kết thúc sau khi hạ xuống n g á y mắt thanh âm h u y ê n áo đột ngột rót vào có lệ l ô thai hổ gợn nguyên bản chống trải quỵt đít sân bóng lúc này kín người hết chỗ một mặt là điên cuồng cười to tùy ý kêu gào tử thần thực tử cùng p h ụ thủy đen mặt khác là tinh mịch mặt s á m như cho hổ gợn học viện các niên cấp học sinh mây đen c u ầ n c u ộ n tạo dựng ra tử thần thực tử tiêu chí tại bầu trời âm trầm trên phát ra uy mắng gào thét b á n đèn chói mắt dưới ánh đèn quỵt đi sân bóng sáng rực khắp có lẽ xuất hiện không có gây nên bất luận người nào chú ý ngồi tại một tên tử thần thực tử bên người trên chỗ ngồi ánh mắt vượt qua nhốn nháo đầu người rơi vào sân bóng ở giữa nhất vô nệ mọt trên thân lúc nào cái kia thích ở tại hạ thủy nói nơi hẻo lánh không mũi người cũng có giống như gzin đ o à n yêu thích rồi nếu như nơi này không phải quỵt đi sân bóng đứng tại nhất người phía dưới là vô nệ mọt liệt ma nhân còn tưởng rằng hắn đi bạ xạ cùng hoàng ngựa thi đấu hiện trường hiện trường cuồng nhiệt không khí khẩn trương nghiễm nhiên một bộ thi đấu còn chưa bắt đầu hai bên phan bóng đá kém một chút liền sẽ đánh nhau bất quá vị này một hướng cuồng vọng liệt ma nhân cố ý thay đổi trang phục trở mặt điệu thấp tiến vào h ồ g u t cũng không phải là e ngại bởi vì nhiệm vụ mục tiêu cùng ban thưởng đã nói phi thường minh xác mặc dù quyết đấu trên đường haji và tở sẽ chết nhưng vốn đệ mọt sử dụng ạ vạ đạ gặm lớn dưa giết chết nhưng thật ra là hắn làm hồn khí ký sinh tại ha di linh hồn trong linh hồn mảnh vỡ đây là duy nhất có thể hủy đi cái này đặc thù nhất hồn khí phương pháp ta giết chính ta không có cái thứ hai vì lẽ đó tại ha di chúng chiêu trước đó coi như hội phượng hoàng người ra sân tới cứu hắn cũng sẽ không cưỡng ép can thiệp dù sao hội phượng hoàng người không nhất định có thể cứu đi ha di nhưng hắn liền không đồng dạng bất luận một vị nào phù thủy đều biết đại danh đình tiếng xấu truyền xa từ thần thực t ử thợ săn liền xem như chúa tể hắc cám lời nguyền giết chóc đều không thể giết chết hắn vì lẽ đó nếu như liệt ma nhân diễn quá nghỉ ngược lại sẽ để có bệnh đa nghi vộn đệ mọt phát giác được dị dạng không bao lâu cùng nhiệt sân bóng đột nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh t ư ơ n g kia ánh mắt toàn bộ nhìn về phía bầu trời xa xăm chỉ thấy nước anh bộ phép thuật trước kia đã từng áp giải qua chúa tể hắc cám g ẹ o lật dinh đoạn xe trở tù tại một đống đêm kỳ g ắ t kéo xuống xuất hiện tại thiên không xuống nhìn thấy một màn này tử thần thực tử nhao nhao đứng dậy tranh nhau chen l ớ n vọng nghĩ tận mắt nhìn thấy cái kia đã từng chống cự chúa tể hắc á m giết chóc chú thiếu niên p h ụ thủy đến tột cùng hình dạng thế nào có phải là cùng trong truyền thuyết đồng dạng ba đầu s á u tay mọc ra rắn đồng dạng răng nanh xe ngựa sau khi hạ xuống hai tay cùng hai chân toàn bộ mang theo xiềng xích ha di tại cảnh vệ áp giải xuống đi xuống xe ngựa sắc mặt của hắn rất tiểu tụy tái nhợt thiếu khuyết huyết sắc tròn kính mắt phải thấu kính đã vỡ vụt người trẻ tuổi phát dục thân thể trên mặt của hắn lưu lại rất nhiều t à n g thương gốc dâu cảm phảng phất đã mất đi sở hữu mục tiêu cuộc sống vị kia từng tại môn phòng chống nghệ thuật h á t c á m lên dẫn đầu đồng học học tập ma pháp ý khí phấn phát thiếu niên lúc này sắc mặt ngốc trệ thất hồn lạc phách thậm chí trói mắt bắn ánh đèn mang để cầm tù tại a t ca bằng hồi lâu chưa từng nhìn thấy qua mặt trời ha di nhữ mày chật vật nâng lên cánh tay c ả n ở trước mắt che đậy làm hắn mắt mở không ra tia sáng t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi chín ha di cái chết ha di sau khi xuất hiện chú đóng ở sân bóng tiên tri nhật báo phóng viên vội vàng sử dụng máy ảnh nhắm ngay phía dưới ghi chép lại cái này lịch sử tính một màn ở đây sở hữu ngồi tại trên khán đài h ồ gợn học sinh cũng đều nhao nhao đứng dậy cung tử t h ầ n thực tử điên cuồng kêu g ạ o hô to giết chết hắn điên cuồng không giống đã từng ha di đồng học ánh mắt hoặc là lo lắng hoặc là tức giận không thôi cầm thật chặt n ắ m đấm hiệu trường đương nhiệm s ẽ v ở rụt ở nạp vẹ ngồi tại nguyên bản thuộc về đùm bờ lẽ đỏ xem nhìn trên đài bên người ngồi tại gờ dịp phải đỏ viện trường mãi nở vạ cùng dạ vẹn c ầ n viện trường thờ lại tuyết nhìn thấy ha di bộ dáng bây giờ hai vị thầy giáo già thân sắc hiện đến vô cùng lo lắng làm hồ gượt còn x u ấ t lại thuộc về đùm bờ lẽ đỏ cùng hội phượng hoàng phe phái giáo sư vì bảo hộ tòa này lịch sử lâu đời trường học cùng những học sinh khác khỏi bị t ử thần thực t ử ăn mòn bọn hắn cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ này c h ơ mắt nhìn hết t h ể phát sinh lại bất lực phấn khởi phản kháng là không sợ dũng khí biểu tượng nhưng ở dưới loại trường hợp này đường hoàng phản kháng chỉ sẽ tạo thành càng nhiều không có ý nghĩa thương vong thậm chí có thể sẽ lan đến gần ở đầy học sinh lúc này v ố n đệm mọt ngâng lên cầm ma trượng tay phải quýt đi sân bóng của nhân ngáy mắt chìm xuống từng đôi thần sắc khác nhau con mắt toàn bộ rơi vào kết quả sân bóng ha j i cùng vốn đệm mọt cuộc quyết đấu này hai vị nhân vật chính chiến thân ý gì theo vốn đệ m ặ t h ỉ nộ vô thường tính tình bất luận kẻ nào chọc giận hắn sẽ chỉ ăn một phát tạ và đạ k ẻ đạ dạ đột tử tại chỗ duy chỉ có lao sư của hắn đủ mỡ lẽ đỏ cùng trên sân bóng thiếu niên ha gì bắt tờ đối với hắn mà nói có đặc thù ý nghĩa cái trước thực lực liền hắn cũng không thể không thừa nhận cường đại dị thường cũng là dẫn hắn đi vào thế giới ma pháp người dẫn đường cùng lao sư cái sau là duy nhất hoặc là ra trừ tử thần thực tử thợ săn bên ngoài duy hai chống cự lời nguyền giết chóc về sau hủy diệt hắn l ụ c thân tồn tại càng là trên phố truyền ôn v ô n đệ mọt e ngại đứa con của số phận một hướng tâm cao khí ngạo tom dịt lệ lại làm sao có thể chịu được loại này phỉ báng cùng ác ý hãm hại những người khác hắn có thể một phát lời nguyền giết chóc trực tiếp giết chết nhưng đối phó ha di hắn nhất định phải đường h o à n g tại công khai quyết đấu bên trong biểu hiện ra tuyệt đối cường đại lệnh toàn bộ thế giới đều hướng hắn thần phục thực lực t r i t để giết chết cái kia buồn cười đứa con của số phận khe k h ẽ huy động ma chiến ha di trên người xiềng xích tự động thời ra sau đó vồn đệ mọt lấy ra ha di ma trượng xa xa ném ở thiếu niên dưới chân dùng hắn quái đản giọng điệu cười nhạo nói ha di nhặt lên nó giữa chúng ta cần một trận công bằng quyết đấu để ta xem một chút ngươi đến tột cùng có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy nói xong nết miệng cười một tiếng thậm chí có chút xoay người hướng ha di làm ra một cái phù thủy quyết đấu lễ tiết tính chào hỏi thiếu niên cau mày túi đầu nhìn về phía thuộc về hắn ma trượng ngầm đầu ánh mắt đảo qua người người nhốn nháo khán đài tại hắn xoay người lại nhặt ma trượng nháy mắt huyễn ảnh di hình tạo thành không gian vạt mẹo nháy mắt xuất hiện sau lưng ha di l u ô t ỉ n t còn có h ẻ adli một nhà sau khi hạ xuống nhao nhao lấy ra ma trượng như lâm đại địch nhanh chóng đem ha di vây vào giữa một phát bắt được ha di quần áo sử dụng huyễn ảnh di hình dẫn hắn rời đi sau một khắc hiện trường một mảnh xôn xao trên khán đài phù thủy đen cùng tử thần thực tử chửi ầm lên thậm chí dọc theo huyễn ảnh di hình dấu vết lưu lại tự phát rời đi y đồ bắt thoát đi ha di h ồ gớt các học sinh nhìn thấy một màn này cũng đều phát ra kinh thanh têu to bất quá vồn đệ mọt tựa hồ đối với chuyện phát sinh trước mắt sớm có đoán trước sắc mặt chấm xuống đã sớm mai phục tốt cường đại tử thần thực tử mang theo mặt nạ nhao nhao trong bóng đêm hiện thân bốn người sử dụng huyễn ảnh di hình đi bắt đảo tẩu tội cùng ha di mặt khác sáu người hóa thành một đoàn khói đen hướng xuất hiện hội phượng hoàng thành viên cao tốc bay đi huyễn ảnh di hình vạn vẹo kết thúc sau lu tín cùng h ệ a d l i một nhà c u n g tử thần thực tử cùng một chỗ biến mất tại nguyên chỗ đối mặt ồn ào hiện trường vô nệ mọt lớn tiếng nói tiến tĩnh tại chỗ dạo bước giang hai cánh tay ngầm đầu nhìn về phía khán đài mặt không thay đổi nói quyết đấu phát sinh một chút ngoài ý m u ố n nhưng không cần phải gấp rất nhanh chúng ta nhỏ ha di liền sẽ trở lại thuộc về hắn địa phương đối mặt không biết chờ đợi mỗi một giây đều là d à y vò sự thật cũng đúng như vỗn đệ mật lời nói một phút đồng hồ sau một tên mang theo mặt nạ tử thần tức h tử nắm lấy ha di quần áo một lần nữa trở lại quyết đấu hiện trường chỉ bất quá nguyên bản biểu lộ đần độn đờ đẫn thiếu niên phụ thủy biểu lộ phẫn nộ đến cực điểm quẳng xuống đất đồng thời lộn n h à o nhặt lên ma trượng quay người nhắm ngay bắt đến hắn tử thần tức h tử hô lớn rủ xị ô lời nguyên tra tấn đối phương vung động một cái ma trượng triệt tiêu lời nguyền không thể tha thứ công kích sau hóa thành một đoàn sương ngủ, biến mất tại sân bóng vô nệ mọt thấy thế nhét miệng cười một tiếng tùy ý rêu cợt nói đứng lên p otter nếu như ngươi thật muốn vì nàng báo thủ liền dùng ngươi ma trượng đánh bại ta nói chuyện hắn giơ lên ma trượng như vậy quyết đấu bắt đầu im ăng chú kỹ xào xuống mấy đạo lời nguyền giết chóc tạo dựng xanh lét ánh sáng lấy tốc độ cực nhanh bay về phía ha j i c ò n ngã ngồi dưới đất ha j i về sau chuyển cọ đồng thời sử dụng chú ngữ triệt tiêu lấy mạng công kích sinh tử c h i chiến khai hỏa hiện trường đ ố n g nhiên lâm vào tuyệt đối yên tĩnh tất cả mọi người hết sức chăm chú nhìn xem sân bóng một phe là chỉ muốn chứng kiến thiếu niên kia thê thảm tử trạng tử thần thực tử cùng phù thủy đen một phương khác là đang không ngừng cầu nguyện học sinh cùng giáo sư bọn hắn vô cùng hy vọng ha j i có thể tại cái này nhất tuyệt vọng hắc ám thời khắc lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích triệt để giết chết hát ma đầu tựa như vận mệnh cùng tiên đoan nói cứu vất đã lâm vào tuyệt đối âm u thế giới ma pháp cùng hồ gớt nhưng mà hiện thực là tàn khốc đối mặt có được l a o ma trượng chúa tể hát ám thiếu niên phù thủy lực lượng nhỏ yếu không chịu nổi một kích thậm chí thuần túy ý chí lực lượng cụ hiện hóa ra ma lực đối với n h ha j i chỉ giữ vững được mười giây liền bị vốn đệ mọt đánh bay ra ngoài sau một khắc chờ đúng thời cơ chúa tể hát ám sử dụng ma trượng nhắm ngay quẳng xuống đất ha j i mặt không hề cảm xúc Ở trận ê lên nhiên niên trên n nhìn xuống, lần thứ nhất dùng cực nhanh tốc độ nói đọc lên chú ngữ, và đã đã ra. Một đạo lục quang chàn thân cũng cao cực tốc đọc chú lục chút, ha rùa đạo vào thứ thể. Thiếu phù thủy u lại l Một đột mặt đất một chút, lại cũng mất bất dạ. độ đạ đạ di ạ và mà kẻ dãy cái gì đ ộ này g tính. Trận n toàn bộ ma pháp giới vạn chúng chú m ụ quyết đấu trong truyền thuyết đứa con của số phận biểu hiện tựa như một cái chó nhà c ó tang thậm chí chết không có chút nào tôn nghiêm tựa như một cái dòi bọ ngã trên mặt đất lật không ra bất kỳ bọc nước chết không có chút giá trị hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch rốt cục tự tay giết chết ha di v ố nệm mọt lúc này biểu lộ tựa như một cái cầm tới kẹo que tiểu hài nét mặt của hắn trở nên cực độ mừng như điên d ơ cao ma trượng ngẩng đầu đảo mắt khán đài sở hữu tận mắt chứng kiến được một màn này đám người dùng kích động đến biến hình thanh âm giống như một cái khoe khoang tiểu thí hải khó mà tự kiểm chế lớn tiếng hướng thế giới này biểu thị công khai chừng to mắt nói ha di vô tơ hắn chết chương bốn trăm chín mươi ta giết chính ta hung danh hiền hách tiếng nói vừa ra đã hoàn toàn điên cuồng vốn đ ệ mót d ơ cao lão ma trượng bành bái vô cùng cường đại ma lực hóa thành một đạo bạch quang r ố t vào bầu trời mây đen tạo dựng ra một cái dọa người khổng lồ tử thần thực tử hài cốt tiêu chí mãnh liệt y mắng gào thét quay người đối mặt trên khán đài học sinh tựa như một cái khuyết thiếu xã giao kỹ năng khốn nạn ngang ngược chỉ mình cười nói hiện tại ta muốn các ngươi thần phục với ta tại thời khắc này tử thần thực tử gieo hò cùng đắm chìm trong trong bi thống h ổ gượt học viện lộ ra không hợp nhau thực sự nhìn không được gỗ nạ n gồn, gồn mãi nở vạ cái thứ nhất đứng dậy rời tiệc lúc gần đi không quên quay đầu trào phúng một câu ở nạp vẹ hiện tại ngươi hài lòng ngồi cao tại hiệu trưởng vị trí bên trên sệ vợ rụt ờ nạp vẹ khuôn mặt hoàn toàn như trước đây âm t r ầ m lạnh lùng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt rơi vào ha di thi thể lên thờ ơ ánh mắt chỗ sâu tràn ngập kiềm chế cùng khẩn trương giấu ở trong trường bảo tay gấp xiết chặt một bình sớm liền chuẩn bị xong dược tề tại cái này liệt ma nhân d á n g lâm về sau tuyến thời gian đã hoàn toàn thay đổi ha di vào tờ phim vũ trụ sự kiện phát triển cùng thúc đẩy đã nghiêm trọng trệ hướng hội phượng hoàng về sau hôn huyết vương tử cùng bảo bối tử thần thiên trương cả đời đều trong bóng tối bảo hộ ha di ở nạp vẹ như thế nào lại thờ ở tận mắt nhìn thấy cái kia có cùng lý lì đồng dạng con ngươi thiếu niên chết như vậy ở trước mặt của h ắ n sơ lì thờ dìn hộp dây chuyền lọt vào cò lệ bạo lực hủy hoại sau hồn khí bí m ậ theo t hội phượng hoàng tuyến thời gian kết thúc chết để bại lộ tại đùm bờ lẹ đỏ dưới tầm mắt mặc dù lao phủ thủy không cách nào tránh khỏi thọ hết chết giả nhưng chết tại ở nạ pẹ lời nguyền giết chóc trước đó hắn tìm được h ủ y đi ha di trong linh hồn thứ bảy kiện hồn khí phương pháp chỉ là đùm bờ lẹ đỏ nói cho hắn biết cái kia ta giết chính ta phương pháp ở nạ pẹ nội tâm cũng tồn tại một chút hoài nghi nhưng ngôn tại vốn để mọt ngay dưới mắt cứu ha di ra ngoài đây là cơ hội duy nhất lấy hắn đối chúa tể hắc cám hiểu rõ giết chết ha j i về sau tên hôn đảng kia tuyệt đối sẽ đắm chìm trong thắng lợi vui sướng cùng hướng thế giới này biểu thị công khai lực lượng cuồng vọng bên trong mượn cơ hội này hắn có thể lợi dụng hổ gượt hiệu t r ư ở n g thân phận an táng giả chết ha j i âm thầm thông chi hội phượng hoàng người đào mở mộ địa cứu đi ha j i mà lại vì hiệu quả rất thật hắn không có ngăn cản hội phượng hoàng người ý đồ cứu vãn ha j i sinh mệnh kế hoạch này cũng chỉ có một mình hắn biết ngay tại ở nạ vệ đại nao cấp tốc vận chuyển chậm dại đứng dậy nếm thử tại chúa tể h ắ t cám ngay dưới mắt tìm tìm một cái lý do hợp lý tiếp cận ha di thi thể lúc đột nhiên tại từng đạo ánh mắt kinh ngạc xuống một người mặc màu nâu áo khoác d a mang theo đồ lao động mũ nam nhân không nhìn xa xa vô n ệ mót miệng bên trong ngậm một điếu thuốc tự mình xuyên qua khán đài cửa ra vào từng bước một đi hướng quịt đi sân bóng trung ương nhìn thấy một màn này tử thần thực tử một phương xôi t à o khán đài không hiểu an tinh xuống liên hồ gợt học sinh cũng đều nghi hoặc mà nhìn xem cái kia nam nhân xa lạ hai mặt nhìn nhau tại thế giới ma pháp người người đều biết chúa tể hắc cám vốn để m ọ t tính cách tâm tình bất định cực độ ích kỷ coi trọng địa vị cùng hắn uy nghiêm cho dù là tử thần thực tử cũng không dám tại cái kia một nhân vật nguy hiểm trước mặt tùy tiện làm ra đi quá giới hạn cử động để tránh không hiểu thấu ăn một phát lời nguyền giết chóc tại chỗ thăng thiên cái này mặc màu nâu áo khoác da nam nhân xa lạ xuất hiện đồng dạng đưa tới vồn đệ mọc chú ý tại cái này hắn hương thế giới biểu thị công khai vũ lực cùng uy nghiêm tiếp nhận vạn chúng chú mục cùng kính sợ hưởng thụ một khắc lại có lăng đầu thanh g i á m quét hắn hưng quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m nam nhân xa lạ mừng như điên sắc mặt dần dần chìm xuống người phản kháng bị điên phủ thủy đen những này đối với hắn mà nói đều không trọng yếu v ừ i v ạ n hắn có thể mượn nhờ cơ hội này nói cho nhìn trên đài người chỗ có vi phạm ý chí của hắn không nhìn hắn uy nghiêm người sẽ có kết cục gì như là ép chết một cái côn trùng v ô đ ệ mọt ngạo nghễ bệ nghễ ánh mắt lạnh lùng vô tình trường bào màu đen trong gió khe khe múa nâng lên ma trượng lời n g u y ê n giết chóc lục quang gào thét bay ra nguyên bản mọi người ở đây cảm thấy q u ỵ t điền sân bóng chỉ ngay lập tức sẽ thêm ra một cỗ thi thể thậm chí trừ một chút kinh ngạc tất cả mọi người cảm thấy cái người điên kia là không phải sống đủ rồi vô luận hắn là ai bây giờ Albert đáng ỏ tử vong thời thể tể vong chống chúa h đại, lại có ai, có có cự cám lực l ư ợ cường đại. Đáng đại. tiếc là một đạo tinh hồng ánh sáng đ ô n g nhiên sáng lên va chạm lời nguyền giết chóc lục mang nhiệt độ cao lưu ngọn lửa cùng giết chóc lực lượng như là nở rộ tử vong pháo hoa tại cái này bầu trời âm chầm xuống phá lệ chói mắt dẫn người nhìn chăm chú không người nào có thể dự liệu được chúa tể hắc cám lấy mạng áp chú vậy mà lại bị người xa lạ kia dễ như t r ở bàn tay triệt tiêu nhìn thấy một màn này n g ồ i tại khán đài nơ v i n lòng bộ tộn r ư ờ n g to mắt khó có thể tin thình lình đứng dậy hắn vĩnh viễn cũng vô p h á p quên ngũ niên cấp lúc vị kia hổ gợt trong lịch sử vị thứ nhất lấy thân phận của mức lệ đảm nhiệm môn phòng chống nghệ thuật hắc cám giáo sư lanh khốc nam nhân tinh hồng quang diễm cùng trôi này trường đao có lệ giáo sư tiếng nói vừa ra n g ồ i tại hắn bạn học bên cạnh thần s á c hiện lên vẻ kinh sợ có lệ giáo sư nơ v i n ngươi nói là cái kia mất tích bí ẩn tử thần thực tử thợ săn cái này sao có thể hắn đã biến mất lâu như vậy có lẽ hô gớt các học sinh lúc này còn không quá xác định cái kia người đàn ông xa lạ thân phận chân thật nhưng đ ố i trên khán đài tử thần thực tử cùng phù thủy đen thậm chí chúa tể hắc cám bản nhân không có người so với bọn hắn quen thuộc hơn cái kia đạo tràn ngập lực lượng hủy diệt tinh hồng hòa diễm cùng giết chóc vô số m ộ t mạc trường đao trong lúc nhất thời tử thần thực tử nhóm nhao nhao đứng dậy biểu tình kinh hãi,、e、ngại tin. thể tình tràn ngập cũng khó e có thể tin. Cây đáng ã mất tích một năm dưới, làm sao lại đột nhiên xuất hiện. Một xuất tích đột chút thằng nhiên hiện? h n dưới, lại sao t g a h o à n vội vàng trượng, ngay lấy ra ma chết ả âm t a n cũng bắt đầu trở nên run dày lên. Đáng h h c bắt trở đầu dày tử thần thực tử thợ săn tên hôn đảng kia hắn làm sao lại ở thời điểm này lời nói mới nói một nửa người đã đi theo huyễn ảnh di hình ma pháp lực lượng tại chỗ chạy trốn có cái thứ nhất l i ê n có càng nhiều kẻ làm theo chỉ một thoáng nhìn trên đài vốn là đung đưa trái phải phù thủy đen tất cả đều một mặt sống vẻ mặt như gặp phải quỷ một cái so một cái chạy nhanh cảnh tượng như vậy khó tránh khỏi cùng chúa t ể hắc á m lanh đuất tập kích bộ phép thuật cùng hữu hệ ạ t lì hôn lễ tình huống có chút tương tự miệng đầy trung thành cùng kính dân kỳ thương phái cuối cùng sẽ tại thích hợp thời điểm cái thứ nhất chạy trốn dù sao tử thần thực tử thợ săn hung danh có lúc so sánh chúa tể hát cám tựa hồ càng thêm đáng sợ nguyên bản nằm trên mặt đất g i ả chết ý đ ồ tìm cơ hội đào tàu ha j i nhạy cảm bắt được huyết diễm khí tức thiếu niên cẩn thận đem con mắt mở ra một cái khe nhưng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một người mặc màu nâu áo khoác da quen thuộc bóng lưng còn có một thanh tinh hồng hỏa diễm cháy hừng hực trường đao chương 491, vạn chúng chú mục trở về rốt cục l ẻ loi một mình đứng tại ha j i trước người trực diện vốn đệ mọt nam nhân xa lạ chậm rãi mở miệm Thanh gợt hắn, vẫn như hổ học của vẫn âm cũ là sau khi xác nhận thân phận tại khán đài một mảnh kinh động như gặp thiên nhân to lớn tiếng kinh hô bên trong đã chết mất haji một cái xoay người đông nhiên trên mặt đất ngồi xuống nhặt lên hắn ma trượng bước nhanh đi đến c ỏ lệ sau lưng lao thiên haji vọt tờ vậy mà không chết cái kia kỳ tích nam hải lại một lần sống tiếp được cái này trong khoảnh khắc hồ gợt một phương nhìn trên đài b ộ c phát ra kịch liệt tiếng hoan hô nơ vin kích động tay phải nắm tay n â n g qua đỉnh đầu đi theo những bạn học khác cùng một chỗ hưng phấn hét lớn haji vọt tờ trên sân bóng Tại đây chỉ có thống khổ cùng bi thảm lưu vong hơn một năm thời gian bên trong ha di lần thứ nhất lộ ra thật lòng dáng tươi cười ma trượng cảnh giác chỉ vào đã chấn kinh đến hoàn toàn ngu ngơ tại nguyên chỗ vô ấn đề m ó t cười nói những năm này n g ư ờ i đi chỗ nào rồi nếu có ngươi tại đùm mơ lẹ đỏ giáo sư cũng liền không sẽ có lẽ lạnh lùng nói những n à y sau này hay nói đang khi nói chuyện ngầm đầu xa xa cùng ở nạ vẹ liếc nhau ngầm hiểu tư dạy mặc dù biểu lộ vẫn như cũ nhưng trong lòng là khó khăn ra thở dài một hơi thậm chí tại thời khắc này hắn cho rằng có lẽ chẳng hiểu ra sao mất tích hơn một năm liên là hắn cùng đùm bỡ lẹ đỏ sớm bố trí tốt cái bẫy vì chính là cố ý để vô n đệ mọt bắt đến ha di sau đó tự tay hủy đi chính hắn h ồ n khí nếu không cái kêu một hướng đối tử thần thực tử hận thấu xương có lẽ h a c k e làm sao lại bỏ mặc vô n đệ mọt thế lực hoàn toàn khống chế bộ phép thuật cùng hô gớt vào thời khắc này một tiếng vạch phá quịt đít sân bóng bầu không khí hoảng sợ thét lên đ ỗ n g nhiên vang lên tử thần thực tử thợ săn là tử thần thực tử thợ săn có lệ h a c k e từ đầu đến cuối không nói một lời sệ vợ rụt ở nạp vẹ làm đen thủ hạ ma vương số một tử thần thực tử nên diễn trò phần vẫn là phải biểu diễn sung túc sắc mặt đột nhiên chấm xuống liền thường ngày cổ quái giọng điệu cũng biến thành bình thường cao giọng nói sở hữu học sinh trở lại ký túc xá đi những người khác cho ta bắt bọn hắn lại nói chuyện hóa thành một đoàn khói đen bay xuống khán đài ý thức được mình bị đùa nghịch vô nệm mót lúc này s ắ p mặt so một hơi ăn hết mười con rồi còn khó nhìn hơn thiếu niên kia vậy mà lại một lần chống cự lời nguyền giết chóc giết chóc lực lượng há to mồm hít sâu một hơi vô cùng căm hận ánh mắt tác đ ộ c đảo qua cọ lệ cuối cùng rơi vào ha di trên thân trước mặt nhiều người như vậy như thế công khai trường hợp xuống lọt vào ha di như thế trêu đùa trào lên lửa giận t uyển như s i mẳng cùng thuốc n ổ ngăn chặn phổi của h ắ n quản g thậm chí đ ư ờ n g đ ư ờ n g chúa tể hắc ám lúc này đã khi đến một câu cũng nói không nên lời lông ngực kịch liệt chập trùng d ơ lên láo ma trượng đại đoàn hỏa diễm không muốn mạng điên c u ồ n g hướng quịt đi sân bóng hai người đập tới nhìn thấy vốn đệ mọt tức đến phát điên một chút vốn định đứng ra bắt có lệ cùng ha di tử thần thực tử nghĩ lại một mặt là hung danh chiêu lấy tử thần thực tử thợ săn một mặt là dết từ bản thân người không chút nào nương tay chúa tể h ám dứt khoát liền ớ nạ vẽ cũng chỉ là tượng trưng ném đi hai phát lời nguyền không thể tha thứ quan sát liếp mắt quay đầu liền đi mặt khác khán đài cưỡng chế sơ tán học viện học sinh mặc dù bây giờ hồ gợt vẫn tại tử thần thực tử k h ô n g chế xuống nhưng hôm nay bị ép rời đi khán đài học sinh không có chỗ nào mà không phải là lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho phản phất bọn hắn đã bắt đến hy vọng đến trước cái kia một sởi ánh dạng đông tử thần thực tử thợ săn có l ẽ bắt cơ cường thế trở về haji potter cũng như tiên đoán vận mệnh đồng dạng lại một lần chống cự vồn đệ mọt lời nguyền giết chóc vồn đệ mọt cùng tử thần thực tử rơi đài theo bọn hắn nghĩ chỉ sợ chỉ còn lại vấn đề thời gian có lẽ đứng tại haji bên người đối mặt gào thét mà tới đủ để thôn phệ hai người bọn họ gào thét h ỏ a diễm huy động trường đao huyết diễm sức mạnh mang tính chất hủy diệt miễn cưỡng bổ ra nhiệt độ cao sóng nhiệt luyện ngục áo gió bay ra chân thực m ộ n g cảnh kho trang bị bao lấy bại lộ tại nguyên tố nhiệt độ cao xuống haji c u ộ n c u ộ n trong khói dày đặc có lệ kéo ra áo gió lạnh lùng nói ngươi đi trước đi hội phượng hoàng chờ ta ha di vội vàng nói vậy còn ngươi giết người mặc dù bây giờ ha di đã không phải là đã từng ngây thơ phù thủy học sinh nhưng tàn khốc như vậy đáp lại vẫn là làm hắn không nhịn được muốn nói cái gì nhìn thẳng có lệ con mắt nghĩ đến đứng tại hắn nam nhân trước mắt này hung danh thiếu niên phù thủy chỉ để lại một tiếng bảo trọng sử dụng huyễn ảnh di hình biến mất tại nguyên chỗ quần quận sóng nhiệt cùng khói đặc tàn đi nhìn thấy ha di biến mất sau l ư n g cọ lệ vô nệ mọt phát điên gào thét một tiếng phát tiết thức dùng một phát lời nguyền giết chóc giết chết hắn tử thần thực tử tôi tớ nghiến răng nghiến lợi cùng loạn hét lớn cho ta đi bắt hắn muốn sống tiếng nói vừa ra nháy mắt tạo hình dọa người điệu vong trúc thai hư ảnh ẩm vang giáng lâm sau l ư n g cọ lệ trói thai hồn thế tiếng vang lên ưu lam quan mang miễn cưỡng ngăn chặn những cái kiêu mưu toàn truy tùng hà di phù thủy rút ra chính nghĩa thẩm phán ánh mắt lanh khóc vô tình chỉ vào tất cả đều thần sắc chấn động tử thần thực tử nhóm lạnh lùng nói địch nhân của các ngươi là ta liên tục bóc cỏ đạn gào thét bay ra ổ đạn bốn tên tử thần thực tử đầu vỡ vụn máu tươi vẩy ra ứng thanh ngã xuống đất phía sau có lệ quay lại đầu thương nhắm ngay trên đài chưa rút đi tử thần thực tử cùng phù thủy đen không l ờ i uy hiếp như là đài hành hình trên dây treo cổ làm bọn hắn g h é t hầu căng lên khó mà hô hấp phảng phất đang nói không muốn sống liền lưu lại bồi tiếp chủ nhân của các ngươi cùng chết sau một khắc một nhóm lại một nhóm phù thủy đen cùng tử thần thực tử lựa chọn chạy trốn lưu lại chỉ có chút ít ba mươi mấy cái vồn đệ mọt tử trung về phần số một tử thần thực tử sẽ vợ rụt ở nạp vẹ sớm đã mượn sơ tán cùng bảo hộ học sinh lấy cớ biến mất tại quịt địch sân bóng lúc này nguyên bản tiếng người huyên náo sân bóng cũng chỉ còn lại có có lệ cùng vồn đệ mọt cầm đầu một đám tử thần thực tử bọn hắn toàn bộ đi xuống khán đài tự phát tụ tập đến chúa tể hắc cám sau lưng lấy ra ma trượng chờ đợi tiến công mệnh lệnh nhìn thấy một màn này có lệ sau lưng điệu vong trúc thai hư ảnh chậm rãi tiêu tán trong tay chính nghĩa thẩm phán họng súng khói lửa chưa tán trường đau một mạng huyết diễm tiêu đốt như là một vị thị s á t thành tính không cách nào c ù n g đ ổ thần thái khát máu bạo lực đột n g ộ t nhết miệng cười một tiếng nói giết các ngươi một cây một cây đau như vậy đủ rồi đã khống chế toàn bộ nước anh ma pháp giới tử thần thực tử vây cánh cùng chúa tể hát ám lại lúc nào nhận qua như thế to lớn vũ nhục cùng khinh miệt liệt ma nhân tiếng nói vừa ra thậm chí không cần v ố n đệ mọt mệnh lệnh hận không thể một ước dấp lại tử thần thực tử săn người trên mặt cho hạ giận tử thần thực tử nhóm nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng hướng về phía cọ lệ cùng nhau tiến lên chương bốn trăm chín mươi hai giết điên rồi ngạo mạng i ả tử thần chi tức người chết thế giới ma trượng vung vẩy giết chóc chú con mang tại âm u sắc trời xuống bệnh thành dày đặc tử vong q u a n vũ trường đao chém vào huyết diễm lưu hỏa cùng chú ngữ vết tàn mạn thiên phi vũ có lẽ một bước hướng về phía trước bước ra thân hình như mũi tên đối diện tiến đụng vào tử thần thực tử đám người chính nghĩa thẩm phán biến mất tại không trung nếu như hổ vào bể dê nhảy lên một cái nhấc đầu gối đụng vào trực diện hắn cái thứ nhất phù thủy ngực ngã xuống đất không trung phi hồng nữ hoàng nhưng bắn ra xuyên qua hiết h ổ mượn nhờ quán tính lực lượng có lễ ngạnh kháng hai phát lời nguyền không thể tha thứ hướng về phía trước lăn lộn rơi xuống đất đồng thời tay phải phi hồng nữ hoàng lưỡi đao sắp bén mở ra đứng tại hắn phía bên phải phù thủy mắt cá chân chính nghĩa thẩm phán xuất hiện trong tay một phát súng đánh nát té ngã trên đất phù thủy đầu lâu như là lộng lây giết chóc vũ giả súng ống lần nữa biến mất đứng dậy một phát bắt được trước mặt phù thủy cầm ma trượng cổ tay bạo lực bẻ gãy tại đối phương phát ra tiếng tều thảm trước đó tay phải hung ác nắm cổ họng của hắn phi hồng nữ hoàng bán ra dính máu lưới dao r ộ i ra cái h ố t vật lý trầm mặc lôi kéo phù thủy thi thể cản trước người ngăn cản bay tới chú ngữ dùng sức đẩy ra nghệ lật bốn người bên mặt tránh thoát sau lưng tập kích lợi nguyên giết chóc lục quang cao tốc càng qua trước mắt của hắn trực tiếp r ố t vào dọc đường một cái tử thần thực tử thể nội cái sau tại chỗ chết bất đắc kỳ tử trường đao xuất hiện bên phải tay bạo lực cắt xuống lại một cái phù thủy cầm ma trượng cánh tay chính nghĩa thời ẩ m diễm tim. Máu mặt. kém phán nhau kích. huyết thiêu chú chính thần thực Chỉ thực không thần thực chỗ tử vong. Tựa hồ tại đùm bớ lẹ đỏ sau khi chết. nát xác trái báo Sáu viên đạn. diện ngữ, xuyên tên vong. giao đối tới tươi đối tại tại Ba bay ba bay. vừa Tựa sau vào xạ lực bớ Và vị đốt tử tử tố tử tử tử t đùm đỏ là lẹ gian hơn một năm bên trong tử thần thực tử tại ma pháp giới vô pháp vô thiên sinh hoạt làm bọn hắn tại sinh ra t ử thực lực của ta đủ cường đại h ảo giác mặc dù nhìn thấy cái này đáng sợ một màn một đám tử thần thực t ử sắc mặt h ã i nhiên nhao n h a u lui lại kéo ra cùng có lệ ở giữa khoảng cách nhưng bọn hắn nghĩ tới không phải đ à o m ệ n h mà làm mưu toan mượn nhờ chú ngữ công kích khoảng cách đầy đủ dài ưu thế làm hao mòn sau đó triệt để giết chết nam nhân kia nhưng mà đối mặt thực lực tuyệt đối nghiên ép hết thể đều là phí công huyết diễm cùng chú ngữ va chạm trường đao dính máu đạn nát sọ một bộ lại một cỗ thi thể bảo trì hoảng sợ cùng khó có thể tin biểu lộ đổ vào hổ gợt quịt đít sân bóng thẳng đến hơn ba mươi tên tử thần tự h tử chết chỉ còn lại hai cái may mắn thấy tình thế không ổn thậm chí không dám quay đầu nhìn lại chủ nhân của bọn hắn chúa tể hắc cám vốn đệ mót cuốn quít phát động huyễn ảnh di hình biến mất tại nguyên chỗ âm lanh gió cuốn lên huyết tinh vị đạo thổi qua có lệ cùng v ố n đệ mọt ở giữa bãi cỏ liệt ma nhân d ơ lên nhỏ máu trường đao xa xa chỉ hướng chúa tể hắc á m cái múi trầm mặc im lặng qua đi huyết ảnh di hình lực lượng v ạ n v è o không gian mang theo c o lệ biến mất tại h ồ gớt chỉ để lại mặt bị tức đến biến hình v ố n đệ mọt đứng tại chỗ lồng ngực kịch liệt chập trùng phát ra cồn u g loạn gào thét huy động ma trượng trắng trận phá hư quanh mình kiến trúc phát tiết hắn không chỗ nào có thể đi căm giận ngút trời cgu nhà cũ c o lệ sau khi hạ xuống đứng trong phòng đám người nhao nhao quay đầu ha di vội vàng đi tới ôm hắn cười nói ta liền biết ngươi không có việc gì chỉ bất quá chư vị thiếu niên này phù thủy những người khác tất cả đều sắc mặt nặng nề đứng tại trước giường tốt thi thể liền nằm ở phía trên lù t ì n ghé vào bên giường chỉ là yên lặng rơi lệ không nói lời nào không khí trong phòng phá lệ ngột ngạt haji hít sâu một hơi mang theo có lệ đi đến một kiện khác phòng ở tựa hồ không biết bắt đầu nói từ đâu chầm mặc một lát nói đùm bơ lẹ đỏ mắt điên còn có tột những năm này n g ư ờ i đi chỗ nào rồi có lệ ngồi trên ghế lấy ra một điếu thuốc lá chấm đốt đưa tay phải ra treo ở giá áo luyện ngủ cao do tự động bay tới c a o mày nói ta đắp đùm b ờ lẹ đỏ thỉnh cầu ẩn nấp tại bắc mỹ chờ đợi thời cơ chín mồi đùm b ờ lẹ đỏ nâng lên láo phù thủy ha di ngây ra một lúc vội vàng dò hỏi hắn cùng ngươi nói cái gì rồi liên quan tới ngươi ha di ta có lệ thở ra một điếu thuốc đùi nói ngươi hẳn phải biết v ố nệ đ m ọ t hết thảy có được bảy cái hồn khí nhật ký chiếc nhẫn hộp dây chuyền ha di mở ra tay đáp lại nói ta biết tại ngươi rời đi thời điểm chúng ta hủy đi thờ lệp chén vàng nguyên bản ta hờ mỹ ẩn còn có don kế hoạch bí mật chui và hổ gượt tìm tới dạ vẹn c ầ n mũ miệng kết quả kết quả các ngươi bị hắn bắt đến thiếu niên bất đắc dĩ đứng thẳng một chút bả vai nói tiếp ta biết làm như vậy rất ngu xuẩn nhưng đủ mợ lẹ đỏ qua đời ngươi lại bắt đầu chơi mất tích bí ẩn chúng ta cũng chỉ có thể đi mạo hiểm vừa rồi ta cùng h ẹ ạt lỉ tiên sinh nói tới nhanh chóng đi ạt cả bằng cứu hờ mỹ ẩn cùng j o h n đi ra v ô nệ mọt khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giết chết bọn hắn bức ta xuất hiện có lệ cầm thuốc lá hít sâu một cái trầm mặc một lát nói chuyện này ta đi làm các ngươi chỉ cần theo bên cạnh tiếp ứng thuận lợi mang đi bọn hắn bất quá ta muốn cùng ngươi nói không phải những thứ này ngươi không cảm thấy vừa rồi chúng ta nâng lên h ồ n khí thiếu một cái sao hạ đi nhúng mày nói thiếu một cái ta không rõ Có lần nhìn thẳng ánh mắt của hắn, lạnh lung nói, hồn chính ngươi, nó chỉ có một cái biện pháp. Vô đệ một lời nguyện thứ khí thật Hà hủy chỉ pháp. chóc. mắt một một mọt giết cái cái mực mà của có là lại lời l đều Di, đi bảy kỳ đệ Vô đầu tiên nghe được loại này kinh động như gặp thiên nhân bí mật h à di há to mồm đứng tại chỗ sửng sốt hơn nửa ngày biệt xuất một câu giáo sư ngươi là nghiêm túc sau đó có lệ đem liên quan tới cái thứ bảy hồn khí h à di vì sao lại rắn lao khang lại vì cái gì không hiểu thấu sẽ cùng vốn đ ệ m ọ t ý thức kết nối nguyên nhân toàn bộ đỡ ra nguyên bản giết chết vốn đ ệ m ọ t kế hoạch cuối cùng một vòng là hy sinh n g ươi h à gì. nhưng ở bộ phép thuật ta tự tay hủy đi cái kia hộp dây t r u y ề n về sau ta cùng đủ bỡ lẽ đỏ phát hiện một cái liên quan tới hồn khí bí mật một cái không cần hy sinh n g ươi liền có thể hủy đi cái này cái cuối cùng hồn khí bí mật tại chỗ có thể phá hủy hồn khí vật chất bên trong có một cái đồ vật đặc biệt vốn để mọc chính hắn q u ý đít trên sân bóng thân chúng ạ vạ đạ kẻ đạ giả sau chết mất đồ vật kỳ thật không phải ngươi mà là một mực g i ấ u ở linh hồn ngươi bên trong hồn khí một khối vụn đệ mọt mảnh vụn linh hồn lúc này hệ thống nhắc nhở âm tại có lệ vang lên bên h a i thứ nhất màn ha di vọt t ở cái chết đã hoàn thành hán chết nhưng không có hoàn toàn chết ban thưởng nạo mạng giả tử thần c h i tức thế giới hiện tại nhiệm vụ hoàn thành tiến độ hai ba thẩm phán danh sách bí thuật bắt đầu tiến hóa tử thần khí tức ngay tại tăng cường điệu vong trúc thai thu hoạch được điệu vong trúc thai người chết thế giới nạo mạng i ả tử thần c h i tức một đoạn gửi ở đá phục sinh bên trong tử thần khí tức mỗi tử thần nếu như ngươi khát vọng chết đi tham lam cùng nạo m ạ n chính là một loại mỹ đức thẩm phán chuyển sinh tử thần thẩm phán bí thuật tiến hóa hình thái thứ hai trước mắt tiến độ hai ba điệu vong trúc thai người chết thế giới c h â m đốt điệu vong trúc thai về sau ngươi có thể lựa chọn mở ra thứ hai hình thức người chết thế giới nên hình thức xuống sở hữu tinh thần lĩnh vực tạo vật cưỡng chế không cách nào thoát ly ánh nến bao trùm phạm vi đối thế giới hiện thực sinh mạng thể vô hiệu linh hồn đồ đao hiệu quả trên phạm vi lớn tăng cường đối nấp thang thứ hai nữ phù thủy hồn hộp tạo thành tới chết hiệu quả khoa h u y ệ n chiến hạm tất cả các nhân vật đều có ai quy cao không nao tản chuyện đã có trên tám trăm chương chương bốn trăm chín mươi ba chân tướng thứ hai màn cướp n g ủ lần đầu tiên nghe nói đến hồn khí bí mật hà di hé miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì châm mặc một trận. vì lẽ đó đây đều là ngươi cùng đùm bợ lẹ đỏ kế hoạch tốt bao quát tử vong của hắn có lẽ vứt tàn thuốc xuống dâm tắt đứng dậy cao mày nói hiện tại vô nệ mọt không cách nào tiếp tục thông qua ngươi giám thị những người khác vì lẽ đó ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật ha di nhún g mày nghi ngờ nói bí mật đóng lại gian phòng cửa chính có lẽ nói ha di bố trí bưng thai bị mắt tiếp xuống ta phải nói cho ngươi sự tình không có thể khiến người khác biết lần thứ nhất thấy hắn như thế thận trọng thiếu niên phù thủy lấy ra ma trượng đi tới cửa trước bố trí chú ngữ sau quay người quay đầu có lẽ nói đùm bợ lẹ đỏ chết cũng tại kế hoạch của chúng ta bên trong t i ế p n ố i duy nhất là lao ma trượng chủ nhân vốn nên là sệ vợ rụt ở nạp vẹ hà di khẽ lắc đầu thân xác lộ ra càng phát ra không hiểu nói ớ nạp vẹ giáo sư ta không biết rõ chẳng lẽ không phải hắn giết đùm bợ lẹ đỏ sao ta tận mắt thấy mạn p h ô mang theo tử thần thực tử chui vào hồ gớt sau đó có lệ đánh gây hắn nói tiếp trên thực tế đ ụ g bợ lẹ đỏ hủy đi mặt vỗ lộ dần chức nhận thời điểm bị hắc ma pháp thương tổn nghiêm trọng những năm này hắn một mực dựa vào ớ nạ pẹ ma dược cưỡng ép tháp h áp chế hắc ma pháp lực lượng nhưng cũng sống không quá một năm vì triệt để hủy đi sở hữu h ồ n khí không cho bảo bối tử thần một trong lão ma trượng rơi vào vô nệ đ m ọ t trong tay là hắn ra lệnh ớ nạ pẹ giết chết hắn sau đó trở thành lão ma trượng chủ nhân chỉ bất quá trong lúc đó xuất hiện một vài vấn đề hiển nhiên nghe xong có lệ nói cho hắn biết chân tướng sau ha di trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận có chút phát điên tại chỗ dạ bước sau đó hét lớn không ta tận mắt nhìn đến ờ nạ v ẹ sát hại đ ù m bỡ lẹ đỏ giáo sư hắn là một cái tử thần thực tử có lệ giáo sư hắn phản bội đ ù m bỡ lẹ đỏ cùng học viện một trận trầm m ặ t sau có lệ châm đốt một điếu thuốc lá lạnh lùng nói ngươi nói không sai hắn khả năng phản bội đồn bơ lẹ đỏ cùng hồ gợt nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không phản bội một người thiếu niên phù thủy nổi giận đùng đùng nói ai có lệ đứng dậy tay trái cắm ở túi quần đi qua túi đầu nhìn xem hắn nói ngươi h à di tranh luận nói ta đây không có khả năng hắn k e m chút giết ta cùng hờ mỹ ẩn đối mặt thiếu niên dựa vào lý lẽ biện luận cùng đối ớ nạ vẹ căm hận một trận trầm mặc sau ý thức được mình vô lễ ha di nộ khí dần dần chìm xuống truyền khai ánh mắt hít sâu một hơi mở ra tay giải thích nói giáo sư ta không phải cố ý có lệ đánh gây hắn nói có người nói qua cho ngươi con mắt của ngươi giống một người sao thiếu niên n g n g đầu đáp lại nói ây họ giả sờ giáo sư nói qua giống như ngài hắn nâng lên lì lì mẫu thân của ta nàng trước kia cũng là con xin ngưỡng câu lạc bộ một viên có lệ không nói thêm gì nữa chỉ là căn dặn hắn vừa rồi nâng lên sự tình đừng nói cho người thứ ba ha j i hủy bỏ b ư n g thai bịt mắt chú ngữ lại nghe vang lên một t r à n g tiếng gõ cửa huệ ạt l ì y phu nhân đẩy cửa tiến đến miễn cưỡng cười một chút nói ha j i là thời điểm là tột tiến biệt nâng lên lúc trước cứu hắn ra ngoài bất hạnh hy sinh trước ổ giờ thiếu niên thần sắc dần dần chìm xuống những năm này hắn đã kinh lịch quá nhiều tử vong đ ú n g bơ lẹ đỏ mắt điên đ ồ bì hiện tại lại là tột hắn không biết nên đi như thế nào đối mặt đã từng t r ợ rút qua hắn rất nhiều lù tỉn có lệ đi qua vỗ một cái lâm vào tự trách ha j i lạnh lùng nói đi thôi phòng khách lớn tuổi nhất huệ a d lùy tiên sinh đứng tại trước sofa dâng lên điếu văn những người khác yên lặng đứng ở một bên ha j i đi qua tựa hồ muốn nói gì thấp giọng nói lưu bình giáo sư cái sau quay đầu hướng hắn k h ẽ n g o ắ c một cái thiếu niên đi qua lù tỉn không nói lời nào ôm bờ vai của hắn không lời tiễn biệt kết thúc sau có lẽ l ệ n h lùng nói nếu như tạm thời tìm không thấy hợp cách mộ địa có thể đem nàng tạm thời an táng tại một lệ thế giới ta ở bên kia nhận biết vài bằng hữu l ù tin nghẹn ngào nói một câu tạ ơn huệ ạt lì phu nhân thấp giọng nói với có lệ cảm tạ hảo ý của ngươi nhưng ta nghĩ tốt nhất định rất muốn trở lại quê hương của nàng l ù tin sẽ mang nàng trở về đưa mắt nhìn lù tin ôm tốt di thể rời đi sau đám người bắt đầu đàm luận lên cứu viện hở mì ân cùng don kế hoạch nguyên bản bọn hắn đối xâm nhập hạt ca bằng cứu ra hai người trẻ tuổi kia không báo cái gì hy vọng nhưng bây giờ tử thần thực tử thợ săn trở về hành động cơ hội thành công liền lớn hơn rất nhiều một phen thảo luận sau điêu hẹn ạt ly hỏi thăm về có lệ ý kiến như vậy ý của ngươi thế nào có lệ ngồi trên ghế hướng băng đạn bên trong ép vào đạn lạnh lùng nói ta một người đi ạt ca bằng các ngươi phụ trách ở đây tiếp ứng mang hở m ì ẩn cùng g o ò n rời đi chúng người đưa mắt nhìn nhau ha di nói Ta cùng đi với ngươi không cần gian g rắc nạp đạn lên n ò n g hệ thống nhắc nhở âm vang lên thứ hai màn cước ngục đã tạo ra hơ mi ẩn gờ giản trở cùng j o h n huệ át ly cầm tù tại ạt ca bằng ha j i đào thoát về sau vồn đệ mọt tất nhiên sẽ lợi dụng ba người bọn họ quan hệ trong đó bước hiếp ha j i chủ động hiện thân thời gian của ngươi có hạ liệt ma nhân nhiệm vụ mục tiêu bảo đảm hơ mi ẩn cùng j o h n an toàn thoát đi ạt cả bằng hoàn thành ban thưởng cầm tù danh sách vĩnh dạ tù lung ngẫu nhiên tiến hóa chi nhánh trước mắt thời hạn năm mươi chín năm mươi chín có lệ đứng dậy chính nghĩa thẩm phán tại đầu ngón tay xoay tròn biến mất tại không t r ú n g cất bước đi ra ngoài đám người thấy đây không nói thêm gì nữa ạ cạ b ả n g t r u n g quanh giám ngục c cạ b ả n g vây quanh bọn hắn coi như khăng khăng cùng có lệ cùng một chỗ đối chui vào trọng hình phạm ngục giam hành động cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp nếu như gặp phải nguy hiểm còn cần có lệ phân thần đi cứu bọn họ rời đi xì、si、di ủ đ ạ i trạch có lệ lấy ra truyền tống môn t à ác lạnh lùng nói mang ta đi ạt cả bằng không gian vặn vẹo qua đi gầm thét sóng biển đánh ra nham thạch vách đá mây đen quần c u ộ n bao phủ bầu trời dây đặc giám ngục ạt c ả bằng du đãng bồi hồi tại ngục giam trên không ạt c ả bằng làm ha di vọt tờ phim vũ trụ nổi danh nhất lệ người nghe đến đã biến sắc trọng hình phạm ngục giam sở hữu giam giữ ở đây tù phạm mỗi ngày gặp g i á m n g ụ cạt ca bằng tra tấn mấy cái tuần lễ bên trong liền sẽ trở nên tinh thần thất thường thần chí sụp đổ lai lịch nguyên thuộc về một cái nghiên cứu hát ma pháp điên cuồng p h ụ thủy nơi này mỗi một bức t ư ợ n g đều gánh chịu lấy thống khổ cùng tra tấn hát ma pháp g i á m n g ụ cạt ca bằng cũng là phụ thuộc vào đây thông qua hút tù phạm vui vẻ cùng linh hồn mà sinh tồn rất khó tưởng tượng ha di tổ ba người tại nơi này nhốt vượt qua nửa tháng h ớ p mi ân cùng don hiện tại tinh thần tình trạng như thế nào còn không thể biết cứng rắn ngọn nguồn đủng da dẫm tại c á c sỏi trên mặt đất kéo kẹt tiếng vang lên một người mặc áo gió nam nhân đột ngột xuất hiện tại ngục giam chỗ các đảo bên vách núi sự xuất hiện của hắn cũng như một khối ngọt ngào bánh gà tổ tiến vào tràn đầy con rồi dơ bẩn chỗ sau một khắc đầy trời g i á m ngục g ạ t cà bằng như là người được mùi tanh cá mập tại thiên không chi sơn xoay quanh một vòng về sau hướng về kia cái g i á m can đảm xâm nhập ngục giam người xa lạ chen trúc mà xuống khoa huyễn chiến hạm tất cả các nhân vật đều có ai quy cao không nao tản chuyện đã có trên tám trăm chương chương bốn trăm chín mươi bốn trấn kinh bộ phép thuật đại kiên á n trong n g ụ c giam bẩn thỉu tiêu thụy phảng phất một đêm già đi mười tuổi hơ m ị ẩn g ắ t gao bắt lên trước mắt hẳn g r à o tràn đầy nước mắt con mắt phản chiếu r a đang bị g i á m ngủ c ạ t cạ bằng hút giòn sắc mặt trắng bệnh bồi hồi tại sụp đổ biên giới một bên rơi lệ một bên yếu đ ố t nói rời đi hán rời đi hán ô ô ô không hề nghi ngờ t o à này cùng hung cực các đồ đều nghe mà biến sắc khủng bố ngục giam đối hai vị tinh thần phân chấn người trẻ tuổi mà nói quá mức tàn khốc h ợ p mỹ ân n g n g đầu đã thấy nắm lây ron giám ngục gạt ca bằng phảng phất nghe được mệnh lệnh nào đó đột nhiên vứt xuống nàng yêu nam hải phát ra im ắng linh hồn gào thét cấp tốc hướng ngục giam bên ngoài bay đi không chỉ như vậy nữ h à i trong ánh mắt kinh ngạc sở hữu tiềm phục tại ạt c ả bằng giám ngục gạt c ả bằng thủ vệ thưa hàng hàng giam giam. cơ hội này hợp mỹ ẩn nghiêng người co quắp ngồi dưới đất nước nở tay phải vươn ra lan g can muốn đi đụng vào một cái khác nhà giam bên trong nằm trên mặt đất không ngừng cò giật john khẽ lắc đầu bi thống nói john cùng lúc đó v ô đệ mọt k h ô n g c h ê xuống bộ phép thuật vài rẻn gợi một các phù thủy đột ngột phát hiện sở hữu trong biên chế hạt ca bằng thủ vệ ngay tại biến mất bằng tốc độ kinh người hoặc là nói thử vong mà trên thế giới này có thể giết chết những quái vật kia người chỉ có phụ trách k h ô n g c h ê giám n g ủ c gạt ca bằng phù thủy lúc này sắc mặt kinh hãi nói phảng phất tận mắt nhìn thấy trời đất sụp đổ cự đại tai nạn một hơi xông vào chính đang họp bộ trưởng bộ pháp thuật văn phòng đối mặt từng vị hướng hắn ném đi ánh mắt bây giờ bộ phép thuật mới phát q u a n lại phu thủy thở không ra hơi kinh hãi muốn tuyệt lớn tiếng nói thì ở sở các h ạ có người nào ngay tại đại lượng giết chết đạt c ả bằng thủ vệ ta hoài nghi là tử thần thực tử thợ săn ý đồ cấp ngục liền đi ha di v ọ o tờ đồng đảng l ờ i không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi chân trước hồ l u ậ t quyết đấu bên trong ha di vọt tờ đào tẩu tử thần thực tử thợ săn trở về về sau một hơi giết hơn ba mươi tử thần thực tử khí chúa tể hắc ám nổi trận lôi đình giết bộ phép thuật mười cái người phụ trách cho hà giận hiện tại cái kia tiếng xấu truyền xa thợ săn lại còn dám đi ạt ca bằng cái kia người người nghe đến đã biến sắc khủng bố ngục giam không chỉ có như thế đại lượng giết chết dám ngục gạt ca cả bằng trong lúc nhất thời kinh hô nổi lên bốn phía nguyên bản thảo luận hội nghị đề tài thảo luận trực tiếp hủy bỏ đương nhiệm bộ trưởng bộ pháp thuật tý ở sở tân mai sở thình lình đứng dậy châu mày nói lập tức điều động ố dơ đi ạt ca bằng ta cần muốn đích thân hướng chúa tể hát cám báo cáo c h u y ệ n này một bên khác ạt cạ bằng chỗ các đảo m ạ n thiên phi vũ giam ngục gạt ca bằng tạo dựng ra vong linh đại quân v ờ n quanh ngục giam cao tốc lướt qua tại cái này hoang tàn vắng vẻ khu vực một đạo tắm rửa tại địa ngục liệt diễm bên trong thân ảnh từng bước một không nhìn thủ vệ ngăn cản cùng quái nhiễu bước về phía ngục giam cửa vào những ma pháp này thế giới kinh khủng nhất tà ác quái vật đối mặt vị kia lẻ loi một mình ngăn cản qua địa ngục quân đoàn liệp ma nhân t h ư ợ n như buồn cười buồn cười vải rách cớm buổi trưa đã đến chốt đánh đỏ bừng nóng bỏng g à o thét tinh thần lực đạn như là nung đỏ cương châm đâm rách cái này đến cái khác dám ngục gạt cả bằng thân thể thằng đến hắn dừng ở ngục giam cửa vào một cước đá văng cửa lớn đóng chặt chỉ một thoáng tính ra hàng trăm chen t r ú c ở bên trong thủ vệ nhao nhao quay đầu đồng loạt nhìn về phía cái kia không nên xuất hiện tại người chết quốc gia phạm nhân phát ra y mắng đủ để đông kết nhân loại linh hồn d t lên như h n g vỡ tổ hướng cửa chính rung manh lao tới đối mặt cái này vô cùng dọa người đáng sợ mở cửa dết có lệ đứng tại chỗ khoe miệng ngậm một điếu thuốc thơm ánh mắt tàn khốc vô tình giơ lên buổi chưa đã đến lạnh lùng nói giữa chưa tốt lũ tạp trùng mở ra thi thần giả hình thức đổi có lệ tinh thần lực gào thét nổi giận. tại n súng lục chuyển luân. Bóp cò súng. Nóng hỏa hồng chốt đánh, vào ngang lục có hỏa chốt phản Bóp địa phất động ngược khiêu động địa ngục chi môn. Anh, tại thế giới vật chất cụ hiện hóa thành tịnh hóa chi hỏa thuần túy lực lượng tinh thần hung tàn đến cực điểm xuyên qua toàn bộ hành lang cái này đến cái khác giá ngục gạt cạ bằng tại cái này đủ để giết chóc thiên sứ cùng m a quỷ khủng bố lực lượng hủy diệt xuống phát ra chỉ có linh hồn mới có thể cảm giác được kêu rên cùng kêu thảm hóa thành đốt cháy hôi thối vải rách vỡ vụn phiêu đãng cuối cùng hóa thành c h o tàn hướng về mặt đất mà cái này trói mắt ánh lửa t h ư ợ n h ư chiếu sáng hắc cám chỗ luồng thứ nhất ánh dạng đông sở hữu có giúp ở nhà giam bên trong phạm nhân bị kích thích về sau ghé vào hàng rào bên cạnh tranh nhau chen lấn hướng nhìn ra ngoài hoặc là phát ra điên cuồng tiếng cười hoặc là phát ra mơ hồ không rõ người điên nói mớ phía sau đối mặt cháy hừng hực luyện ngục cao gió hai con mưu toan từ bên ngoài sông tới giá ngục ca ca bằng phát ra hoảng sợ gào thét cũng như chạy trốn bay lên không trung phía sau đã tính mịch bốn trăm năm ạt cạ bằng trên hành lang đột ngột vang lên một loạt tiếng bước chân có lệ tay trái rủ xuống ở bên người nắm chặt buổi trưa đã đến tay phải cầm tội ác phán quyết tại hai bên phạm nhân ánh mắt hoảng sợ xuống châm đốt bên miệng thuốc lá mang khỏa chấn áp hết thệ tạ ác ngập trời huyết tinh cùng sơ s á t tiêu điều x à i bước hướng về phía trước áo gió và t á o tại liệt diễm bên trong đong đưa thầm cao nhất trọng hình phạm khu vực h ợ p mỹ ẩn nhìn qua đã hoàn toàn hôn mê giòn nghe phía bên ngoài cùng phía dưới động tĩnh dựa vào ở trên tường hai tay ôm chặt đầu gối của mình phảng phất tâm cùng linh hồn đã chết đi đối chuyện ngoại giới không quan tâm chút nào thậm chí nữ phù thủy cảm thấy bộ phép thuật mang đi ha di hiện tại khả năng đã chết chết tại vốn đệ mọt lời nguyền rết chóc xuống mỗi lần nghĩ tới đây tương lai ảm đạm cùng thống khổ mỗi một giây đều tại tra tấn nàng so với thường nhân mẫn cảm nội tâm cùng thế giới tinh thần có lẽ không dùng đến một tháng nàng cùng don liền sẽ triệt để đối với cuộc sống mất đi lòng tin sau đó cùng những phạm nhân khác đồng dạng trở nên đ i ê n cho đến tử vong nghĩ đến nơi này nàng đem mặt t r ô n ở đầu gối bên trong yên lặng rơi lệ nhưng nàng cùng don tuyệt không hối hận như đang trợ giúp ha j i phản kháng vốn đệ mọi hung ác thời điểm nàng sớm liền nghĩ đến một ngày này tiếp nối duy nhất là nàng đánh giá cao mình năng lực chịu đựng nơi này mỗi một ngày đều tại nghiền ép nàng khỏe mạnh linh hồn cùng thanh xuân nhất là mắt thấy chỗ yêu người gặp đau khổ tra tấn đông dưng một loạt tiếng bước chân ra hiện tại cuối hành lang hợp mỹ ẩn theo bản năng cho rằng nhất định là vốn đ ệ mọt phái người đến muốn mạng của bọn hắn châm r ã i n g n g đầu một đạo trói mắt lệ người mắt mở không ra nóng rực ánh lửa ánh vào mi mắt của nàng nữ phù thủy trong mày neo h mắt lại muốn thích h ớ n g loại trình độ này tia sáng Tận khả năng thấy rõ hướng bọn hắn người đi tới là ai cũng là ở thời điểm này hình dáng cảm giác quen thuộc nàng không hiểu hồi tưởng lại hơn một năm trước kia t ừ n g tại bộ phép thuật đã cứu nàng nam nhân kia nhưng có lệ giáo sư hắn không phải đã chết rồi sao khoa h u y ệ n chiến hạm tất cả các nhân vật đều có ai quy cao không náo tản chuyện đã có trên tám trăm chương chương bốn trăm chín mươi lăm quét sạch dám ngủ cạ cạ bằng cái kia phá thiên một phát súng to lớn rung động ngầm đầu kinh ngạc nhìn qua ngừng ở trước mặt nàng cao đại nam nhân trong lúc nhất thời hơn một năm nay chịu đựng gặp chắc trở nửa tháng này tại adka bằng linh hồn cùng thân thể chịu đựng thống khổ tra tấn ngũ vị trần tạp tình cảm một mạch tràn vào trong tim nước mắt trượt xuống hai gò má có lẽ là trải qua khó khăn chắc trở có lẽ là thành thụ tâm sớm đã không là năm đó vị kia mẫn cảm thiếu nữ đơn thuần hermy ẩn hít sâu một hơi đưa tay biến mất nước mắt trên mặt nhấp một miệng môi dưới dường như muốn khóc nhưng lại không hiểu cười một chút nói hà gì? còn tốt chứ hắn rất tốt có l ẽ lấy r a phá phôi giả sọt gùn ra hiệu nàng trốn đến bên tường giang rắc vê anh họng súng gào thét hòa xà bạo lực đụng nát chuyên môn cầm tù phù thủy cửa kim loại khóa một cước đá văng cửa sắt huy động trường đao chặt đứt buộc tại nữ phù thủy trên mắt cá chân xứng xích hai người bốn mắt tương đối tuổi trẻ nữ phù thủy nguyên bản làm đạm mất đi hảo quang con mắt một lần nữa tỏa ra hy vọng thần thái tiến đụng vào có lệ trong ngực ôm chặt lấy hắn nhắm mắt lại khẽ lắc đầu thanh âm mang theo một người kinh lịch sinh ly tử biệt s a u đặc hữu trầm thống cùng đ a o thương nói quá nhiều người rời đi chúng ta giáo sư những năm này n g ư ờ i đến tuột cùng không hề nghi ngờ mặc dù có lệ tại hổ gợt ư chỉ đảm nhiệm một năm môn phòng chống nghệ thuật hắc cám giáo sư nhưng đối ha di cùng hờ mỹ ẩn đến nói bọn hắn quan hệ so với bình thường giáo sư càng thêm thân mật hoặc là nói Tử thần thực tử thợ săn xuất hiện cùng tồn tại càng giống bọn hắn nhân sinh trên đường cha đỡ đầu cùng đạo sư vỗ nhẹ nhẹ một chút nữ phủ thủy phía sau lưng trấn an nói không sao phá tan một cái khác quạt cửa sắt ôm lấy hôn mê j o n căn dặn hở mỹ ẩn nói ha di cùng hội phượng hoàng người tạ xị dị ủ cựu trạch tiếp ứng các ngươi bắt lấy cánh tay của ta nói chuyện lấy ra truyền t ố n g môn tạ ác tại hở mỹ ẩn ánh mắt nghi hoặc bên trong lạnh lùng nói mang bọn ta đi tiếp ứng địa phương phía sau ta ác tiểu tinh linh thanh âm run rẩy vang lên nơi này thối chết ách ý của ta là tuân mệnh chủ nhân của ta không gian vặn vẹo qua đi tiểu tinh linh không nhìn ạt c ả bằng cấm chỉ huyễn ảnh di hình quy tắc mang lấy bọn hắn trở lại xì xì ủ cựu trạch sau khi hạ xuống không kịp ôn chuyện trình diễn cảm nhân trùng phùng tiết mục điêu hẹ ạt lì theo có lệ trong l ò n g ngực nhận qua đệ đệ của hắn khe gật đầu phát động huyễn ảnh di hình biến mất tại nguyên chỗ huệ ạt lì phu nhân bắt lấy hờ m ị ẩn không đợi nàng nói chuyện lấy tốc độ nhanh nhất rời đi cái này sắp lọt vào lùng bắt nguy hiểm địa phương ha j i quay đầu nhìn một chút đám người liên tiếp biến mất đất trống nói giáo sư ngươi không cùng ta nhóm cùng rời đi sao ta còn có một ít chuyện cần phải đi ạt cạ bằng xử lý ngươi là chỉ giám n g ụ c cạ bằng có lẽ l ệ n h lùng nói những cái kia thông qua hắc ma pháp chế tạo ra quái vật không nên xuất hiện tại thế giới của chúng ta tiếng nói vừa ra một đoàn vặn vẹo không gian Hấp h xả t â những t ể của hắn, biến mất tại ha trước cạ chỗ các cuồng chi nhấc cuộn cuộn ngục cạt ha Ma ra ra đau hắn, pháp phong, phát khổ sắt biến bằng sáng lên ngập sóng lớn. đen xuống. bằng, lên. n bạo Bất tại trời giám mất mặt. Mây Ảt tạo Lọt dít cạ gì quá. đảo. đồ vào này mang thù sinh vật đợi không được hướng đồ giết bọn chúng người loại trả thù có lẽ lại một lần ngang ngược giáng lâm đến bọn họ trước mặt đối mặt luyện ngục cáo gió phạt tội ngục hỏa bất luận cái gì mưu toan đến gần g i á n ngục g ạ cá bằng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thoát đi những cái k ê u tản mát ra đáng sợ nóng rực lực lượng hòa diễm có l ệ đứng tại chỗ không nhìn mạn thiên phi vũ làm cả thế giới phù thủy nghe mà biến sắc tà ác quái vật nhữ n g mày tự mình châm đốt một điếu thuốc lá ngầm đầu thở ra đục ngầu bụi mù trong ánh mắt không cách nào đến gần giám ngục gạt ca bằng tụ tập cùng một chỗ như là tà ác màu đen vòng xoáy chiếm cứ tại đỉnh đầu của h ắ n không muốn tàn đi lấy ra buổi trưa đã đến có lệ nguyên bản kế hoạch qua loa lãng phí một chút thời gian xử lý những ngày hắc cám lực lượng nhanh vớt bất quá đã bọn họ thích cùng con ruồi đồng dạng tập hợp một chỗ nâng lên súng họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào mây đen quay cuồng trời âm u không trong cuồng phong áo gió đong đưa thuốc lá lúc sáng lúc tối mở ra phệ thần giả hình thức to dài ngân sắc nòng súng lên huyền ảo hoa văn cùng bí khắc tản mát ra nhàn nhạt ngân huy cùng thiên đường thánh lực chốt đánh dần dần biến đến bỏ mừng dâng lên vặn vẹo tập kích người sóng nhiệt cái này đủ để giết chóc đại thiên sứ cùng xạ t ả n lực lượng kinh khủng bán ra tại thế giới vật chất hóa thành từng đạo hướng ra phía ngoài phồng lên như là nhịp tim âm thanh hình khuyên luồng hơi cũng là tại thời khắc này một đám như là người được máu tanh mùi vị tiên tri nhật báo phóng viên không biết từ chỗ nào lấy được trực tiếp tin tức nhao nhao cưới cây trổi xuất hiện tại vừa dễ dàng xa xa nhìn thấy ạt cả bằng mánh liệt trên mặt biển nhìn thấy nơi xa ạt cả bằng dị tượng bọn hắn nhao nhao cầm lấy máy ảnh ý đổ ghi chép lại trực tiếp tin tức phía sau tại bọn hắn kinh h ã i muốn tuyệt khó có thể tin ánh mắt xuống Ý mắng gào thét vượt trên hết t h ể sóng biển cùng phong bạo thanh âm hóa thành ngập trời luồng hơi mãnh liệt hướng ra phía ngoài khuếch tán đinh hai nhức góc tiếng súng tựa như quần quận lôi minh một đạo tựa như diệt thế hai hương dọa người hỏa diễm xé nát dọc đường hết t h ể tà ác tạo vật trực trùng vân tiêu thậm chí lực lượng kinh khủng này ngang ngược xuyên thủng đụng nát đã từng bao phủ tại ạt cạ bằng trên không hơn bốn trăm năm nặng nề mây đen phía sau t o a này xú danh chiêu lệ người h n nghe mà biến sắc ngục giam trên không không còn có bất luận cái gì dám ngục ạ t cạ bằng bóng dáng chỉ có từng đạo xuyên thấu qua tầng mây miệng vết thương vung hướng các đảo cùng mặt biển ánh nắng cái này kinh thế hai tục một màn rơi vào từng vị phóng viên trong mắt kia là không có gì sánh kịp rung động cùng kinh hoàng cái kia tiếng súng đến tột cùng là đông dưng hết thể lắng lại sau ánh mắt vượt qua mặt biển một đạo tắm rửa tại hỏa diễm bên trong bóng người xuất hiện tại các đảo biên giới ở cái thế giới này đối phủ thủy mà nói cái kiết như là mậu hiểm thậm chí so chúa tể hắc cám càng thêm đáng sợ nam nhân chỉ cần nhìn lên một cái không người không sẽ nhận ra thân phận của h ắ n yến tĩnh như chết qua đi một tên phóng viên nuốt nước miếng thấm ư ớ t phát khô hết hầu chật vật nói tử thần thực tử thợ s ă n là h ắ n hắn vậy mà một người giết sạch đạt c ả bằng sở h ư u thủ vệ mèt lìn d â u rĩa a chẳng lẽ ta đang nằm mơ một tên khác phóng viên cấp tốc dùng máy ảnh ghi chép lại cái này chân quý hình tượng xa xa nhìn ra xa nơi xa cái kia đồng dạng tại nhìn sự đáng sợ của bọn họ nam nhân cảm xúc kích động ngay cả âm thanh cũng tại run nhẹ nhẹ nói bọn tiểu nhị ta cảm thấy hắn tại hướng thế giới này tuyên cáo hắn trở về hướng bộ phép thuật tuyên chiến nguyên bản vì một mảnh độc nhất vô nhị đưa tin c ố ý mạo hiểm lại tới đây chứ danh phóng viên gì tạ sở ký tờ trong lúc nhất thời hù đến hoa r u n g thất sắc run nhẹ nhẹ tay đỡ một chút khảm nạm bảo thạch gọng kiếng liền bên người tốc ký bút lông chim đều kém chút r ơ i kinh trong biển chỉnh lý tốt cảm xúc phản bác không hắn đây là tại hướng người thân bí cùng hắn k h ô n g chế xuống bộ phép thuật tuyên chiến các vị chỉ sợ không bao lâu chúng ta liền có thể nhìn thấy trận chiến tranh này sau cùng kết cục khoa huyễn chiến hạm tất cả các nhân vật đều có ai quy cao không nao tàn chuyện đã có trên tám trăm chương chương bốn trăm chín mươi sáu phản công thời khắc vĩnh giả tù lung tiến hóa chi n h á n h y sau một ngày có lệ tại một lệ thế giới mướn biệt thự john vẫn như cũ hôn mê nằm ở trên giường t ĩ n h dưỡng hờ mỹ ẩn sắc mặt mặc dù tiểu thụy nhưng so với tại ạt cạ bằng nhìn thấy nàng lúc khôi phục không ít lúc này huệ ạt lì tiên sinh cầm một phần mới nhất tiên c h i nhật báo vội vã đi tới phòng khách vui sướng cười to nói có lệ hôm qua ngươi tại ạt cạ bằng hành động vĩ đại trong đó một cái liên quan tới chuyện này đưa tin đây là đối trí tôn vụn đệ mà khiêu khích vẫn là cùng hung cực gác tội phạm giết người có lẽ bắc cơ tiếp nhận thẩm phán trước cuối cùng đ ế n cuồng mặc dù trên báo chí nội dung ra ngoài các loại lý do đối với chuyện này bình luận phi thường khuynh hướng tử thần tự h c tử nhưng hiển nhiên quy tắc này đưa tin tại bây giờ sau đùm bơ lệ đỏ thời đại đã bao phủ tại vô ấn đệ mọt mây đen xuống hơn một năm thế giới ma pháp như là một t ề cường tầm châm lệnh người kích động không thôi không chỉ là ha j i cùng lúc đó hồ gợt học sinh cầm tới mới nhất tiên tri nhật báo sau học viện nguyên bản kiềm chế nặng nề bầu không khí tại một ngày này buổi sáng như là qua lên lễ giáng sinh coi như học viện tử thần thực tử giáo sư t r a n g t r ậ n đoạt lại cùng ngày tiên tri nhật báo nghiêm lệnh cấm chỉ thảo luận có quan hệ ạt cạ bằng sự tình nhưng mỗi người đều biết đây là có lễ bắc ơ đại danh đỉnh đỉnh tử thần thực tử thợ săn đ ú n g vợ l ệ đỏ hảo hữu trí g i a o đại biểu sở hữu không tán đồng vồn đệ mọt thống trị phù thủy hướng tử thần thực tử một mạch phù thủy đen thổi lên phản công kèn lệnh chiến tranh cùng tử vong không thể tránh né bất quá có nam nhân kia đứng tại bọn hắn bên này thắng lợi thiên bình đem không hạn chế hướng bọn hắn nghiêng tất cả mọi người đang chờ chờ một cái có lệ ra mặt dẫn đầu bọn hắn chính thức hướng bộ phép thuật cùng tử thần thực tử khởi xướng tiến công tín hiệu một bên khác hôn mê một ngày một đêm son rốt cục tỉnh lại gặp dám ngủ c ạ t c ả bằng không phải người cha tân hắn lúc này ý thức một mảnh hỗn độn liền thích đứng hắc ám con mắt cũng bởi vì trướng mắt ánh mắt ánh mắt trở nên mơ hồ không rõ hơ mỹ ẩn sau khi tỉnh dậy la lên tên thứ nhất bưng tỉnh ghé vào hắn bên giường chờ đợi nữ phủ thủy hơ mỹ ẩn vội vàng đứng dậy bắt lấy giòn tay vui đến phát khóc nói ta tại bên cạnh ngươi chúng ta đã không sao nghe nói đến gian phòng bên trong thanh âm ha di ném báo chí đi theo hẹn adli một nhà vội vàng xông vào phòng ngủ vây quanh ở trước giường lúc này hệ thống nhắc nhở âm tại có lệ vang lên bên h a i thứ hai màn c ấ t ngục đã hoàn thành đồng sinh cộng tử tình yêu lệnh người bóp cổ tay thở dài lại lại vô hạn chế hướng tới bởi vì k i a là thông hướng tín nhiệm cùng dựa vào mỹ hảo con đường ban thưởng cầm tù danh sách ngẫu nhiên tiến hóa trí nhánh n g ư ờ i cầm tù bí thuật chính đang hấp thụ lực lượng n g ư ờ i cầm tù bí thuật ngay tại tiến hóa thu hoạch được tiến hóa chi nhánh y vĩnh dạ tù lung đại giám ngục vĩnh dạ tù lung cáo người chết ngục giam nên bí thuật giới hạn trong ngắn hạn cầm tù vật chất hóa tồn tại kỳ dị ác linh mà lại chỉ có thể tại thế giới vật chất sử dụng có lẽ nhanh chóng xem hết hệ thống cho ra chân thuật trong đó có một cái mới miêu tả vật chất hóa kỳ dị ác linh dám ngục gạt c ả bằng liền loại tồn tại này bất quá đã hệ thống lại trợ giúp hắn tiến hóa ra bí thuật như vậy chi nhánh chủ thế giới tất nhiên tồn tại đồng dạng đồ vật một chút trước mắt hắn thủ đoạn khó mà xử lý tả ác đồ vật nói cách khác đây là tại hướng hắn ám chỉ m ẫ một số chuyện có lệ cẩn thận suy tư một trận nhưng không có đầu mối dập tắt thuốc lá đi vào giòn tu dưỡng phòng ngủ thật lâu ngẩn người cùng ngây người về sau đã thoát ly thiếu niên dần dần mua vào thanh niên hàng ngũ giòn rốt cục nhặt lại một chút từ ý thức của ta đần độn nhìn đồng dạng nắm lấy tay của h ắ n ngồi tại bên giường hờ m ị ẩn ánh mắt đảo qua gian phòng bên trong những người khác cuối cùng ngừng đang ngồi ở một bên khác h ẹ ạt ly phu nhân trên thân lâu dài trầm mặc sau như là một cái vừa mới thức tỉnh người thực vật j o h n thanh âm phi thường cứng n gắc mẹ còn có gặp hắn rốt cục khôi phục ý thức h ợ p mỉ ẩn ôm chặt lấy hắn chấn an nói chúng ta đã rời đi ạt cả bằng là có lệ giáo sư chỉ chúng ta đi ra nói chuyện mỉm c ư ờ i mang trên mặt nước mắt nàng quay đầu nhìn về phía đứng tại cửa ra vào cọ lệ j o h n cũng nhìn sang tựa hầu ngày đầu tiên biết hắn đồng dạng hồi tưởng hồi lâu phảng phất một cái còn chưa tỉnh ngủ người đột nhiên từ đầu đến chân bị rót một chậu nước lạnh t r ừ n g to mắt cả kinh nói cọ lệ ngươi không phải đã nhìn thấy ái tử khôi phục ngày xưa tinh thần đầu huệ át lì phu nhân thật dài thở dài một hơi vỗ một cái phía sau lưng của hắn đứng dậy đi đến trượng phu của nàng bên người mỉm cười nói ngươi đã an toàn huệ át lì s o n g bảo thai huynh đệ giống như ngày thường đùa ác thức đột nhiên rơi xuống đến giòn trên giường một trái một phải giữ chặt cánh tay của hắn để cho ta xem thân thể của ngươi có hay không thiếu khuyết cái gì linh kiện hoặc l à nếm thử ta phát minh mới nói chuyện làm thân ca ca phờ d ậ đem cùng nhau xem đi lên liền phi thường buồn nôn đồ vật đưa tới gion trước mặt gion lông mày mở ra né tránh về sau nói huệ đây là mùi vị gì ta muốn phun ra hảo hữu lại khôi phục đã từng trạng thái haji cùng hờ mi ân nhìn nhau cười một tiếng a x u a huệ ali thấy người trẻ tuổi lại giống như ngày thường đùa giỡn cùng một chỗ g i a hiệu có lệ cùng hắn ra ngoài nói chuyện thuận tay đóng lại cửa phòng ngoài cửa À、xua nụ cười trên cười một dần dần sợi khói xanh dâng lên có lẽ lạnh lùng nói ta có thể hủy đi vô ấn đề mọt nhục thân nhưng làm như vậy không có chút ý nghĩa nào à xua ngươi hẳn là minh bạch một cái nút trong bóng tối địch nhân xa so với đứng tại ánh sáng xuống địch nhân càng thêm nguy hiểm hiện tại hắn hồn khí còn thừa lại hai kiện trừ đại xa n a c á k một cái khác ta tạm thời không biết hắn giấu ở nơi nào huệ át lì tiên sinh đúng mày đáp lại nói ngươi cho rằng chúng ta hẳn là trước xử lý vô ấn đệ mọi hồn khí sau đó lại cân nhắc thanh toán tử thần thực tử sự tình không có lệ thở ra một ngụm đục ngầu bụi mù lại đột nhiên nghe được có người rơi xuống đất thanh âm xử lý tốt tột tăng lễ l ụ t tỉn nhìn qua vô cùng tiều tụy tựa hồ rất nhiều ngày không có chợp mắt đồng dạng chờ hắn đi tới sau có lệ nói tiếp ta sẽ hướng tử thần thực tử khởi s ư ớ n g thanh toán đem bộ phép thuật cùng h ồ gợt đặt vào đến chúng ta trưởng không phía dưới nhưng còn lại hai kiện h ồ n khí khoa h u y ệ n chiến hạm tất cả các nhân vật đều có ai quy cao không náo tản chuyện đã có trên tám trăm chương chương bốn trăm chín mươi bảy thứ ba màn tương đối ngây thơ vồn nệm ọ t lúc này ha di đẩy ra cửa phòng ngủ đi tới nói tiếp vương miện của dạ vẫn cợt ơ giáo sư hoggurt ồ gợt gợt nữ nó nơi n sĩ biết nó giấu ở à Ta có thể tại chiến tranh bắt mật tự biết sau, có chiến học Có cái cuối c nhiên viện. lẹn n bí đầu về về lẽ ù hồn khí là cái ì lại i g ấ ở ở nơi nào. Nhưng ở Haji p t t phim d người một cái cực độ duy tâm cái độ đạt thế giới, biết. Cũng có thể ợ c chuyện khác nhau. Mà lại không cập là lại Mà hai nhau. không hồ tới, n gợt g đề ư sáng lập một t r ò n g dạ vẻn cất chết đi nữ nhi hải liên na linh hồn nhát gan gớt nữ sĩ nhất định sẽ lẫn mất hắn xa xa cất giữ vương miện g của dạ vẹn cơn hữu cầu tất tướng phỏng cũng tựa hồ sẽ không hướng hắn dạng này một vị sát nghiệt vô số liệt ma nhân mở ra vì lẽ đó chuyện này nhất định chỉ có thể để ha j i cùng bằng hữu của hắn đi xử lý hướng ba người nói rõ tình hôm sau ha j i phủ thủy ánh mắt đảo qua mặt của bọn hắn không khí trầm mặc tại thời khắc này có vẻ hơi xấu hổ nếu là lúc trước a sùa cùng lũ tín nhất định sẽ đem hắn oanh ra ngoài sau đó nghiêm khắc c ử trách hắn đừng đi làm chuyện nguy hiểm Mà bây giờ, hai nguyên ư cười ờ i tiên sinh lâm lũ lì một trầm mặc. vào trận Thằng tìn ạt đến cùng nhìn n hẹ h a nói, ta tin tưởng ngươi có ta thể tốt c h xử lý u ệ n này, bất quá trước lúc này, chúng ta cần làm một chút kín đáo kế hoạch. Đã được tán thành n làm y bất trước ta một chút quá sau. u đáo được lúc hoạch. g kế Đã bản lúng túng haji nhịn không được lộ ra cùng hài tử đồng dạng thuần túy dáng tươi cười nhìn về phía cọ lệ so với cái gọi là tuổi tắc tăng trưởng thiếu niên phù thủy hoặc là nói ngay tại bước vào thanh niên hàng ngũ haji vẻ mặt toát ra không còn là khuyết thiếu lý t r í tính trẻ con ánh mắt của hắn kiên nghị mang theo minh bạch như thế nào trách nhiệm tăng thương cùng lúc đó hệ thống nhắc nhở âm vang lên thứ ba màn thông hướng con đường thắng lợi đã tạo ra một đám trẻ con chiến thắng chúa tể hát ám kết thúc phù thủy chiến tranh tiết mục đây chỉ là hiện ra tại mọi người trong mắt một cái mỹ hảo chuyện cổ tích lợi ích trao đổi tranh đoạt quyền lực chảy máu cùng tử vong liệp ma nhân ngươi là một cái thế giới khác đại quan liêu minh bạch thắng được một cuộc chiến tranh cần muốn làm gì nhiệm vụ mục tiêu hiệp trợ ha j i vọt tờ hủy đi còn lại hồn khí xuất lĩnh quân phản kháng đoạt lại hổ gượt cùng bộ phép thuật quyền khống chế hoàn thành ban thường một nhất thần lấy đọc ma pháp thủy tinh bình hoàn thành ban thường hai minh tưởng b u ồ n máy móc giọng nói tổng hợp kết thúc sau có lẽ ánh mắt đảo qua hệ thống cho ra văn tự miêu tả không hề nghi ngờ một cuộc chiến tranh thắng lợi cuối cùng nhất chỉ là giết chết vua ne mốt còn còn thiếu rất nhiều sở hữu dấu ở bộ phép thuật hệ thống bên trong tử thần thực tử như là lù xì u mãn phô c h i lưu lợi dụng nhân mạch cùng tiền tài tại tư pháp hệ thống bên trong như cá gặp nước gia hỏa cũng phải thu được thanh toán mặc dù loại này chính trị tính cực mạnh sự tình tại ha di loại này chưa tốt nghiệp phù thủy học sinh không có có quan hệ gì nhưng nếu như bọn hắn nguyện ý nếm thử học tập nghĩ tới đây a s ú a đi đến giá áo bên cạnh cầm lấy cái mũ của hắn nói có l ẽ ta sẽ đem ý nguyện của ngươi chuyển cáo cho nguyện ý gia nhập chiến tranh p h ụ thủy nhiều nhất hai ngày thời gian ta liền sẽ trở về nói dứt lời phát động huyễn ảnh di hình biến mất tại nguyên chỗ ha di mở ra tay nói vì lẽ đó hai vị ta nên làm như thế nào bí mật chui vào tử thần thực tử giám thị xuống hồ gớt không phải một chuyện dễ dàng một khi bại lộ không khác chịu chết liên quan tới như thế nào chui vào ha di tổ ba người cùng hội phượng hoàng đám người tranh luận hồi lâu có lẽ là hảo hữu liên tiếp qua đời đả kích trầm trọng đã từng thích mạo hiểm lục tín h ắ n t ừ đầu đến cuối cho rằng hẳn là tại chiến tranh tiến vào gây cấn về sau vụ nệ đ mọt tại h ồ gợt số lớn điều tử thần thực từ thời điểm haji ba người sử dụng áo choàng tàng hình thông qua mật đạo tiến vào học viện haji lại kiên trì hắn ý nghĩ muốn thắng trận chiến tranh này nhất định phải nhanh hủy đi vụ nệ đ mọt dấu ở h ồ gợt h ồ n khí nếu không một khi tình huống xuất hiện xu hướng suy tàn rất khó xác định vô nệ mọt có thể hay không bí mật di chuyển vương miện g của dạ v ẹ n cơ dẫu ở một cái bọn hắn cũng không tìm tới địa phương thật xảy ra chuyện như vậy bọn hắn làm hết t h ể cố gắng cùng hy sinh sẽ chỉ trở lại đùn bờ lẹ đỏ tử vong trước trạng thái bao phủ ma pháp rơi bóng ma không cách nào tàn đi tương lai một ngày nào đó vô nệ mọt sẽ còn ngóc đầu trở lại tranh luận không dưới cuối cùng ánh mắt của mọi người dừng ở có lệ trên thân đùn bờ lẹ đỏ sau khi chết duy nhất có thể lấy chống lại vô ấn đề mọt tử thần thực tử thợ săn bây giờ càng giống là hội phượng hoàng lãnh tụ cường đại người l u n tin một cái tay theo trên bàn một cái tay khác chống n ạ n h lớn tiếng nói có l ẽ ta quyết không cho phép ha di loại này chịu chết hành vi nếu như bọn hắn bị bắt chúng ta đến lúc đó cục diện liền sẽ phi thường bị đậu ha di thở ra một ngụm trọc khí không ngừng lắc đầu đã không muốn liền chuyện này tranh luận hợp m h ân ngồi tại gion bên người thật chặt lôi kéo tay của hắn đôi mi thanh tú hơi nhữu nói với có l ẽ vô nệ mọt sẽ rất ít đợi tại hồ gợt ta tán thành ha di kế hoạch đây là một cái cơ hội mà lại tại học viện chúng ta có thật nhiều bằng hữu bọn hắn sẽ hỗ trợ hiểm hộ gợt nạ gồn giáo sư còn có ở nạ vẹ giáo sư bọn hắn cũng sẽ trợ giúp chúng ta nâng lên ở nạ vẹ tận mắt chứng kiến đủ mờ lẹ đỏ cái chết ha di dùng sức vỗ một cái cái bản cả giận nói ta không cần trợ giúp của hắn hơ mỹ ẩn lao phù thủy tử vong hiện tại hoàn toàn mất đi cùng sệ vợ rụt liên hệ về sau hội phượng hoàng đám người cũng không xác định cái kêu âm trầm r a hỏa thân phận đến tột cùng là gián điệp vẫn là tử thần thực tử rốt cục trước mặt cái gạt tàn thuốc chất đầy tàn thuốc có lệ thở ra một ngụm đục ngầu bụi mù c a o mày nói chiến tranh h ỏ a diễm tất nhiên sẽ thiêu đốt đến hồ gợt các ngươi thảo luận vấn đề này không có chút ý nghĩa nào lấy vốn đệ mọt ngu xuẩn cùng nông cạn hồ gợt học sinh càng là phản kháng hán càng sẽ không tiếc bất cứ giá nào công chiếm nơi đó dùng vũ lực bức bách bọn hắn túi đầu thần phục h ỉ là hắn cái kia chùi lủi trứng gà suy nghĩ vĩnh viễn không cách nào minh bạch tự do ý chí sẽ chỉ thật chặt bám vào cao thượng tư tưởng phía trên mà không phải đơn giản bạo lực cùng bức bách nếu như hắn có gìn đoàn một nửa chính trị tố dưỡng tử thần thực tử xa so với hiện tại đám ô hợp khó đối phó các ngươi là phù thủy hẳn là minh bạch tư tưởng cùng ý chí rất khó triệt để giết chết mặc dù đối ở đây phù thủy mà nói có l ẽ cái hình người tượng liền là một vị huyết tinh tàn bạo sát thủ cùng thợ săn nhưng lúc này hình dạng của hắn không hiểu lệnh h ệ át l ủ phu nhân nhớ tới nàng tại bộ phép thuật cấp trên a không phải nói một vị tại quan lại hệ thống bên trong làm việc thật lâu đại quan liêu chỉ là ngồi ở c h ỗ đó trải qua thời gian dài thân cư cao vị khí thế làm bọn hắn có chút không thở nổi mà lại hắn nói một chút cũng không sai phàm là học qua lịch sử đều sẽ biết lần thứ nhất phù thủy chiến tranh lưu cho thế giới này chính là cái gì làm một tên tàn bạo chúa tể hát cám có lẽ vốn đệ mót lúc từ trước tới nay thực lực cường đại nhất cũng là máu tanh nhất kinh khủng một vị nhưng nếu như làm kẻ thống trị cùng lãnh tụ hắn ngây thơ ý nghĩ cùng thủ đoạn cùng một cái mới ra đời tiểu tử không kém là bao nhiêu đồng nhân đấu la đại lục nhân vật bá lái gần đảm tất cả các nhân vật đều ai quy cao không nao t ả n chương 498 quyền lực mẫn cảm tính một người chiến tranh nghe được có lệ kết luận lưu tin cùng ha di dừng lại bọn hắn không có ý nghĩa tranh luận có lẽ là trời sinh chính trị r a hơm mỹ ẩn cẩn thận nghe song liệp ma nhân lời nói này như có điều suy nghĩ nói vì lẽ đó ngươi cho là chúng ta chui và hổ gợt về sau nhất định sẽ gặp phải to lớn lực cản không tệ có l ẽ ép diệt đầu mẩu thuốc lá lạnh lùng nói thậm chí khả năng gặp phải vô ôn đệ m ộ t bản nhân bất quá tại ha di chết mất trước đó ngươi cùng don trên tổng thể là an toàn ghi nhớ các ngươi hàng đầu mục đích là hủy đi hồn khí không phải tham dự bảo vệ hồ gợt chiến tranh mọi người ở đây đã sớm quen thuộc tử thần thực tử thợ săn dùng bình tĩnh giọng nói nói ra đáng sợ lời nói xác định ra kế hoạch tác chiến hoặc là nói trợ giúp haji chế định ra một chút tại hồ gợt gặp phải tình trạng khẩn cấp lúc sách l ư a c ư ơ n g đối thừa dịp hẹn át lùi tiên sinh trở về khoảng thời gian này tổ ba người cũng có thể ở đây nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức nên đón đến tiếp sau chiến đấu tại mọi người lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi sau l ư u tin một người ngồi ở trên ghế salon do xét một phen nhà này chiếm diện tích to lớn biệt thự có lẽ là nghị hóa giải một chút trong lòng đau thương t r e o k ẹ o nói ta một hướng đối một lệ thế giới tiền t à i không có khái niệm gì nhưng cái này căn phòng lớn có l ẽ ta vẫn cho là ngươi dạng này thợ săn kinh tế trạng thái hẳn là rất tồi tệ mới đúng hai ngày sau asua hẹ adli đúng hẹn chạy về hội phượng hoàng bí mật cứ điểm căn cư của、hắn. Có có chính sách cũng chỉ nói hắn. lượng không ít phù thủy, biểu hiện ra nguyện ý gia nhập có bên này, phản kháng vốn đệ chính sách tàn ý nguyện. Nhưng lối lệ số biểu gia thủy, ra phù ít mọt bạo đệ ý ý dù ừ n trình Dính đến cụ thể tham gia chiến tranh, càng nhiều người đoán, hẹn bọn hắn. g gia giúp ở biểu lại thể suy đạt độ. tham trợ chỉ chỉ hứa d cụ mập mờ là sao so với trong lịch sử vĩ đại nhất phù thủy a l b e r t d ù m mờ lẹ đỏ tử thần thực tử thợ săn ngâm tại tử vong cùng máu tươi bên trong hung danh đáng giá m ờ i sợ lại cũng đáng được hoài nghi huệ á t lì tiên sinh nói mặc dù phi thường nguyện chuyển nhưng ngụ ý càng nhiều phù thủy lo lắng bọn hắn trợ giúp có lệ cử động là tại xua h ổ nuốt sói đuổi đi vốn đệ mọt cùng tử thần thực tử sau một khi tử thần thực tử thợ săn tích lũy ra đầy đủ danh vọng vạn nhất vị này nợ máu từng đống một lệ thợ săn lật lọng lấy thủ đoạn đấm máu chấn áp ma pháp giới một lần nữa bồi dưỡng một cái khôi lỗi bộ trưởng lên đài tổ kiến ma pháp của hắn bộ thực hành mới khủng bố thống trị một chút phù thủy cảm thấy chí ít vô nệ mốt cùng bọn hắn còn là đồng tộc phi thường trọng thị thuần huyết thống phù thủy lợi ích cùng quyền lực bất quá tình trạng như vậy có lẽ sớm có đoán trước hắn cũng không phải thật cần dựa vào những cái kia phù thủy tham gia chiến đấu thắng được trận chiến tranh này hắn chỉ cần những người này sẽ không lâm trận quay giáo trấn áp tử thần thực tử loại chuyện này một mình hắn như vậy đủ rồi vừa lúc ngày nay buổi sáng tiên tri nhật báo lấy trường thiên bức văn trường đưa tin chúa tể hát cám vô nệ mốt Cho ra hổ gượt cuối cùng 5 tiếng kỳ hạn, đỉnh chỉ không có chỉ có hổ hạ, đỉnh không nghĩa phản kháng.、Bằng、không hắn ra gượt tiếng Bằng đợi đợi bọn hắn chỉ có tử bọn kỳ ý vì o n g v lẽ đó sau cùng kế hoạch hành động là có lẽ l ẻ loi một mình tiến về bộ phép thuật phụ trách chấn áp t ử thần thực tử quân đội phân tán bọn hắn lực lượng ha di ba người sẽ thông qua hổ gợt ư bên ngoài đầu heo quán b a sử dụng lối đi bí mật tiến vào học viện hội phượng hoàng đám người lấy tham dự bảo vệ hổ gợt ư chiến tranh hình thức t i ể m hộ ha di ba người hành động nhất thiết phải tại thời gian ngắn nhất tìm tới vương miện g của dạ vẹn cỡ hủy đi nó đám người triển khai hành động trước có lệ cùng ha di đi đến một chỗ yên lặng hành lang còn có một việc ha di thiếu niên nhữ mày ánh mắt nghi hoặc có lệ trầm mặc một lát nói lao ma trượng cùng bảo bối tử thần sự tình ngươi hẳn nghe nói qua còn nhớ rõ đủ bợ lẹ đỏ từ vong lúc ngươi nhìn thấy cái gì sao ha di đáp lại nói nhìn thấy cái gì Giờ giả cổ mang theo tử thần thực tử chui vào học viện vẫn là nói ở nạ b ẹ giết đủ bờ l ẹ đỏ liên quan tới lao ma trượng đời trước chủ nhân dịp loạn tại bị vốn đệ mọt giết chết trước một mực cầm tù tại ngục giam vì lẽ đó ta hoài nghi muốn trở thành ma trượng chủ nhân giết chết đời trước chủ nhân không phải nhất định điều kiện nói cách khác người xác định lúc ấy là ai đánh bay đủ bờ l ẹ đỏ trong tay ma trượng loại này khắc cốt minh tâm sự tình ha di lại làm sao có thể quên vì lẽ đó hắn giọng trả lời phi thường xác định nhìn thẳng có lệ con mắt nói giờ dạ cổ sử dụng đùa giải giới đánh bay đùm b ờ lẽ đ ó ma trượng nguyên bản tử thần thực tử muốn hắn giết đùm b ờ lẽ đ ó nhưng hắn không xuống tay được vì lẽ đó đằng sau chạy tới ờ nạ vẽ chờ một chút giáo sư ý của ngươi là lao ma trượng chân chính chủ nhân là giờ dạ cổ không phải ờ nạ vẽ có lệ nói ta chỉ là hoài nghi bất quá tại quyết đấu bên trong không thể giết chết người v ô nệ mọt nhất định sẽ hoài nghi có phải là lao ma trượng chủ nhân vấn đề dẫn đến hắn đánh chúng ngươi lời nguyền giết chóc xuất hiện vấn đề mà không phải hắn tự tay hủy đi mình hồn khí vì lẽ đó ha j i nhún mày nói tiếp hắn sẽ giết ơ nạ pẹ trở thành lao ma trượng chủ nhân cái này không nguyên bản thiếu niên nghĩ nói một câu đây không có khả năng dù sao ơ nạ pẹ thế nhưng là vốn đ ệ m ộ t thủ hạ số một tử thần thực tử cùng thân tín nhưng nghĩ đến cái kia chứng mặn suy nghĩ vì thu hoạch được lực lượng liều l ĩ n h tham lam hắn đột nhiên cảm giác được loại chuyện này không phải khả năng là tất nhiên sẽ phát sinh nói đến đây có lẽ nhìn thẳng ha di con mắt trầm giọng nói còn nhớ rõ ta nói qua con mắt của ngươi nghĩ một người sao mặc dù ngươi căm hận ở nạ vẹ giết đùm bợ lẹ đỏ nhưng nếu như ngươi muốn biết cha mẹ ngươi tử vong chân tướng còn có ta nói qua với ngươi ở nạ vẹ là duy nhất không sẽ phản bội ngươi người l i ê n đi chính miệng hỏi hắn xe vợ rụt sẽ nói cho ngươi biết đáp án ở nạ vẹ chết đi mặc dù là một trận bi kịch nhưng là một mực yên lặng thủ hộ ha j i gánh vác rất nhiều bi thống cùng bí mật người kia có l ẽ hy vọng đạt được những ngày yêu cùng bảo hộ thiếu niên có thể tự mình đi tìm tòi nghiên cứu đây hết thảy làm ra hắn quyết định của mình mà không phải cá nhân hắn ngang ngược vô lý hào không tôn trọng trực tiếp xuất thủ can thiệp phá hư trận này vĩ đại bi kịch năm lần bảy lượt đề cập ở nap ẹ. coi như ha j i trực giác lại thế nào t r ì đ ộ n cũng có thể phát hiện có lệ nói với hắn mỗi một câu tựa hồ cũng ẩn hàm thâm ý đứng tại chỗ trầm mặc một trận nói giáo sư vì cái gì một mực tin tưởng ớ nạ vẽ không có phản bội chúng ta ngươi cùng hắn ở giữa có quan hệ gì sao vẫn là nói ngươi muốn nói cho cái gì có lệ vô một cái bờ vai của hắn cất bước rời đi câu nói vừa dứt có một số việc chỉ có thể tự mình đi thăm dò ha di p h ò n g khách đưa mắt nhìn ha di tổ ba người biến mất tại nguyên chỗ sau đó cùng hội phượng hoàng đám người phân biệt có lệ đứng tại chỗ lấy ra tội ác phán quyết châm đốt một điếu thuốc lá mở ra truyền tống môn tà ác lạnh lùng nói đưa ta đi bộ phép thuật tà ác tiểu tinh linh thanh âm lanh lảnh trói thai tuân mệnh tà chủ nhân vĩ đại đồng nhân đấu la đại lục nhân vật bá lái gần đảm tất cả các nhân vật đều ai quy cao không nao t ả n chương bốn trăm chín mươi chín giáng lâm bộ phép thuật súng nơi tay theo ta đi v ô n đệ mọt thời kỳ bộ phép thuật mặc dù cùng thường ngày bận rộn viên chức bước chân vội vàng nhưng tại cảnh sát bí mật uy hiếp xuống sở hữu không phải t ử thần thực t ử phụ thủy đều trở nên thận trọng từ lời nói đến việc làm tâm sự nặng nề húng chi vồn đệ mọt ngâng đỡ khôi lỗi bộ trưởng thì ở sở tân mai sở lên đài sau thức tàn khốc huyết thống thẩm tra có thể xưng ơ đương đại khủng b ộ trắng mỗi người đều lo lắng sở thi hành luật pháp thuật người tìm tới mình hoặc là tìm trên bên cạnh mình thân nhân bằng hữu thậm chí thời kỳ này cùng tù hoa n tầng tầng lớp lớp người người cảm thấy bất an dưới mặt đất tám tầng bay đường lưới chỗ chính sảnh vào t r ư ớ c bộ phép thuật phù thủy giống như ngày thường kiên trì tại bây giờ đã nhanh muốn biến thành thẩm tra vòng xoáy địa phương chăm chỉ làm việc duy trì sinh hoạt nguyên bản ma pháp huynh đệ suối phun lúc này đã biến thành một tòa biểu tượng áp bách cùng nô dịch pho tượng khổng lồ nặng nề áp bách tại một l ễ trên người tượng đá trên có một câu khắc văn ma pháp tức cường quyền lúc này chen trúc rộng rãi trong hành lang đột nhiên truyền ra một tiếng hoảng sợ kêu to nguyên bản đi sắc thông thông p h ụ thủy toàn bộ dừng bước lại ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm chuyển đến địa phương phía sau thống khổ kêu rên cùng nhân thể quẳng xuống đất âm thanh âm vang lên nặng nề kiềm chế bầu không khí xuống từng đạo nghi hoặc thấp thỏm lo âu ánh mắt nhìn về phía bay đường lưới chỗ chính sảnh cuối cùng chỉ thấy chen trúc hành lang tự phát tách ra một con đường sau đó một vị mặc áo khoác màu đen mặt mũi lanh khóc vô tình tay trái kéo lấy một cỗ thi thể nam nhân vượt qua thân thể bọn họ cùng ánh mắt từng bước một đi hướng đại sảnh dưng ở biểu tượng chèn ép thạch điêu phía trước hẹp dài vết máu cuối cùng khuyết thiếu tình cảm ba động thanh âm tại hoàn toàn t ĩ n h mịch trong đám người v ă n g lên ma pháp tức cường quyền thanh âm rơi xuống nam nhân lấy ra một thanh t r ư ờ n g đao tại từng đạo ánh mắt kinh hãi bên trong quăng lên thi thể sâu đâm thủng ngực bạo lực đinh trên thạch điêu khắc văn đặc dính máu đen dọc theo lấy chịu kẻ áp bách khuôn mặt cùng thân thể c h ậ m d ã i chạy xuống rốt cục tại cái này chầm mặc im lặng bên trong nam nhân xoay người túi đầu châm n ố t một điếu thuốc lá vô tình ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một vị phụ thủy lạnh lùng nói một cái tâm trí không kiện toàn tiên điên một đám nghiên cứu hát ma pháp thích trốn tại trong đường cống ngầm dơ bẩn c h u ộ t cũng muốn bắt t r ư ớ c vị kia xú danh chiêu lấy háo thi rất mỹ thuật sinh khởi xướng đôi thế giới loài người chiến tranh ta nên nói vốn đ ệ m ọ t thống trị thủ đoạn ngây thơ buồn cười vẫn là không biết tự lượng sức mình thế kỷ 16 lên l i ề n đã bị ép trốn sinh hoạt p h ụ thủy mặt đối với hiện tại đã có được vũ khí hạt nhân trải qua hai lần thế chiến cùng chiến tranh lệnh thời kỳ quân bị thi đua thế giới loài người phát phát động chiến tranh thật không phải là tự chịu diệt vong không chỉ có lệ minh bạch đạo lý này trăm năm trước ở vào một trận chiến về sau thế chiến thứ hai đêm trước ghẹo lật rình loạn đồng dạng nhạy cảm đã nhận ra điểm này nguyên bản phù thủy trong mắt đại biểu lạc hậu ngu hội một lệ thế giới dần dần trở nên nguy hiểm xâm lược tính mười phần thậm chí h u y ể n như thần linh bình thường hóa thành mây đen bao phủ tại đỉnh đầu của bọn hắn vì lẽ đó hắn mới có thể khởi xướng phù thủy chiến tranh âm thầm cấu kết diễm ép ngưu toan thống nhất thế giới thần bí lực lượng ngăn chặn nhân loại văn minh phát triển đồng thời thỏa mãn cá nhân hắn ham muốn c h í n h p h ủ đáng tiếc hắn thất bại dù sao vĩ mô trên ý nghĩa phù thủy vốn là trong nhân loại một đám tồn tại đặc thù điểm này tự do thông hôn hoặc là thuần huyết một lệ gia đình cũng sẽ sinh ra phù thủy liền có thể được chứng minh đ ú n g bơ lệ đỏ cũng là khắc sâu nhận thức đến điểm này mới có thể nhìn thấu đồng thời tự tay ngăn trở rình loạn giáp phù thủy t r í thượng chủ nghĩa đại kỳ ngưu toan cùng cùng một chỗ thống trị thế giới âm mưu vì lẽ đó cho tới bây giờ mặc dù có hiệp nghị bảo mật phía trước nhưng thế giới thần bí vẫn luôn cùng thế giới loài người chính phủ có mật thiết quan hệ hợp tác hiện tại vốn đệ mọt bình mới trang rượu cũ h u n hồ kích động cùng tổ chức thủ đoạn so với trên một vị chúa tể hát cám trên l ệ c h không phải một điểm nửa điểm tình huống giới thế giới thần bí phù thủy cũng không đều là cuồng nhiệt tử thần thực tử hoặc là chiến tranh sùng bái p h â n tử so sánh nhất hô bách hứng lần thứ nhất phù thủy chiến tranh lần này ủng hộ vốn đệ mọt cùng tử thần thực tử phù thủy trừ tả hữu đặt c ư c kỳ thương phái ít đến thương cảm càng nhiều là tại vốn đệ mật khủng bố thống trị xuống dãy ruộng cầu nguyện hòa bình đi tới phổ thông p h ụ thủy hung danh chiêu lấy tử thần thực tử thợ săn tại loại thời khắc nhạy cảm này nên ngang xuất hiện tại bộ phép thuật ở đây p h ụ thủy tất cả đều thần kinh căng cứng cảnh giác nhìn xem cái kia đối p h ụ thủy mà nói so vốn đệ mật càng thêm nguy hiểm đáng sợ ra hỏa một người mặc màu nâu nhà táo khoác giữ lại lệnh chia ra cùng thân sĩ ư nam nhân nuốt nước miếng thần sắc e ngại dò hỏi chúa tể hắc cám không tại bộ phép thuật ngươi đến sai chỗ tử thần thực tử thợ san ngụ ý ngươi sẽ không là đến cố ý giết chúng ta à. có l ệ đứng tại chỗ một trận kiềm chế trầm mặc về sau thở ra đục ngầu bụi mù c a o mày nói có một câu chuyện xưa các ngươi hẳn nghe nói qua nơi nào có áp bách nơi đó liền có phản kháng trong các ngươi thật sự có nhiều người như vậy thực tình thần phục tại vồn đệ mật thống trị xuống sao lại là một trận trầm mặc một người trung niên nữ phù thủy đáp lại nói ngươi đến tột cùng muốn làm gì t ư ơ n g đạo nghi hoặc ánh mắt cảnh r i ắ t xuống có lệ cười một chút nói giúp các ngươi giải quyết tử thần thực tử vấn đề còn có vị kia khôi lỗi bộ trưởng lời vừa nói ra đám người lập tức truyền ra một t r à n g thốt lên một chút lặn nút ở bên trong tử thần thực tử cảnh sát bí mật gặp tình hình không đúng mượn cơ hội lặng lẽ rời đi hướng v ụ v ấ n đ ề mọt báo cáo chuyện này ồn ào tranh luận bên trong chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi chết trong tay ngươi phù thủy còn chưa đủ nhiều không ngươi nhất định là nghĩ thừa dịp loạn thành lập được mới bộ phép thuật ngươi thậm chí đều không phải một vị phụ thủy miệng đầy hoang ôn hồ gợt hiện tại đứng trước chúa tể hắc cám cùng tử thần thực tử công kích hắn không đi giúp t r ợ ngược lại len lén đi vào bộ phép thuật thằng đến đinh thai nhức góc gào thét tiếng súng thô bạo đánh gãy bọn hắn tranh luận có lệ ép diệt đầu mẩu thuốc lá chính nghĩa thẩm phán họng súng khói l ử a tràn ngập mặt không chút thay đổi nói khống chế nơi này ta chỉ cần khẩu súng đỉnh trên trán đi ở sở hiểu chưa đây là một trận thanh toán các vị vô nệ mọt cùng hắn vây cánh thiếu ta thiếu các người thiếu thế giới này một bút trầm thống nợ máu nguyện ý g i a n h ậ p ta liền đi với ta t ỉ ở sở văn phòng không nguyện ý tùy thời có thể rời đi thắng được một cuộc chiến tranh chỉ là tại trên hủy d i ệ t đ ị c h nhân còn thiếu rất nhiều nhất định phải trên tinh thần triệt để chiến thắng sau đó bọn hắn ném vào lịch sử đ ó n g rác mới là chính xác nhất con đường ha di làm là cái trước có lẽ lúc này làm ra thì là cái sau tại vô ấn đ ệ m ọ t rơi đài trước đó triệt để chiếm cư thế giới thần bí dư luận cao điểm đem sở hữu quan phương loa toàn bộ đặt vào đến mặt trận thống nhất hàng ngũ tại tính chính xác cùng nhất định phải tính bên trên triệt để ma diệt vô ấn đ ệ m ọ t còn có tử thần thực tử tư tưởng với cái thế giới này ảnh hưởng trái chiều mặc dù loại tư tưởng này ngây thơ buồn cười nhưng không thiếu một chút ngu xuẩn phục làm thật để ý cùng con đường thần chưa hẳn đã siêu thoát thiêu dao là một cách sống trải nghiệm từng kiếp nhân sinh chính là tùy hứng như vậy chương năm trăm đại thế thủy triều ha di cùng ơ nạp vẹ nói xong câu nói sau cùng có lệ quay người đ ạ p lên thông hướng bộ trưởng văn phòng thang máy ở đây phù thủy hai mặt nhìn nhau thàng đến một người thanh niên trong đám người đi ra quay người nói với bọn họ ta nguyện ý tin tưởng hắn các vị hắn nói không sai vô đ ệ mọt cùng tử thần thực tử thiếu chúng ta mỗi người một món nợ máu cha mẹ của ta liền là bị sở bảo mật lấy huyết thống không thuần làm lý do phán xử trung thân giam cổng nói xong hắn bước chân đi vào thang máy cùng có lệ nhìn nhau cười một chút đưa tay tự giới thiệu mình dọ bệ dọ bệ đi n ị la hồ gợt tốt nghiệp tại ma pháp giao thông tư làm việc cùng hắn sau khi bắt tay đáp lại nói có lệ b ầ y dê hiệu ứng hoặc là nói chính nghĩa cùng công chính bất kỳ cái gì thời điểm đều là tuyệt đối chân lý càng ngày càng nhiều phù thủy trong đám người đi ra bọn hắn không nhìn một chút tiềm phục tại bên người tử thần thực tử cảnh sát bí mật thấp giọng cảnh cáo một vị tuổi ước chừng năm mươi tuổi nam phù thủy thay thế sau lưng đám người cùng có lệ xa xa đối mặt nói chúng ta ủng hộ ngươi tử thần thực tử thợ san hy vọng ngươi không sẽ phản bội chúng ta x o á t đời cũ hàng rào sắt cửa thang máy đóng lại sau một khắc phu thủy đối kháng tại bộ phép thuật dưới mặt đất tám tầng chính sảnh kịch liệt bộc phát thậm chí thang máy di động trước một khắc có lệ còn có thể nghe được một cái cảnh sát bí mật trong đám người nổi giận gầm rú các ngươi bọn này kẻ phản bội chúa tể hắc cám sẽ trừng phạt đám các ngươi ti tiện hành vi không chỉ như vậy cũng như vốn đệ mọt tôn sùng câu kia ma pháp tức cường quyền tại trận này thanh toán trong chiến tranh tử thần thực tử thợ săn siêu phàm lực lượng cường đại cùng hắn kiên trì chính nghĩa liền là sở hữu người phản kháng kiên cố dựa vào bọn hắn không nhìn hiện nay bộ trưởng bộ pháp thuật quy định cấm chỉ tại bộ phép thuật sử dụng h u y ễ n ảnh di hình quy tắc tầng ù y ý hướng từng t cái tầng lầu tiếp thần thực tử con l ạ chút cùng chén ép căm dẫn ngút trời. Càng có chỉ cùng cầu của cùng hắn hơn hám hại nhóm lớn phụ thủy. Xông vào sở thi hành luật pháp thuật, dùng ma chỉ và ghệ pháp hắn thả người, là người nhà của mình hữu hòa ngút một lọt trời. luật trượng một một tội. xuống Xông yêu bọn năm nay, dẫn lớn dùng rẻn bọn người, người bằng hoan giải bờ ma đám úm là vào vào và vãi ép sở sư k t thúc trận này tàn Tầng t khốc hám hại. này i ế theo bộ trưởng văn phòng tiếp nhận tin tức hướng vốn đệ mọt hồi báo xong tất về sau chuẩn bị sớm chạy trốn đương nhiệm bộ trưởng bộ pháp thuật tì ở sở tân mai sở bị dám ở có lệ trước đó còn tình kích phấn phù thủy vây chặt vị này giữ lại dê rừng nhỏ hư văn nhược â m n u nam phù thủy lại lúc nào gặp qua loại chiến trận này vốn là vốn đệ mọt khôi lôi hắn lui lại một bước đụng ở trên bàn làm việc ngoài mạnh trong yếu lớn tiếng trách cứ các ngươi đây là làm phản làm hưu phản chúa tề hắc cám nhất định không vung tha xuất hiện ở đây mỗi người nếu như không muốn chết liền cút ngay ra phòng làm việc của ta tiếng nói vừa ra một trận thanh thúy tiếng bước chân tại hành lang vang lên có lẽ một cước đá văng văn phòng cửa chính vượt qua phẫn nộ p h ụ thủy đi đến trước mặt hắn chính nghĩa thẩm phán họng súng đen ngòm chỉ vào đầu của hắn lạnh lùng vô tình nói hiện tại bộ phép thuật về chúng ta quản lý ngươi mới là phản đồ đi ở s ờ không muốn chết liền trung thực nghe sắp xếp của ta ngươi tử thần thực tử thợ săn đây là thế giới ma pháp sự tình không hệ Thả nhanh hắn cho quan ngươi. ngươi nó trượng ném gì giắm. có cái Có bước qua, ma với đi đi mẹ lẽ lấy sau lưng bệ đó i lại đôi giận nì quyền đánh trên mặt của hắn, níu lại cổ áo đôi trên tường, là, một mặt áo của cổ cả i hiện tại, cửa này chuyện của ta, tiểu chuyện này trùng. ta, tạp cửa của Sau đó quay đầu nói với do bệ ngươi mang lên một số người đi tiên tri nhật báo liền dùng tỷ ở sở danh nghĩa in và phát hành báo mới nhất nói cho thế giới này phù thủy vô đ ệ mọt bồi dưỡng bộ phép thuật đã đầu hàng rơi đài bản thân hắn tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian sau đó thông báo hổ gợi hiện trạng nói cho bọn hắn nếu có ý nguyện có thể đi nơi đó tham gia vây quét vồn để m ộ t chiến tranh cuối cùng c h u y ể n cáo sở hữu tử thần thực tử nếu như bọn hắn nguyện ý chủ động đầu hàng chúng ta có nhất định ưu đãi chính sách ghi nhớ dùng từ là vây quét hiểu chưa vị này tại quan lại hệ thống bên trong làm việc tuổi trẻ nam phụ thủy rất nhanh liền hiểu có lệ dụng ý sau khi gật đầu cùng cái khác ba tên nam p h ụ thủy sử dụng huyễn ảnh di hình biến mất tại nguyên chỗ có lệ đem tỷ ở sở sách tới vị trí của hắn ngồi xuống chính nghĩa thẩm phán chống đỡ lấy đầu của hắn nói lấy danh nghĩa của ngươi thông chi sở thi hành luật pháp thuật sở hữu huyết thống thẩm tra án hết t h ể hết hiệu lực ký tên một tờ chính lệnh yêu cầu các đại giám ngục thả người báo cho văn phòng ấu dơ bộ phép thuật bên trong tham dự qua thẩm tra án quan viên toàn bộ giam lợi thẩm một cái đều không cho bỏ qua đối mặt lúc nào cũng có thể một phát súng đánh bể đầu h ỏ n g súng còn có phẫn nộ đồng liêu tỉ ở sở khổ khuôn mặt giơ hai tay lên thanh âm run rẩy nói cái này làm như vậy chúa tể hắc cám sẽ giết ta có lệ đáp lại nói ngươi không làm ta hiện tại liền giết ngươi một vị đang thẩm vấn tra án bên trong thê tử lọt vào ngược đãi tới chết trung niên nam p h ụ thủy dùng ma trượng nhắm ngay tỉ ở sờ mặt giận không kèm được nói thợ săn còn cùng hắn nói nhảm cái gì ta muốn làm thịt tên xúc sinh này là thê tử của ta báo thủ một bên người vội vàng để lại hắn ma trượng có lệ thần sắc lạnh lùng đáp lại nói hiện tại hắn vẫn là trên danh nghĩa bộ trưởng nam p h ụ thủy nếu như hắn chết tử thần thực tử cho cùng rất hết dậu rất có thể sẽ xử tử sở hữu thẩm tra án phạm nhân làm trả thù h u ố n hồ hắn chết ai đến ký tên hành chính mệnh lệnh một bên khác tình hình chiến đấu kịch liệt hồ gươt đánh lui đ ợ ạ n thứ nhất địch nhân về sau ha di tổ ba người một đường tiềm hành đến hổ gợt nổi danh nhất khủng bố phòng thét lên phòng ở đây bọn hắn vừa lúc nghe trộm được ờ nạ v ẹ cùng vồn đệ mọt nói chuyện thẳng đến hai người đàm luận đến g i ả ma trượng thuộc về vấn đề còn có vì cái gì hắn lấy mạng ác t chú không thể giết chết ha di và tờ ờ nạ v ẹ tựa hồ ý thức được chờ đợi hắn sẽ là cái gì thân xác có chút khiếp sợ lui lại một bước nói chủ nhân của ta lúc này ha di hồi tưởng lại có lệ từng nói với hắn mà nói chỉ có ở nạ pẹ vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi đối đáp án ham học hỏi đối chân tướng khát vọng thúc đẩy hắn không để ý h ờ mì ân cùng don phản đối tại ở nạ pẹ t r u n g chú ngã xuống đất về sau hít sâu một hơi đánh vỡ thủy tinh cửa chính hét lớn vốn đệ mót người ngươi muốn tìm ở đây dứt lời huy động ma trượng tại vốn đệ mót c h ấ n kinh mẹ ta một trăm năm khó có thể tin ánh mắt xuống hai người kích đánh nhau hở mì ân cùng don xông đi vào nữ phù thủy thuận thế cởi ra ở nạp vẹ hóa đa chú một câu cũng không muốn nhiều lời nói giáo sư chúng ta đến lập tức rời đi nơi này một hướng mẫn cảm vô n e y m a t phản ứng đầu tiên liền ý thức được hắn bị vị này số một tử thần thực tử phản bội liên tục dùng lấy mạng ác chu công kích ha j i tức g i ậ n đến hắn lớn tiếng gầm thét lên ở nạp vẹ giết bọn hắn cho ta nhưng mà lần này một hướng đối với hắn nói gì nghe nấy sẽ vợ r u ộ t chỉ là đứng tại chỗ không nói lời nào nhìn chằm chằm h a di bóng lưng thần chưa hẳn đã siêu thoát tiêu dao là một cách sống trải nghiệm từng k i ế p nhân sinh chính là tùy hứng như vậy chương năm trăm linh một nhảy mũi tìm không thấy cái mũi tử thần thực tử thợ săn g á n g lâm cùng lúc đó lọt vào tử thần thực tử vây khốn h ồ gớt đâu đâu cũng có phế tích cùng bất diệt hòa diễm chú ngữ quang mang tại không trung tùy ý bay múa sinh cùng tử đối kháng mỗi thời khắc này đều có phù thủy chúng chú ngã xuống đất hoặc là an nghỉ không nổi thẳng đến một tên đến từ bộ phép thuật nam p h ụ thủy sử dụng huyễn ảnh di hình đột ngột xuất hiện tại học viện trên không cưới tại cây trồi lên ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới hôn tạp chiến trường xuất r a chính lệnh chú ngữ ra trí xuống âm thanh lớn luyện như tiếng sấm ẩm vang vang lên thì ở sở tân mai sở cùng tử thần thực tử thống trị xuống bộ phép thuật đã hướng tử thần thực tử thợ săn có lệ h bắc cơ dẫn đầu quân phản kháng toàn diện đầu hàng nhằm vào ha di bắc tơ hermmy ẩn gờ dằn trơ j o h n huệ adli cùng sở hữu đủn bờ l ẹ đỏ quân tương quan người không cáo cùng truy nã toàn bộ hết hiệu lực tham dự cuộc chiến tranh này tử thần thực tử nguyện ý chủ động người đầu hàng mới bộ trưởng tiền nhiệm về sau sở thi hành luật pháp thuật sẽ xét theo nhẹ thẩm phán hiện tại tri viện hổ gợt quân đội ngay tại trên đường chạy tới sở hữu tử thần thực tử vung xuống các ngươi ma trượng chấn khiến người sợ hãi xoáng âm tại hổ gợt trên không thật lâu không tiêu tan phía dưới chiến đấu dần dần ngừng tử thần thực tử cùng h ồ gợt p h ụ thủy hai mặt nhìn nhau chư hội phượng hoàng người không người nào biết cái này giấy chính lệnh là thật là giả lu tín cùng h ẹ a d lùy tiên sinh nhìn nhau thấp giọng nói h ắ n thành công à xua ngưng chiến khoảng cách tại một đám tử thần thực tử ánh mắt kinh hai xuống làm vị thứ nhất p h ụ thủy sử dụng huyễn ảnh di hình xuất hiện tại hồ gợt càng ngày càng nhiều người phản kháng như là một chi truyền tống mà đến quân đội liên tiếp dày đặc giáng lâm ở phía xa trong khoảnh khắc nguyên bản đau khổ treo trống gian nan đối kháng vốn đệ mọt thống trị hổ gợt quân phản kháng cùng số lượng đông đảo tử thần thực tử tình trạng lưỡng cực đảo ngược tại thời khắc này bất luận chân tướng đến tột cùng như thế nào một đám tử thần thực tử trong mắt bọn hàn thấy cũng như chính lệnh nói tới vốn đệ mọt nâng đỡ thống trị tập đoàn rơi đài song phương rằng co hiện trường sơ s á c tiêu điều yên tĩnh thời khắc một đạo hơi có vẻ chật vật khói đen đột nhiên xông ra dưới mặt đất và sụp tháp lâu nhấc lên mảng lớn gạch ngói vụn đâm vào một mặt tường lên tại mọi người chấn kinh một mảnh ánh mắt xuống trong truyền thuyết liên tục hai lần đại nạn không chết ha j i và t e r lan rơi xuống mặt đất vồn đệ m ọ t huy động ma trượng màu xanh lục lấy mạng các chú điên cuồng chút xuống ha j i một bên hướng về sau xây dịch một bên sử dụng ma trượng đối kháng triệt tiêu ạ và đạ kệ đạ dạ công kích lớn tiếng nói ngươi cùng ớ nạ vệ giáo sư nói chi kêu ma trượng không nghe ngươi ngươi nói đúng nó mãi mãi cũng sẽ không nghe ngươi một hướng kiêu ngạo tự cao tự đại vô nệm mót sắc mặt tâm trầm ác độc thậm chí đã nổi dẫn tới cực điểm lớn tiếng gầm thét lên ta kém một chút liền giết ơ nạp vẹ hiện tại ta muốn trước hết giết ngươi haji p o t t e r kết quả là tại hồ gợt đạo hóa thành phế tích tiền đ ỉ n h tại tử thần thực tử cùng quân phản kháng ánh mắt kinh hãi bên trong hai vị con trai của số mệnh diễn ra mới ra thế kỷ này đặc sắc nhất cũng là tàn khốc nhất một trận phù thủy quyết đấu cũng là tại thời khắc này bất luận là tin đồn phù thủy cũng hoặc điên cuồng hung tàn tử thần t h ứ c tử vẫn là cùng ha di hoặc tở cùng một chỗ trưởng thành đồng học cùng giáo sư trong mắt của bọn hắn vị thiếu niên kia đã bất chi bất giác có được cùng chúa tể hát cám đối kháng chính diện thực lực tại cái này ta nghĩ ta ngày xưa ở thế giới ma pháp đối kháng vốn đệm m t loại này lệnh đủm b ờ lẽ đỏ đều có chút kiên kỵ chúa tể hát cám cần thiết ý chí lực đo viễn siêu phàm tục phù thủy tưởng tượng mà lúc này hồ gớt như là một tòa thịnh đại lịch sử võ đài mỗi một giây tất cả mọi người tại tận mắt chứng kiến lịch sử Ở nạ vẽ mang theo don cùng hờ m ị ẩn rời đi thét lên phòng xuất hiện sau lưng ha j i hắn nhất quán mặt lạnh lấy sử dụng ma trượng công kích hắn đã từng chủ nhân trợ giúp ha j i làm dịu áp lực mà vị này số một tử thần thực tử phản bội rơi tại cái khác tử thần thực tử trong mắt nghiễm nhiên biến thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm bọn hắn thật thua ha di đi đến phía sau của ta một mặt đối kháng vồn đệ mọt lời nguyền giết chóc Ở nạ vẹ từng bước một tiến về phía trước ngăn tại trước mặt của hắn vồn đệ mọt sắc mặt tựa như nhảy m ũ i tìm không thấy cái mũi đồng dạng khó xử nổi giận d ơ lên ma trượng lớn tiếng chất vấn xe vợ rút vì cái gì hai vị mạnh mẽ đại vụ sư đối kháng tử vong tại y mắng ma pháp mẫn diệt bên trong nói nhỏ Ở nạ vẹ trầm giọng nói ngươi rết lì lì rốt cục hiểu rõ chân tướng vô nê mốt phát ra hắn âm dương quái khí tiếng cười nết môi dê u c cẩn ó i ngươi nói là mẫu thân của ha di ha ha nàng chết rất thống khổ ở nạ pẹ sẽ vợ rút ở nạ pẹ tại nghiên cứu ma pháp tạo nghệ trên có lẽ phi thường cao siêu nhưng đang đối kháng với chúa tể ha cám loại này thuần tùy ý chí va chạm bất kỳ cái gì dao động cùng phân thần đều sẽ trở nên trí mạng hoặc là nói ha di ý chí đám chìm vào tại yêu cùng hy sinh cứng cỏi không sợ vồn đệ mọt ý chí âm u ích kỷ tuyệt đối thuần túy tài ác đ ú n g m vơ lẹ đỏ ý chí đứng lặng tại chân lý cùng yêu bất diệt tấm b i a to bên trên duy chỉ có ờ nạp bẹ lý lì sau khi chết sự tình còn sót lại thiện n i ệ m cùng nhân tính đối ha di yêu trở thành hắn đi đến thuần túy phủ thủy đen con đường duy nhất trở ngại cũng là hắn chú định không cách nào đối kháng vồn đệ mọt nhược điểm trí mạng ngắn ngủi đối kháng sau trong tay ma trượng bị đánh bay vồn đệ mọt nết miệng cười một tiếng đi chết đi phản đồ tử vong đến trước một khắc ở nạ vẹ bờ môi bông núp ních tựa hồ có lời gì còn không tới kịp nói tại hắn chuẩn bị kỹ càng thản nhiên chịu chết tại mọi người trầm mặc ngưng trọng nhìn chăm chú tại ha di giơ lên ma trượng trên cổ mạch máu bạo khởi giống to ngưu t o à n cứu hắn máy mắt một đạo tắm rửa tại lửa nóng hừng hực bên trong cao lớn thân ảnh nếu như leo ra địa ngục báo thù quỷ thần bước ra một bước vặn vẹo không gian đứng tại ở nạ v ẹ cùng vồn đệ mọt ở giữa tùy ý xanh lét lấy mạng áp chú đụng vào trên lồng ngực của hắn hóa thành vẩy da lưu quang oanh kích phế tích cùng đại điện nhữ mày k hít sâu cuối cùng một ngụm thuốc lá thở ra bụi mù quay đầu nhìn về phía ha j i nói làm không tệ ha j i ngươi để ta thay đổi cách nhìn nhìn thấy c ó lệ thiếu niên phù thủy vội vàng đứng lên lộ ra không nhịn được dáng tươi cười nói giáo sư trong đám người cũng truyền ra một trận hoảng sợ kinh hô mẹt lìn d â u rìa a tên kia thật còn sống t vậy mà là cái người điên kia sát thủ có lệ quay đầu chân phải ép diệt còn đang thiêu đốt đầu mẩu thuốc lá c a o mày nói đã ngươi a thích giết người không bằng nếm thử đến giết chết ta thế nào tom tiểu tử ngươi liên tiếp dã tâm cùng ngạo mạng ặ p khó vô n đ m mọt sắc mặt khó coi dọa người ma trượng chỉ vào liệp ma nhân mặt âm t r ầ m nói một cái huyết thống bẩn thỉu một lệ cũng dám lời con chưa dứt lời nguyên giết chóc xanh lét ánh sáng bay ra ma trượng đánh phía cọ lệ tinh hồng hỏa diễm s ẹ t qua không trung một đao bổ ra giết chóc chú ngữ phía sau điệu vong trúc thai dọa người hư ảnh l ạ g yên hiện hiện, hiện sau l ư n g cọ lệ thần chưa hẳn đã siêu thoát tiêu g i a o là một cách sống trải nghiệm từng kiếp nhân sinh chính là tùy hứng như vậy chương năm trăm linh hai tháng lợi cuối cùng đến tiếp sau đã ăn thiệt thòi qua một lần hồn khí bị hủy vồn đ ệ mọt mắt thấy đến điệu vong trúc thai xuất hiện sắc mặt c ù n biến hướng về sau liền lùi lại ngưu toan sử dụng huyễn ảnh di hình tạm thời thoát đi hổ gợt nháy mắt ưu lam quan mang như cùng một căn mặc lên cổ của hắn dây treo cổ gắt gao đem hắn theo tại nguyên chỗ cắt thân thể sẽ qua ưu lam ánh sáng ăn mòn linh hồn thống khổ ha di tổ ba người đồng dạng biến sắc hét lớn tất cả mọi người lập tức rời đi nơi này nhanh bất quá đợi không được bọn hắn nhắc nhở tiếp xúc đến địa vong trúc quang lọt vào ăn mòn phù thủy khác biệt trình độ lên đều phát giác được bắt nguồn từ sâu trong linh hồn phảng phất lời nguyền tra tấn đồng dạng to lớn thống khổ tại mọi người c u ố n quýt thoát đi thời khắc một cái nguyên bản trốn ở trong phế tích mãng x à đột ngột từ trên trời giáng xuống ngã ầm ầm trên mặt đất vồn đệ mọt kinh ngạc nói na tỉ nhi bao phủ tại trong khói đen linh hồn đồ đao đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại có lệ trong tay lạnh lùng nói ngươi có được bảy cái hồn khí vồn đệ mọt nhưng ngươi đoán cái này con đại xả là ngươi còn lại cái thứ mấy mãng xà dựng thẳng khởi thân thể phun ra lời rắn cảnh giác e ngại việc quan hệ sinh tử bí mật bị có lệ đường hoàng trọc ra đến v ố n đệ mọt lảo đảo lui lại một bước làm sao ngươi biết nói chuyện phảng phất đột nhiên minh bạch cái gì ánh mắt của hắn rơi ở phía sa ha di trên thân khẽ lắc đầu phát ra tuổi già người không muốn nhìn thẳng vào tử vong thanh âm không đây không có khả năng đông dưng quay đầu gắt gao tiếp cận có lệ cả giận nói đây đều là ngươi cùng đ ù n b ờ lẹ đỏ tính toán có lệ cầm đao từng bước một đi hướng nạ tin y lạnh lùng nói cảm thấy vui mừng sao không sai là ngươi tự tay hủy đi một kiện hồn khí nếu không ta cũng sẽ không xuất hiện ở đây ý thức được tử kỳ đã tới vô nệm mọt đột nhiên nâng lên ma trượng chỉ vào hắn tử thần thực tử tôi tớ sụp đổ hét lớn các ngươi đều đứng ở nơi đó nhìn cái gì giết cho ta nơi này sở hữu người phản kháng nhưng mà sớm đã xu hướng suy tàn hiển thị rõ vồn nệ mọt rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý đơn thuần dựa vào vũ lực cùng tử vong uy hiếp nữ nhân điên b ờ l à chịp gào thét hắn thậm chí không có một cái thật lòng chen chúc người so sánh dù cho tử vong vẫn như cũ có nhiều như vậy phù thủy lựa chọn kế thừa e o bật đùm b ờ lẹ đỏ di trí lựa chọn cùng hắn đối kháng đến cùng h ắ n vị này lệnh thế giới thần bí trong bóng đêm e ngại gần năm mươi năm chúa tể hát cám lúc này tựa như một cái buồn cười thẳng hề thật đáng buồn người cô đơn đối mặt vị kia hung danh chiêu mạnh mẽ hơn hắn cũng càng đáng sợ từ thần thực từ thợ săn hắn đã từng tôi tớ thậm chí không dám phát ra cái gì chống cự thanh âm vô số đạo người chứng kiến ách nhìn chăm chú có lẽ lạnh lùng nói ngươi nguyên bản sẽ trở thành một tên vĩ đại phù thủy tom dịt lệ nhưng bây giờ ngươi chỉ là một cái bị người phỉ nhổ kẻ thất bại một cái g i ỏ i bỏ cũng không bằng thằng hề vồ nệ m ọ t ánh mắt đảo qua mênh mông đám người đảo qua từng t r ư ơ n g chán ghét cùng e ngại khuôn mặt phát ra không chấp nhận hiện thực tiếng cười quay đầu khuôn mặt dữ tợn hét lớn nạ tin nhi rời đi nơi này tiếng nói vừa ra có l ẽ một bước tiến lên trước không thể ngăn trở lực lượng kinh khủng ngang ngược túng v ề ý đ ồ thoát đi từ thần lĩnh vực đại xà d ơ cao linh hồn đổ đao to lớn đầu rắn ứng thanh rơi xuống đất vồn đệ mọt như gặp phải trọng kích há to mồm phảng phất thở không ra hơi về sau lảo đảo ba bước thậm chí không phát ra thanh â m nào chỉ có thể tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tùy ý thân thể của hắn tại mất đi sở hữu hồn khí về sau hóa thành chiết xuất m ạ n h vụn theo gió phiêu lãng cho đến trừ khử vô hình đây hết thể kết thúc sau một mực bị hắn cầm ở trong tay lão ma trượng không h i ể u lăn xuống đến ha di trước mặt hữu cầu tất ứ n g trong phòng tức vũ khí mạn phút sau hắn cũng đã là lão ma trượng chủ nhân giờ phút này tương đồ h ồ gớt không có chúa tể hắc á m sau khi chết nên đón thắng lợi gieo họ cùng hưng phấn có chỉ là hoàn toàn t í c h mịch tựa hồ bọn hắn vẫn đâm chìm trong chúa tể hắc á m trong sự sợ hãi tựa hồ bọn hắn vẫn không thể tin được vị kia hướng thế gian tản sợ hãi cùng tử vong đáng sợ người cứ như vậy chết tại trước mặt bọn hắn hệ thống nhắc nhở âm tại có lệ vang lên bên hai thứ ba màn thông hướng thắng lợi đạo lý đã hoàn thành băng lãnh hiện thực cùng cô độc sáng tạo ra hắn ấm áp hiện thực cùng cô độc giết chết hắn ban thường một nhiếp thần lấy đ ộ c ma pháp thủy tinh bình ban thường hai minh tưởng b u ồ n nhất thần lấy đọc ma pháp thủy tinh bình sử dụng nó ngươi có thể t ổ n lấy hoặc là bóc ra bất luận cái gì một đoạn ký ức minh tưởng b u ồ n đọc cùng phong ấ n ký ức kỳ dị đạo cụ xế chiều hôm đó t ư tử thần thực tử thợ săn c ó l ẽ bắt c ờ dẫn đầu lấy kế thừa đ ù n bỡ lẹ đỏ di trí tổ chức hội phượng hoàng danh nghĩa chỉ định trước ô dơ kinh l ì sắc lệ b ồ n đảm nhiệm khóa mới bộ phép thuật bộ trưởng cái này quyết nghị tại không có cái khác dị nghị tình hôn giới hỏa tốc thông qua đồng thời lấy chiến tranh tội cùng phản nhân loại tội danh nghĩa tạm thời bắt giữ tỷ ở sở tân mai sở cùng chính quyền bù nhìn sở hữu nhân viên tương quan phía sau kinh lì t i ề n nhiệm sau chuyện thứ nhất trừ khôi phục bộ phép thuật công việc bình thường cùng chức năng bên ngoài chính là muốn cầu sở thi hành luật pháp thuật s i ê u tập sở hữu dính đến lần này phù thủy chiến tranh tử thần thực tử chứng cứ phạm tội về phần hồ gợt hiệu trưởng nhân tuyển tại tử thần thực tử thợ săn có lệ b ắ t c ờ cùng tân nhiệm bộ trưởng bộ pháp thuật kỉnh lý sắc lệ vồn cộng đồng bằng chứng xuống nghị sở thi hành luật pháp thuật cùng hồ gợt ư xác nhận hắn là đ ủ n bợ l ệ đỏ xếp vào tại v ố n đệ mọt bên người thời gian dài nhất gián điệp nếu như sẽ vợ rụt ơ nạ pẹ bản nhân cùng hồ gợt ư cái khác giáo sư không dị nghị từ hắn tiếp tục gánh đảm nhiệm hiệu trường chức buổi sáng hôm sau lần nữa khôi phục chương trình học về sau làm hồ gợt ư bảy năm cấp học sinh vốn nên lên lớp hoặc là nói đi chương trình hoàn thành trước khi tốt nghiệp cuối cùng học phần ha di h ư ớ n g gỗ nạ g ổ n giáo sư xin phép nghỉ sau hai tay cắm ở áo ra c k i túi t một người đứng tại vỗn đệ mọc chết đi tiền đ ỉ n h đồng dạng xin phép nghỉ đi ra tìm hắn hờ mì ẩn cùng john đi qua huynh đệ n g ư ờ i đang suy nghĩ gì ha j i nhìn thấy hai vị trí hữu nợ nụ cười lấy ra túi lao ma trượng nói nó vốn nên giết chết ta john ha to mồm cả kinh nói lao ma trượng làm sao lại tại trong tay của ngươi ha j i túi đầu nhìn c h ầ m c h ầ m ma trượng hồi tưởng lại ngày xưa từng màn đem liên quan tới giờ dạ cổ cùng ơ nạ v ẹ sự tình nói cho bọn hắn tại hai người thương lượng nên xử lý như thế nào chi này mạnh nhất trên thế giới đại ma trượng thời điểm ha j i hít sâu một hơi dùng sức bẻ gây hắn sau đó hướng phía trước chạy chầm hai bước như là vứt bỏ sở hữu bi thương bình thường dùng sức đem bẻ gây lao ma trượng ném vào mây mù lượn lờ trong hạp gốc ba người nhìn nhau không nhịn được cười ra tiếng j o n t r e o g ẹ o nói đây chính là mạnh nhất trên thế giới lớn ma trượng ngươi cứ như vậy ném xuống ha j i cười nói ta nghĩ đùm bơ lẹ đỏ cũng không hy vọng vật kia lại một lần rơi vào giống như vô ấn đệ mọt người trong tay thần chưa hẳn đã siêu thoát tiêu g i a o là một cách sống trải nghiệm từng kiếp nhân sinh chính là tùy hứng như vậy chương năm trăm linh thẩm phán tử thần rời đi kết toán cùng tương lai buổi c h i ề u hồ g ơ n phòng làm việc của hiệu trưởng có lẽ ngươi thật không có ý định tại bộ phép thuật nhậm trước sau k í n h lý một mực tại bộ bên trong đại lực tôn sùng từ người đảm nhiệm hộ d ở bộ chỉ huy người phụ trách sáng loang q u a n g ngói sáng dày ra đỡ trên bàn một tay thuốc lá một tay báo chí trước người cái bàn nhỏ còn đặt vào non nửa l y hít kỳ phối hợp trắng loan áo sơ mi cùng s á m nhà táo vét nhỏ còn có quản lý chỉnh t ề màu đen cả vạt người không biết con tưởng rằng ngồi tại lũ tịt người đối diện là một cái đến từ đầu thế kỷ này l u ô n đôn đầu đường tỷ kỳ bờ lại đờ đồ có lệ thở ra đục n ầ u bụi mù sau mày nói người phụ trách coi như xong ta cảm thấy tạm thời ở đây nhậm chức môn phòng chống nghệ thuật hát cam giáo sư cũng không tệ chí ít ta đến giám sát ha j i h o ọ t tở cùng bạn bè ngoan cố của hắn cố gắng học tập sẽ không chỉ hoãn tốt nghiệp mặc dù ô d i bộ chỉ huy tại ha j i chưa trước khi tốt nghiệp liền n ố i vị kia thiên tài p h ụ thủy ném đi cành ô liu nhưng một phần hợp cách thành tích cùng đầy đủ học p h ầ n nhất định không thể miễn dù sao trừ sinh tử đối kháng bác học cùng tri thức c ũ ngạ là lý lần thành cân nhắc chuẩn chuyển trong. nữa sang phù thủy Hú hổ. h một một một tiểu tiêu vị o Xử t mật hoạt động thủy tương thức, thể thúc thủ động động đen, nếu như không ứng bí phù chữ chi thức, chỉ có có dự vẽ ô sách. Ở nạ v đứng tại trưng bày ký ức giá sách bên cạnh hoàn toàn như trước đây trầm mặt phản phất có người thiếu tiền hắn đồng dạng lấy hắn đặc biệt giọng điệu ở trên cao nhìn xuống nói ngươi tại giết chết phù thủy thành tựu bên trên không người có thể đụng có lệ giáo sư nhưng là một vị hợp cách đen phòng ngự ma pháp giáo sư còn cần nắm giữ đại lượng chú ngữ làm h ồ gợt hiệu trưởng ta nhất định phải là học sinh phụ trách vì lẽ đó học kỳ sau lên người bị khai trừ có lẽ bưng chén rượu lên uống rượu một ngụm lạnh lùng nói ta đoán học kỳ sau môn phòng chống nghệ thuật h ắ c á m nhất định là người đến, đến dạy đúng không Ở nạ bẹ lạnh hừ một tiếng xoay người không còn phản ứng hắn hiển nhiên hiểu rõ sẽ vợ rụt giáo sư đều biết dạy môn phòng chống nghệ thuật hát cám là gia hỏa này đoán niệm tốt nhiều năm sự tình hiện tại trở thành hiệu trưởng về sau rốt cục có thể lợi dụng chức vụ chi tiện thỏa mãn hắn đoán niệm túi đầu nhìn một chút thời gian có lệ cầm lấy áo khoác vớt ve trên đùi hiến hội đi ra ngoài đồng thời nói với lụt đ ỉ n ta còn có một việc muốn đi làm truyền cáo kinh ly tương lai ta chuẩn bị về hưu cái kia phần khổ sai chuyện hắn đi tìm người khác đi ba cây trổi tự quán trên bàn gỗ bày ra tốt bốn chén mỡ b ò c đĩa nhìn thấy có lệ ha j i vội vàng đứng dậy với gọi giáo sư chỗ này sau khi ngồi xuống hơ mỉ ẩn t r e o g ẹ o nói ta cảm thấy cái này sẽ không thật là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt ta có lệ nếm thử một miếng vị đạo cổ cái mỡ b ò c đĩa nói có thể nói như vậy đang uống rượu john một ngụm không có nuốt xuống sặc đến hắn thẳng hó khan ba người trên mặt nụ cười nhẹ nhom dần dần tiêu tán hai mặt nhìn nhau h a j i cau mày nói vì cái gì nói như vậy coi như ẩn cư ta vẫn là có thể đi qua nhìn nhìn ngươi có lẽ lấy ra một c h i hỗn hợp có thiên sứ di hải truy thủ hai viên ngân đạn để lên bàn phân biệt đẩy lên ba người trước mặt ba phần tiểu lễ vật truy thủ là ha j i nếu như ngươi gặp được nạ tìm nhỉ đồng dạng hắc cám sinh vật có thể dùng nó tự vệ về phần cái kia hai viên đạn khó được đối hờ mỹ ẩn cùng don cười một chút nói mặc dù tuyệt đại đa số dám ngủ cạ bằng ta đã xử lý xong nhưng nếu quả như thật gặp được bọn họ nhớ kỹ ở trước đó đem cái này hai viên đạn làm thành mặt dây chuyền đeo trên cổ có thể giúp các ngươi che đậy tà ác linh hồn quái nhiễu hermy ẩn không thể tin được thật vất vả đánh bại vô ném mốt vị này dạy cho bọn hắn cái gì là hy sinh cùng dũng khí giáo sư vậy mà lại dạng này rời đi bọn hắn nghe hắn ý tứ nghiễm nhiên chính là lại cũng sẽ không xuất hiện ở cái thế giới này cùng đùm bơ lẹ đỏ sau khi chết đồng dạng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch có lệ đứng dậy nói với ha j i nếu như ngươi trong tương lai trở thành một tên ô dơ thủ hội chính nghĩa tâm sẽ là ngươi lực lượng cường đại nhất nơi phát ra giáo sư ba người vội vàng đứng dậy có lệ châm đốt một điếu thuốc lá c a o mày nói nếu có cơ hội chúng ta sẽ gặp mặt lúc này hệ thống nhắc nhở âm vang lên thế giới nhiệm vụ đã hoàn thành ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh v i n h quang gọi là bích cơ ban thưởng ẩn nấp người tử thần c h i tức thẩm phán danh sách bí thuật bắt đầu tiến hóa danh sách tên thật đã đổi mới đổi thẩm phán tử thần tử thần khí tức ngay tại tạo ra thế giới của người chết thần vật thu hoạch được t ử vong chúa tể bóng ma áo choàng ngươi có thể tại ha j i vọt tờ phim vũ trụ dừng lại nhiều nhất ba ngày thời gian chọn rời đi về sau bắt đầu cuối cùng kết toán ẩn nấp người tử thần c h i tức một đoạn gửi ở ẩn thân áo choàng bên trong tử thần tri tức mô tử thần không ngươi cướp đi ta hết thạy từ vong chúa tể bóng ma áo choàng thẩm phán bí thuật chuyên dụng đạo cụ một kiện vô số vong hồn chấp nghiệm tạo thành áo choàng mặc nó vào hết thể hình thái linh hồn đều chạy không khỏi n g ư ờ i thẩm phán đối thế giới hiện thực vật chất hóa sinh mạng thể vô hiệu đối t ù y y nữ phủ thủy hồn hộp tạo thành tuyệt đối chi phối hiệu quả có l ệ ánh mắt đảo qua hệ thống cho ra lớn đoạn nói rõ lấy ra truyền tống môn tà ác tại ha di tổ ba người không thôi ánh mắt xuống biến mất tại quán ba đi đến một chỗ không người hoang dã hệ thống trở về chủ thế giới xin mời xác định là không trở về là bắt đầu kết toán cố sự dây ngay tại cao tốc tính toán tử thần thực tử thợ săn mặc dù biến mất vĩnh viên ở cái thế giới này nhưng người vĩ đại sự tích như là trong đêm tối nóng rực ánh lửa tại nhà sử học dưới ngòi bút xuất hiện tại mỗi một cái phiên bản ma pháp lịch sử ghi chép bên trong người xuất hiện cải biến cái này phim vũ trụ tương lai sẽ vợ rút ở nạ vẹ sẽ một mực đảm nhiệm hổ gợt hiệu trường kiêm chức môn phòng chống nghệ thuật hắc cám giáo sư thẳng đến hắn chết đi ở trước đó hắn sẽ đem ngày xưa chân q u ý cùng bi thống ký ức đưa tặng cho ha j i và tờ hắn yêu người trẻ tuổi kia vì kỷ niệm chiến công của ngươi tại ngươi thần bí biến mất năm thứ ba ở nạ vẹ tại hồ gợt mở một hạng nhằm vào ngũ niên cấp học sinh cánh cửa cực cao t r ư ơ n g trình học đối kháng phù thủy đen thực tiễn cùng lý luận nghiên cứu khóa tên gọi tắt thực chiến khóa những cái kia thu hoạch tư cách tiến vào môn học này học tập người bị về sau bộ phép thuật xưng lạ ô giờ quân dự bị về sau trở thành ô giờ bộ chỉ huy người phụ trách ha di vô t e r cũng bởi vậy trở thành hồ gợt trong lịch sử trẻ tuổi nhất giáo sư về sau từ ô giờ thay phiên đảm nhiệm môn học này giáo sư đồng dạng vì kỷ niệm trợ giúp của ngươi a l b e r t sẽ vừa giúp o t t e r danh tự biến thành a l b e r t có lệ vô t r j o huệ n a d l e y cùng hờ mi ẩn gờ giản trở thuận lợi kết hôn cái trước một mực đảm nhiệm ô giờ chức vị sau khi về hưu chuyển nề trở thành huệ a d l e y ma pháp trò siết phường cửa hàng trưởng cái sau bằng và o ưu tú thiên phú cùng chính trị k h i u giác từng bước một đi đến thế giới ma pháp chính đ à n trở thành nước anh bộ phép thuật bộ trưởng kết toán tiền thưởng mười hai vạn xì、si、bảng người đã trở về thú tu thành thần chuyện đầu tay hậu cung sản g văn đã hoàn thành chương năm trăm lẻ bốn cực kỳ nguy hiểm ám nhà nữ vu nỉ nạ cờ lủi d r e c k máy móc giọng nói tổng hợp kết thúc sau đế đô nhất quán che đậy tại mây đen xuống q u a n mang cùng cao lầu đứng vững hiện đại hóa thành thị ánh vào có lệ con mắt hít sâu một hơi sẽ lẹn đạ ma nữ tình báo ám chỉ phi thường minh xác ám nha nữ vu đang lấy một loại nào đó thân phận cùng thủ đoạn hướng đế quốc hoặc là nói hướng cả nhân loại thế giới giai cấp thống trị thẩm thấu nữ nhân kia cùng cái khác hắc ám sinh vật nữ p h ụ thủy thậm chí là ma quỷ tồn tại trên căn bản khác biệt cự tuyệt thiên thai đảng đồ ả n cả t h o mời đồng thời nói đối thiên thai đảng tràn ngập thái độ khinh bỉ đó có thể thấy được nàng có kế hoạch của mình cùng thợ phụng tư tưởng cùng con đường đồng thời trước thân phận của liệt ma nhân cùng tham dự vào tuyệt mật cấp bậc nội bộ điều tra án chỉ sợ toàn bộ hắc cám thế giới không có người so với nàng càng hiểu hơn tư thế giới này vận hành cùng quan lại hệ thống mà cái này cũng là nàng nguy hiểm nhất khó khăn nhất để phòng địa phương còn có một việc tại hắn cùng sẽ l ẹ n đa tiếp xúc trong lúc đó rất khó xác định nữ nhân kia đến tột cùng đang suy nghĩ gì lý tưởng của nàng nước lại sẽ thông qua phương thức gì đi thực hiện so với tuyệt đối đối lập người chết ta sống cái khác tà ác đồ vật sẽ lẽn đ à càng giống là sen vào nhân loại cùng hắc cám thế giới ở giữa tồn tại cựu thị đồng loại của nàng cựu thị nhân loại xã hội tạo dựng cùng còn lại cẩn thận phân tích h ộ i ổ ỉ johnny đưa tới tình báo nếu như lấy hiện tại thế giới loài người thống trị tập đoàn tạo dựng gia tăng phân tích sẽ lẽn đ à khả năng hành động lấy chính trị hiến kim con đường thông qua khống chế tập đoàn trực tiếp can thiệp nội các nhiệm kỳ mới vẫn là từng bước một theo thành phố nghị viên bắt đầu bồi dưỡng nàng vây cánh hoặc là cả hai đồng thời tiến hành lúc trước tại trên xe lửa cái kia chịu chết tác ôn đề cập tới một vị thần bí nữ sĩ hiện tại xem ra sẽ lẽn đã đã dần dần hướng hắc á m thế giới cùng thế giới loài người giao hội mạng lưới tình báo thẩm thấu nghĩ tới đây có lẽ dỗ lẽn độ bí mật thành lập giám thị toàn thế giới gián điệp tình báo cơ cấu thời gian quay lại sẽ phát huy được tác dụng buổi sáng hôm sau đọa tởn trung cư tại U linh hầu gái cùng rảo lì dạ tay chân vụng về chợ rút xuống lì nạ cuối cùng thu thập song tóc xoài bước trên nàng xách nhỏ bao đi xuống lầu dưới vừa lên xe hôn huyết nữ hải liền hướng có lệ phàn nàn nói ta không phải ngươi bảo mẫu còn lệ bắc c ờ lao thiên ở trên vì cây kia đang chết đâm dây b u ộ c tóc ta dòng dã lãng phí mười phút đồng hồ còn có ngươi ngu xuẩn U linh hầu gái vì cái gì không đồng nhất bắn chết nàng Hiển nhiên, vị này trước gũ rỗ lì thị tộc quỳ hút máu đại tiểu thư có rất ít tự mình động thủ chỉnh lý tóc kinh nghiệm liên chính nàng cũng chỉ là đơn giản dùng một cây dây buộc tóc đem tóc d à i buộc tại sau lưng n g ồ i ở vị trí kế bên tài xế sản tiểu thư nhất quán mặt lệnh lấy ánh mắt đảo qua rảo lì dạ cùng n g i nạ mặt theo trước người trong túi công văn lấy ra một phần văn kiện đưa cho chỗ ngồi phía sau c ó lệ nói nhận nuôi thủ tục đã làm đầy đủ học tập trường học ta cũng xử lý thỏa đáng đồng thời phân phó giá trị khóa lao sư lưu ý thêm nỉ n ạ trạng thái có lệ bắc c ờ làm liệt ma đoàn đại quan liêu thẩm phán danh sách liệt ma nhân hán dưỡng nữ đi đến một chỗ đế đô bình thường nhất trường tư đi học nghe được sản sơ chẩn vị đại nhân kia đại bí đi tới trường học vải lai đức ngươi tiểu học hiệu trường kém chút một hơi thở gấp đi lên lộn n h à o tự mình đi ra ngoài nên đón tại cẩn thận nghe nói có quan hệ nỉ n ạ thân thế cùng trước mắt tình huống cụ thể sau hiệu trưởng tỉ mỉ là ni nạ lựa chọn một cái bầu không khí tốt nhất lớp đồng thời thay đổi ôn nhu nhất nhất có kiên nhẫn lao sư không nghỉ mát ân một lại nhấn mạnh cấm chỉ bọn hắn đem ni nạ cùng những học sinh khác khác nhau đối đãi để tránh tuổi thơ bất hạnh tiểu nữ h à i lọt vào cô lập dù sao tại sáu bảy tuổi tiểu h à i trong mắt có lẽ hiểu được một chút thế lợi đồ vật nhưng bọn hắn khả năng cũng không rõ những vật này là làm sao vận hành c h ỉ sẽ cảm thấy ni nạ rất không thích sống chung sau đó cô lập nàng Có lẽ làm ra q u y ế thật đ ị n như v y cũng cho không muốn là để i gia ể u quá lớn gánh nặng trong lòng. hỏa Hốn hổ! Thật này lớn có đi quý tộc trường học loại kia gia đình là hài tử bồi dưỡng nhân mạch địa phương những người khác quá nhiệt tình đối đãi đồng dạng sẽ để nàng cảm giác được không thoải mái cùng sở hữu người bình thường đồng dạng đi trường học cùng người đồng lứa cùng một chỗ học tập chơi đ ù a có lẽ là có lẽ có thể tìm tới tận khả năng giảm bớt n ì nạ trong lòng cái kia đủ để đánh một người trưởng thành bóng ma tâm lý biện pháp Hạ học cổng. Mặc dù bọn hắn đã phi thường điệu thấp, nhưng ở loại này đi học thời không hiểu xuất hiện tại một chỗ phổ thông tiểu học ngoài cửa, khó tránh khỏi sẽ khiến những người khác chú、ý. Nhất hải, nhỏ vụn, còn chưa khép lại thương. vạ loại tại lại vải vụn, vết lái lai liệp là, sáng người tiểu điệu đi gian điểm, tiểu ngoài người đi tiểu xe xe xuất xe xuống treo dừng dù cộng. bọn này đoàn bảng trọng, trên nữ trên còn ở ở ma cửa, đức đã Mặc cỗ có một một mặt một ít số sẽ ý. nắm nàng nữ nhân liếc mắt cũng có thể nhìn ra là tại quan lại hệ thống bên trong làm việc nghề nghiệp nữ tính s ả n theo thói quen không nhìn người khác ánh mắt khác thường nhưng nị nạ còn có chút không quen những người khác quăng tới dò xét ánh mắt dù cho nàng là cùng có lệ cùng một chỗ leo ra núi thây biển máu nội tâm thành thục trình độ viễn siêu người đồng lứa có chút không được tự nhiên quay đầu nhìn về phía có lệ vị trí c h ô ở cửa sổ xe di chuyển nàng nhỏ chân ngắn chăm chú cùng sau lưng sản biến mất ở trường học trong cửa lớn trên xe có lệ ánh mắt đảo qua nhận nuôi văn kiện nị nạ nguyên bản dòng họ cải thanh vách Ní nạ cơ lụi dtk c r â m đốt một điếu thuốc lá cau mày nói à vạ đưa đón nàng sự t ì n h liền giao cho ngươi đoạn thời kỳ này ta sẽ an bài một cái l i ệ p ma nhân cùng ngươi đồng hành bảo đảm sẽ không xuất hiện ngoài ý m u ố n nói đến đây tựa h ầ u nghĩ đến cái gì tay lấy ra chi phiếu viết xuống một cái số lượng sau đưa cho cuộc sống của hắn thư ký kiêm lái xe nói cầm số tiền này mua một chiếc xe ghi tạc tên của ngươi xuống coi là làm ta đưa lễ vật cho ngươi phổ thông tiểu dáng liên tốt không đi công số sách coi là tại trên đầu của ta À và tại có lệ bên người làm việc lâu như vậy tự nhiên hiểu rõ lao bản ý tứ cầm tới chi phiếu về sau cười nói đã ngài nói như vậy ta cũng liền không k h á c h khí nị nạ sự tình ngài cứ yên tâm đi ta sẽ mười hai phần đệ bụng bảo đảm sẽ không xuất hiện đường rẽ ngoài ý muốn nổi lên nếu như không liên lạc được ta liền đi tìm sản nàng sẽ giúp ngươi xử lý tốt biết hai người lúc nói chuyện nguyên bản gương mặt lạnh lùng giáo lý dạ không hiểu nhìn về phía cọ lệ đặt ở chân trên mặt tay trái không tự chủ nắm tay đồng dạng là phụ thân thậm chí máu của nàng khế chi chủ chỉ là dưỡng phụ nhưng có lẽ là đối n y na ghen tị có lẽ là đối ủ rỗ ly cựu thế càng thêm cực đoan căm hận tên x u ấ t sinh kia cũng không bằng g i á thú bẩn thiệu hạ đẳng đồ vật làm sao lại nhẫn tâm đem hắn tự mình nữ nhi nghĩ tới đây giáo ly dạ trong mắt hơi có vẻ hâm mộ ánh sáng t à n đi biến thành càng tản khốc hơn băng lãnh cùng vì yêu m à thành n ì nạ so sánh nàng sinh ra vốn là xây dựng ở một lần dã man hành vi cùng sai lầm trí thượng thú tu thành thần chuyện đầu tay hậu cung sảng văn đã hoàn thành chương năm trăm linh năm hai ách thánh khí tiếng ca bi thương gào thét sắt thép ý chí Buổi c h i ề u có lệ xử lý tốt bộ bên trong tương quan sự vụ chuẩn bị cùng giáo lì dạ lên đường đi hướng cả la đít cản di chỉ tìm kiếm cùng thứ ba kiện thái ách thánh khí có liên quan manh mối lúc ra cửa vừa lúc đối diện gặp được một đường chạy chậm kỳ ẩn ando ra vừa thấy mặt hắn liền hốt hoảng t ú n trên cõ lệ đi đến một kiện không người văn phòng đóng cửa thật kỹ có lẽ là đoạn thời gian trước nằm trên giường dẫn đến thể lực chống đỡ hết nổi kỳ ẩn hai tay vịn chặt đầu gối thở hổn hển một hồi lâu khí lúc này mới vịn mép bàn nâng người lên c a o mày nói bộ trưởng ta biết vật kia giấu ở nơi nào hôm qua vệ giả từng nói với ta dỗ lẽn đồ trong phần mộ trôn lấy hắn một khối đồng hồ bỏ túi bên trong có hắn cùng mối tình đầu tình nhân ảnh t r ụ hô nguyên bản ta chỉ là hoài nghi nhưng ở cùng nghiên cứu liệt ma nhân lịch sử valentin giáo sư nghiên cứu thảo luận quá trình bên trong có một bộ phi thường cổ sớm tình yêu thơ ca nhắc qua bạ nạn bệ hạn bên trong ca tụng chính là hắn một nữ nhân tình yêu cố sự cái kia cái tên của nữ nhân gọi t u ổ i lâm phiness về sau ta bỏ ra một đêm thời gian cùng valentin giáo sư tra duyệt trên trăm bản thư tịch kết quả thật bị chúng ta tìm được vụ án đột phá manh mối căn cứ thẩm phán danh sách liệt ma nhân ải ẩn phần cháu trai hồi ký hắn nhắc qua thúc thúc của mình đã từng cùng một cái phu nhân cấu kết mặc dù hắn không biết danh tự cũng không biết phu nhân ở ngụ ở chỗ nào nhưng nàng có được một cái liền hiện tại mà nói phi thường hiếm thấy dòng họ phen n e s sau đó chúng ta cùng hoàng kim cảng đại học một vị nghiên cứu cổ đại ngôn ngữ thể hệ giáo sư thông một phen điện thoại hắn rất xác định phen n e s cái họ này đến từ một cái đã hủy diệt cổ đại tiểu quốc giải tỏa kết cấu dịch thẳng về sau ý là tiếng ca bi thương cuối cùng ta tại a mi li a tiểu thư bên kia xác định rỗ l ẹ n đồ trong tấm ảnh nữ nhân tên đầy đủ san ông phenes n có lệ c a o mày nói ngươi hoài nghi rỗ l ẹ n đầu ký ức gặp phải xuyên tạc kỳ ẩn hít sâu một hơi nói toàn bộ sự kiện có lẽ muốn càng thêm phức tạp không chỉ là xuyên tạc ký ức món kia hai ách thanh khí bản thể rất có thể đã có được bộ phận bản thân ý thức ngay tại nếm thử thoát li ạ hệ t h ở thế g i i không chế biến thành một cái người sống sờ sờ một khi thành công nàng có có thể trở thành mới sỉm tổng t u nữ ta đã sắp xếp người đi hoàng gia mộ viên đào ra rộ lén đồ phần mộ bộ trưởng các hạ chúng ta đến lập tức đi tới cầm tới khối kia đồng hồ bỏ túi mặc dù trước mắt vẫn chỉ là suy đoán nhưng việc quan hệ lịch sử thượng đệ nhất vị nữ phù thủy có thể xưng vạn ác nguyên sỉm tổng t u nữ có lẽ để sản tiểu thư đem một phần hắn tự mình viết tuyệt mật đẳng cấp thư tay đưa cho ban trị sự sau đó cùng kỳ ẩn hỏa tốc hướng hoàng gia mộ viên tiến đến liên lụy đến hoàng thất mà lại vì tuyệt đối giữ bí mật kỳ ẩn không có sử dụng quyền lực mệnh lệnh đế đô sở cảnh sát tại mộ viên t r u n g quanh kéo đường danh giới dỗ l ẹ n đô mộ t ă n g trước chỉ có hai người bọn họ cùng một vị phụ trách đào ra phần mộ người thủ mộ bất quá sự t i n h tiến triển thuận lợi đến kỳ lạ thuận lợi đến kỳ ẩn một trận hoài nghi phỏng đoán của hắn cùng phân tích có phải là xuất hiện sai lầm phải biết tự tay xử lý qua hai cái cùng thai ách thánh khí có liên quan bản án coi như đào móc đến manh mối muốn tiếp cận bọn họ cũng là khó khăn trùng điệp sẽ có đủ loại c h ư n g ngại ngăn cản bọn h ắ n nhảy xuống hố đất kỳ ẩn tại ở mức thổ n h ư ỡ n g bên trong tìm ra bảo tồn còn tốt thuần kim đồng hồ bỏ túi đưa cho cọ lệ nói tìm được mưa xuân tí tách mộ viên dâng lên đế đô thường gặp mỏng manh sương mù trưa n ả y mầm cây khô chỉnh tề săn sát bầu không khí lộ ra tĩnh mịch quý dị có lẽ lật ra nắp đồng hồ bên trong ảnh chụp dưới đất bị ẩm về sau phát hoàng biến mềm chiều ban tạo thành phai m à u đã hoàn toàn ăn mòn rơi nguyên bản đứng tại dỗ lén đ ồ một bên khác lộ ra ngọt ngào nụ cười nữ h à i phảng phất nàng vốn cũng không có tồn tại qua lúc này an tĩnh trong mộ viên có lẽ bên thai chỉ còn lại tí tách làm lòng người thần bình tĩnh tiếng mưa rơi dần dần trắng bệnh trong sương ngủ kỳ ân cùng người thù mộ tất cả đều sững sờ đứng tại chỗ trầm mặc không nói đông dưng h o à n g thần công phu có lẽ chỉ cảm thấy trong lòng b ư ớ c lên lên hoàn toàn không còn gì để nói bi thống kia là vĩnh mất tình cảm chân thành tựa như hít thở không thông cực hạn bi thống một cái tên của nữ nhân lặng yên hiện lên ở trí nhớ của hắn chỗ sâu ạ mị lì ạ p h e n e t không hiểu đến từ cách xa bị ngạn tiếng ca bi thương vang lên như khóc như tố nhiếp nhân tâm phách khó tả sao động cùng cựu hận để hắn không kịp chờ đợi muốn đi giết chết một người giết chết cái kia khuôn mặt cùng ký ức chỗ sâu người yêu chồng vào nhau nữ nhân trong tay thuần kim đồng hồ bỏ túi rơi xuống tại trong đất bùn ngày xưa yêu nhau từng màn nổi lên trong lòng mà phần này yêu từ từ biến thành căm hận cùng cựu thị không ngừng ăn mòn có lệ linh hồn cùng ý chí thẳng đến liệt ma nhân ánh mắt vượt qua đờ đẫn kỷ ân cùng người thủ mộ d ừ n g ở rừng cây chỗ sâu một cái mỹ lệ trên người nữ tử nàng mặc một bộ lộng lấy màu đen cung đình váy dài khuôn mặt mơ hồ lại lại có thể rõ ràng mà thấy rõ nàng cười nói tự nhiên mỹ lệ khuôn mặt dễ nghe êm thai thanh âm tại vang lên bên thai thân ái nhớ ta không phía sau thuần kim đồng hồ bỏ túi bên trong ảnh trụ như là trải qua ngàn năm tuế nguyện phong hóa cho đến biến mất không thấy gì nữa khó mà nói hết lực lượng giống như từng đạo siêu việt hiện thực tồn tại chân nhắn xúc tu treo lên c ó lệ tay phải dọc theo làng hăng ra từng chút từng chút hướng ngực lan tràn tại cái kia xa xa mơ hồ bóng người nụ cười trên mặt càng ngày càng ngọt ngào thời điểm phảng phất chìm vào tuyệt đối h ảo tưởng cùng hắc cám c ó lệ đột nhiên ném đi thuần kim đồng hồ bỏ túi lấy ra một điếu thuốc lá túi đầu châm đốt thở ra đục ngầu bụi mù c a o mày nói ngươi thật cảm thấy có thể dễ dàng như thế chi phối ý chí của ta sao tiểu tạc trùng tiếng nói vừa ra đối mặt liệt ma nhân gào thét nghiên ép hết thể hát cám sắt thép ý chí vô hình t à lực can thiệp mộ viên phát ra im ắng chấn động t h ư ợ n như vỡ vụn thủy tinh mưa phùn xương trắng nữ tử nhào nhào vỡ vụn người thủ mộ khôi phục bình thường lại đối có lẽ ra hiệu hắn không cần nói cũng không cần mở rộng lấy ra năm bảng tiền giấy đưa cho người thủ mộ nói ta cần cùng hắn đơn độc nói chuyện nửa giờ sau trở về lấp đầy nơi này có tiền ba cẩm người thủ mộ đương nhiên vui lòng tại hắn sau khi rời đi có lệ lấy ra nhiếp thần lấy đọc ma pháp thủy tinh bình một cái ngoại hình cùng ống nghiệm giống nhau nhưng chất liệu lạnh bớt mặt ngoài tồn tại rất nhiều tinh mịn đ i ề u văn vật chứa mở ra gô cũng không phải gô nắp bình miệng bình di động đến cái chán bên cạnh tâm niệm vừa động hai ách thánh khí lập ra hư giả ký ức họa tác như là chất lỏng quang mang dây lụa phiêu lạc đến trong bình thủy tinh kẹp ở trong đó còn có một chương không ngừng biến hóa vạn mẹo trắng bệnh ánh sáng cấu tạo ra mặt người thú tu thành thần chuyện đầu tay hậu cung sảng văn đã hoàn thành chương năm trăm linh sáu phong ấn thời gian thấm thoát như làm ộ t cái vây ở lồng giam bên trong người mặt người không ngừng biến hóa va chạm bình thủy tinh vỏ ngoài phát ra im ắng kêu gào cùng g ầ m thét có lệ cầm lấy bình thủy tinh thả ở trước mắt ánh mắt tàn khốc vô tình nói thật đáng buồn linh hồn bẩn thiệu ký ức bắt đến n g ư ờ i trước khi tới hắn liền cẩn thận suy nghĩ qua khả năng phát sinh tình trạng trong đó liền bao quát vật kiêng mưu toan phục khắc đã từng xáo lộ xuyên tạc trí nhớ của hắn bám vào ở trên người hắn hoặc là cái nào đó tùy thân tiểu vật kiện cũng nhiều thua thiệt dô lẹn đồ nhắc qua hắn là nếu như tại tiền nhiệm thẩm phán danh sách i o n spồn trên thân kế thừa đạt được cái này nguyền rủa có lẽ cái này đã có được bộ phận bản thân ý thức thai ách thanh khí dữ liệu được có lệ sớm muộn có một ngày sẽ còn trở về tìm kiếm thời cơ thích hợp xâm lấn linh hồn của h ắ n đã là tính toán một bộ phận đáng tiếc có lẽ đã tính toán đến nó tính toán sử dụng tự thân ý chí làm làm mội nhử làm lồng giam chỉ cần nó dám đi vào cũng đừng nghĩ lại rời đi dù sao trực tiếp sử dụng nhiếp thần lấy đ ộ c rất khó cam đoan trốn ở rỗ lén đồ trong tấm ảnh t hai ách thanh khí có thể hay không phát giác được dị dạng lựa chọn thoát đi mà lại một khi nó triệt để thoát ly ảnh chụp có thể treo c h ố n g một đoạn trừu tượng khái niệm vật dẫn khắp thế giới đều là đến lúc đó coi như vận dụng người của toàn thế giới lực vật lực lại nghĩ tìm tới nó không khác mỏ kim đáy biển mặc dù cái này t hai ách thanh khí không giống khổ nan chi kính hoặc là cấp hồn giả văn ca bản thân có đủ cường đại lực phá hoại nhưng nó tính nguy hiểm cùng thân bị tính vừa xa quá trước mắt hắn xử lý qua bất kỳ một cái nào tà ác đồ vật kỳ ẩn thấy có lệ theo tự thân trong linh hồn rút ra ra một đoạn cực độ tà ác đồ vật sắc mặt đại biến cả kinh nói bộ trưởng các hạng ngươi làm như vậy quá mạo hiểm dùng linh hồn của ngươi làm làm mồi nhử loại chuyện này vì cái gì không sớm một chút nói cho ta vạn nhất có l ệ đưa tay đem hắn túm ra mộ h u y ệ t thở ra đục ngầu bụi mù lạnh lùng nói không có vạn nhất kỳ ẩn đem trên đất đồng hồ bỏ túi nhặt lên chúng ta cần đem nó phong tồn tại danh sách bí sở kỳ ẩn cẩn thận nhặt lên đồng hồ bỏ túi ánh mắt rơi vào tay có lệ bình thủy tinh lên cau mày nói vậy vật này ta có biện pháp xử lý nửa giờ sau danh sách bí sở vĩnh hằng chấn áp tường tại ba vị liệt ma đoàn cố định quản sự cùng người giữ cửa chó dại nỉ k ỳ cặt v à c chứng kiến xuống có lệ nghiêng đổ ra trong bình thủy tinh thai ách thanh khí rơi vào mình tưởng trong c h ậ u cao ngất như lâu đen nhánh liền thành một khối chân nhăn dưới vách tường ba vị cố định quản sự cắt vỡ trong lòng bàn tay đặt tại trên mặt tường phía sau mặt tường xuất hiện như là mặt nước đồng dạng gọn sóng thẳng đến hiện ra một t r ư ờ n g khổng lồ không có con n g ư ờ i mặt người một ngụm nuốt hết b ả y ra tại dưới tường minh tường bồn không có vào c h ấ n áp tường hết thể bình tĩnh lại sau có lẽ ánh mắt đảo qua mặt này đã phong tồn mười cái thai ách thanh khí cùng đại lượng tà ác đổ vật vách tường quay người đi ra ngoài rốt đi bước nhanh đuổi theo phảng phất tháo xuống trong lòng một tảng đá lớn thở ra một hơi nói nghị không ra nhanh như vậy ngươi tìm đến nó nhìn thấy ngươi đ ể giao báo cáo ta còn tưởng rằng lại là một trận ác chiến có lẽ l ệ n h lùng nói nếu để cho nó chạy thoát cũng không phải là một trận ác chiến đơn giản như vậy quản sự các h ạ hồi t ư ở n g dị hóa thủy triều sự kiện rót đi thở dài bất đắc dĩ nói ngươi nói không sai tiếp tục ngàn năm nguyền rủa cuối cùng kết thúc nếu như rỗ lẽn đồ biết những chuyện này hắn nhất định sẽ phi thường cảm tạ ngươi làm hết thảy không hề nghi ngờ vị tia thẩm phán danh sách mặc dù hại chết hàng ngàn hàng vạn người vô tội nhưng thẳng đến cuối cùng hắn cũng không hề từ bỏ cùng cái này t h a i ách thanh khí đấu tranh còn có sa nồng phenes trải qua xuyên tạc ký ức về sau hắn hiểu được cái gọi là hiến tế là cái gì nữ hải kia thiết thực tồn tại qua chỉ là bị t h a i ách thanh khí lực lượng xóa đi nguyên bản chân thực tồn tại về phần tại sao vật kia sẽ đến chết cũng không đổi thích bám vào tại liệt ma nhân trên thân nhất là thẩm phán danh sách chỉ bởi vì bọn hắn có đầy đủ cường đại linh hồn mà lần này đối mặt một vị nào đó liệt ma nhân linh hồn cường đại cùng dòng lũ sắt thép đồng dạng không cách nào phá vỡ ý chí xịp tổng tu nữ bi thống ký ức thính sai có lẽ là có lệ cường thế giáng lâm chấn áp hắc cám thế giới có lẽ là thiên thai đảng đô thất bại cùng tử vong cho hắc cám thế giới bịt kín một tầng đáng sợ bóng ma thứ ba kiện thai ách thanh khí tiếng ca bi thương phong ấn sau thời gian mặc dù liệp ma đoàn nhân thủ vẫn như cũ không đủ nhưng thế giới phạm vi bên trong siêu thiên thai cùng tạ ác xâm lấn án số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc giảm bớt l i ê n thiên thai đảng đồ cũng đột nhiên mai danh nhận tích tấn thăng làm thẩm phán danh sách có lệ vẫn tại truy tung ám nhà nữ vu sệ lẹn đạ tung tích nhưng cùng hỡi ổ ỵ johnny tình báo không nhất trí chính là thẳng đến nội các nhiệm kỳ mới kết thúc thế giới loài người cùng hắc ám thế giới từ đầu đến cuối gió em sóng lặng yên tĩnh đến làm cả đế quốc liệp ma đoàn cảm thấy vô cùng kinh ngạc loại này thống trị kết cấu hôn loạn nhất thời kỳ những cái kia ẩn nút trong bóng đêm đồ vật vậy mà không nghĩ làm ra một chút chuyện lớn hạ đi bè ở tạ nghỉ làm thẩm phán danh sách người ứng cử đạt được liệp ma đoàn các loại tài nguyên đại lực ủng hộ chỉ là tại thiếu khuyết đại án một năm nay từ đầu đến cuối không cách nào chuyển chính thức liên nguyên vốn đã xác định khuyết trương thẩm phán danh sách nhân số sự tình cũng không hiểu tạm thời gác lại dù sao thẩm phán danh sách không thể cùng quan lại đồng dạng dựa vào quyền thế cùng địa vị liền có thể tùy tiện định ra tới các hẻm có được viễn siêu người khác phong phú tư lịch lại thêm cùng thẩm phán máu săn tên hiệu đồ tể có lễ hoắt cơ tồn tại quan hệ đặc thù tại hẻm tập đoàn đại lực duy trì dưới một đường một bước lên mây ngắn ngủi một năm đã lên tới chấp hành tổ tổ trưởng vị trí nếu như tiến thêm một bước cũng chỉ có cố định quản sự đáng tiếc ra ngoài niên kỷ cân nhắc vẹn vẹn trong vòng 5 năm năm liệt ma đoàn sẽ không lại cân nhắc hắn người chuyện điều động trừ phi phát sinh trọng đại biên cố về giả mọt găng khi tiến vào đặc thù bộ tháng thứ tư về sau lựa chọn tạm thời thoát ly đặc thù bộ tiến vào tuyến một tổng hợp khoa điều tra dẫn đầu một c h i hành động đội chuẩn bị tích lũy cơ bản nhất liệt ma nhân tố dưỡng cùng càng nhiều kinh nghiệm thực chiến trình độ nào đó càng là cùng có lệ kỳ ẩn hạ đi ba người cộng sự nàng liên càng phát nhận thức đến nàng trước mắt kinh nghiệm cùng thực lực không cách nào một mình đảm đương một phía còn chưa xứng tại đặc thù bộ làm việc bất quá nàng cùng kỳ ẩn hôn sự ngược lại là rất nhanh nâng lên nhật trình không có gì bất ngờ xảy ra năm 1839 đầu năm bọn hắn liền sẽ cử hành hôn lễ về phần giáo ly dạ dọa dạn vị này lịch sử thượng đệ nhất vị có được hắc cám sinh vật huyết thống liệt ma nhân trải qua một đoạn thời gian rất dài suy tính liệt ma đoàn quyết định chuyên là nàng cá nhân đang hành động tổ thiết lập một cái người sói cùng quỷ hút máu chuyên hạng xử lý văn phòng tổng dẫn hết thệ có quan hệ người sói cùng quỷ hút máu bản án hành chính đẳng cấp trên cùng trường khoa song song tiền nhiệm ngày đầu tiên nàng liên hướng liệt ma đoàn cho thấy từ giá trị của ta không có người có thể so sánh một đầu ở quỷ hút máu tộc đàn sinh sống mấy chục năm hôn huyết loại càng hiểu hơn bọn hắn tập tính cùng được điểm tại nàng cân đối cùng tình báo cung cấp xuống các nơi trên thế giới quỷ hút máu từng cái thị tộc gần cư thành thị cùng chỗ ở trong một năm lọt vào thế giới loài người trả thù tính huyết tinh thanh tẩy thời gian thấm thoát mấy năm sau thú tu thành thần chuyện đầu tay hậu cung sảng văn đã hoàn thành t r ư ờ n g năm trăm linh bảy năm một nghìn tám trăm bốn mươi mốt thu mạ nổ nhà ma năm một nghìn tám trăm bốn mươi mốt ngày mười hai tháng mười đế đô bắc địa lớn nhất mậu dịch đầu mối then chốt thành thị l ệ trở c u ố i thu gió lạnh lạnh thấu xương thấu xương bận rộn chen trúc nhà ga kín người hết chỗ cuồn cuộn hơi nước xương trắng bên trong dáng người mập mạ phú thương trong tay nắm chặt thật dậy một chồng tiểu ngạch tiền mặt đối mặt chờ lấy nhận lấy tiền công khổ lực lớn tiếng quát lớn nước b ọ t tinh vẩy ra c ầ u học lữ hành người trẻ tuổi tại người yêu cùng thân hữu tiễn biệt xuống mang theo bao lớn bao nhỏ leo lên mở hướng đế đô xe lửa duy trì trật tự sân ga nhân viên cảnh sát người mặc xanh đậm chế phục màu đen ống dài dày ủ n g sáng bóng sáng loáng dương ngoi sáng một cái tay vịn đỉnh đầu mũ cho nhỏ một cái tay khắc nắm chặt gậy cảnh sát gặt mở đám người đuổi theo chạy trốn n ă n cắp lúc này một hàng đế đô phương hướng lái tới xe lửa chậm rãi vào đứng sau khi cửa xe mở ra một đôi mặc màu đen thấp cùng nữ sĩ dày ủ n g đen nhánh quần dài nhét vào ống dày thon dài b ắ p chân nhảy rơi trên mặt đất đằng sau đi theo hai vị mặc l i ệ p ma đoàn chế phục tuổi trẻ liệp ma nhân nơi đó tiếp ứng nàng thám trưởng bóp tắt thiêu đốt một nửa thuốc lá đập khói bụi về sau nhét vào túi láo bước nhanh đi qua đưa tay phải ra nói lệ trở cao cấp thám tử ngựa sát v ấ dạ thám tử buông ra tay của đối phương ánh mắt vượt qua nữ thợ săn xinh đẹp lại phá lệ lánh g c mặt rơi ở sau lưng nàng hai tên thanh niên trên thân c a o mày nói lúc trước có liệp ma nhân chết tại vụ án kia bên trong các ngươi phái hai cái thực tập sinh tới đáng tin sao bây giờ về dạ trên mặt n g ư ơ i thơ hoàn toàn không có màu đen cao cổ áo len xuống thân thể càng phát cao gầy thành thục nguyên bản đến eo ô tóc đen dài cũng thay đổi thành một chùm u chỉ tới đầu vai ngắn đuôi ngựa theo áo khoác túi r ộ i ra làn da tinh tế trắng nón nhưng khớp nối tồn tại mỏng kén tay trái khe khẽ vung động một cái một điếu thuốc lá bắn ra hộp thuốc lá đỏ tươi bờ môi ngậm lấy đầu mẫu thuốc lá châm đốt sau thở ra bụi m ù nhìn thẳng cao cấp thám tử con mắt nâng lên ngón áp ú t mang theo kết hôn nhẫn kim cương tay phải kẹp xuống thuốc lá lạnh lùng nói cái này không có quan hệ gì với ngươi dẫn đường đi lạnh lẽo người sống trơ tiến khí chất ngựa sắt muốn nói lại thôi c h â m m ắ c sau một lúc nói đi theo ta hai vị thực tập liệp ma nhân nhìn nhau ánh mắt đảo qua vệ giả cao gầy bỏng lưng thần sắc kính sợ người giám thị ủy ban cao cấp độc lập điều tra viên về dạ mặt găng an đô g a tương tại mấy lần khủng bố sự kiện lớn bên trong còn sống sót đại nhân vật mặc dù đi theo cường đại như vậy liệt ma nhân ra ngoài thực tập còn sống sót cơ sẽ rất lớn nhưng tới đối đầu khảo hạch cơ hội thông qua cũng sẽ biến ít bây giờ liệt ma đoàn không thể so dĩ vãng năm năm trước dị hóa thủy triều sự kiện kết thúc về sau vì đền bù thiếu nhân thủ ban trị sự cùng nội các thông qua lập pháp yêu cầu nghiêm khắc liệt ma nhân thực tập sinh tỷ lệ sống sót không thể thấp hơn ba mươi bất quá đi tại trước mặt bọn họ vị đại nhân vật kia nhiệm vụ bắt đầu trước liền khuyên bảo qua bọn hắn liệt ma nhân thế giới chỉ có thắng cùng chết cứu các ngươi một lần không có nghĩa là có thể cứu các ngươi lần thứ hai sau khi lên xe trong đó một vị thực tập sinh lấy ra trong túi nhiệm vụ tin vắn bởi vì là tình báo thu hoạch cùng hiện trường xử trí nhiệm vụ vì lẽ đó chứ biết nhiệm vụ địa điểm có ác linh tồn tại cụ thể nguy hiểm hệ số có tồn tại hay không ma quỷ không thể nào biết được đối bọn hắn loại này không có nắm giữ danh sách bí thuật thiếu kinh nghiệm một tuần trước mới vừa vặn tốt nghiệp người mới mà nói mạ nộ nhà ma nghiễm nhiên chính là một chỗ nguy hiểm hắc c ám xâm lâm hơi không cẩn thận liền sẽ bị mất mạng tại chỗ ô tô động cơ hầm vang lệ trở cũ kỹ đường đi ngựa xe như nước từng cọc từng cọc ca úc cùng thắp b é cửa hàng tại ngoài cửa sổ xe hiện lên sau ba mươi phút Ít tới hai lui tới vùng ngoại vùng ô tô r a n viên. g tô dừng ở một đoạn đường danh giới bên ngoài sau khi xuống xe cao cấp thám tử liếc mắt một cái âm trầm quỷ dị nhà ma hít sâu một hơi nói tiếp xuống phải xem ngươi rồi liệp ma nhân vệ dạ không có trả lời một thân một mình hướng to lớn nhà ma đi đến hai tên thực tập sinh thấy thế vội vàng đuổi theo vệ dạ đại nhân học viện tài liệu giảng dạy lên gặp được tồn tại ác linh nhà ma không nên trước tiên ở quay c h u n g quanh người chết điều tra tương quan vụ án chi tiết sao chúng ta cứ như vậy thẳng đến tiến đến v ề dạ l ệ n h lùng nói hiện thực xa so với tài liệu giảng dạy phức tạp hai vị ngươi cảm thấy mạ nổ ra tộc người có thời gian chờ chúng ta làm từng bước bắt đầu điều tra sao ây dừng ở nhà m a cổng v ề dạ q u a y người l ệ n h mặt nói đợi không được điều tra kết thúc người nơi này đã chết xong hiểu chưa lúc này một vị k h ắ c mọc ra mặt em bé thanh niên đột nhiên nói bọn hắn vì cái gì không rời đi nhà rời đi nơi này vệ dạ không có trả lời đi vào nhà ma nói chuyện lúc trước thanh niên rộ bị âu vinh lấy đối đ ạ i ngu ngốc ánh mắt trắng liếc mắt hắn đồng liêu bất đắc dĩ nói ngươi là nghiêm túc thật không biết vì cái gì ngươi sẽ cùng ta phân đến một tổ ngụ ý dọn nhà hữu dụng còn muốn liệp ma nhân làm gì m ạ nộ nhà ma bên trong trước mắt ở lại có ba người thành phố nghị viên cỡ lệ mẹn tờ m ạ nộ hắn hai đứa bé siêu tự nhiên sự kiện ban đầu là nửa tháng trước trong lúc này hai tên người hầu một chu sư một tên định kỳ qua làm việc thợ tiểu hoa còn có thê tử của hắn mạ nổ phu nhân đã lần lượt tử vong t ử tướng thế thảm hiện tại gặp ác linh quáy n h u nghiêm trọng nhất là cờ lệ mẽn tơ mười tuổi tiểu n h i tử biểu hiện ra trạng thái ý thức không rõ thân thể chậm chạp hư thối ngược lại đọc một chút quái đạn câu thơ hai tên thực tập sinh chỉ là đi đến cửa phòng ngủ nồng đậm gay mũi hôi thối đem bọn hắn thô bạo đẩy ra ngoài cửa lao thiên về dạ đôi mi thanh tú nhữ một cái đi vào phòng ngủ xử lý tiểu nam hải linh hồn phòng lọt và ô nhiễm vấn đề đồng thời mệnh lệnh hai người đi nhà ma địa phương khác nhìn xem nếm thử tìm tới một chút hữu dụng manh mối có lẽ là chiếm cứ ở đây t à ác đồ vật không chào đón liệt ma nhân đến có lẽ là liệt ma nhân hiện thực tàn khốc đối đãi ngây thơ người không tồn tại bất luận cái gì đồng tình cùng thương hại tại bọn hắn bước vào mạ nổ nhà ma phút thứ m ư ơ i một mình tiến xuống dưới đất phòng điều tra mặt em bé đột nhiên phát ra một trận như giết heo kêu thê lương thảm thiết đồng thời còn có máy móc to lớn ầm vang p h á c đáng chết chờ một vị khắc thực tập sinh rô bi một đường phi nước đại đến dưới đất phòng chờ đợi hắn chỉ có một bộ nhét vào máy giặt thi thể xoay thành bánh quay trèo như là một bãi cùng quần áo quay cùng một chỗ thịt á o bãi lớn máu tươi phun tung tóe tại trần nhà đặc dính như giọt mưa rơi đông dưng rô bi sau lưng cửa gỗ đột nhiên đóng lại tầng hầm ánh đèn không ngừng lấp lóe phát ra dòng điện tạ tâm âm lanh gió như là một đôi ẩm ướt đông cứng tay khe khe phật qua hắn phần gáy phía sau như cùng đi từ cách xa bị ngạn tà ác tiếng cười l ạ g yên vang lên giờ k h ắ c này bão táp hạ dễ lỉn thúc đẩy hô hấp của hắn điên cuồng gia tốc to như hạt đậu mồ hôi lạnh dày đặc chảy ra cái chán cùng phía sau lưng mơ hồ trong đó một người mặc hoa phục tóc che đậy gương mặt nữ nhân tại hắn tầm mắt dư quang bên trong lóe lên một cái rồi biến mất lúc này một mực nói với mình tỉnh táo rô bi cũng nhịn không được nữa cùng sở hữu sợ mất mật người đồng dạng quay người điên cuồng nện gõ tầng hầm cửa gỗ cùng loạn hoảng sợ hét lớn cứu mạng người tới thả ta ra ngoài duy danh tự chưa hô ra miệng vô hình lực lượng khổng lồ ngang ngược n í u lại y phục của hắn dùng sức hướng về sau kéo đi đồng thời còn có ác linh âm trầm t à ác tiếng cười quanh quẩn không tiêu tan ngay tại vị này sợ mất mật thực tập sinh cho là hắn chết chắc thời điểm tầng hầm cửa chính đột nhiên bị người bạo lực đá văng nhà tôi ba đời viết chuyện chỉ sợ những người không đọc chuyện của tôi thôi bốn nếu đọc bốn tôi cam đoan kén đến đâu cũng khỏi chương năm trăm lẻ tám manh mối uy hiếp hành lang u ám rộ bỉ trong con mắt phản chiếu ra bóng người cao lớn đứng lặng tại bóng đèn bên trong mơ hồ không rõ đ ô n g dưng đỏ sậm chốt đánh quang mang xuống to lớn n o n g súng lấp loe kim loại sáng bóng một đạo khuyết thiếu tình cảm ba động âm thanh âm vang lên thầy ta hướng x e lẹn đạ vân an ác linh chật hẹp bịt kín không gian gào thét tiếng súng kích thích khủng bố sóng âm tinh hồng chi hỏa vạch phá h t c ám chiếu dọi ra bóng người cao lớn lạnh lùng vô tình khuôn mặt ác linh tử vong lúc như là móng tay cạo gần đen tấm linh hồn d í t lên xuyên vào thực tập liệt ma nhân linh hồn làm hắn phát ra cuồng loạn hoảng sợ kêu to phía sau hết t h ể lắng lại tầng hầm u ám cổng sáng lên một điểm tinh hồng tại rộ bị ánh mắt hoảng sợ xuống bóng người đi xuống sàn gỗ dai ngừng ở trước mặt của hắn ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói liệt ma nhân thứ nhất quy tắc không cần tại cao nguy địa khu đơn độc hành động người trẻ tuổi hắn ngẩng đầu hết sức muốn nhìn rõ mặt mũi của đối phương lúc này một trận tiếng bước chân rồn rập tại hành lang vang lên vệ dạ an đô da cao gầy ráng người xuất hiện ở ngoài cửa mùi máu tanh nồng n ặ c nói làm nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt âm thanh lạnh lùng nói còn có người còn sống sao nghe được thực tập thanh n â m của huấn luyện viên dộ bị tựa như người sắp chết bắt đến cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng lộn nào đứng lên một đường chạy vội ra ngoài một cái lảo đảo ngã trên mặt đất bắt lấy vệ dạ cánh tay mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh chưa t ỉ n h hồn nói phắt phắt chết thi thể của hắn ngay tại trong máy giặt quần áo ta nhìn thấy nhìn thấy vệ dạ đánh gãy thanh n â m của hắn ánh mắt rơi vào mơ hồ có thể thấy rõ tầng hầm rút ra súng lục chỉ vào tầng hầm âm thanh lạnh lùng nói tại ta đánh nổ đầu của ngươi trước đó khuyên ngươi tốt nhất bỏ vũ khí xuống lúc trước lệnh cả tòa phòng ở đều vì đó rung một cái to lớn tiếng súng tại căn này chỉ có nàng nắm giữ súng lục nhà ma duy nhất kẻ đầu tê ơ chỉ có trốn ở phòng hầm bên trong người xa lạ thẳng đến thanh âm l ã n h khốc ở phòng hầm vang lên bóng người cao lớn quanh người từng bước một đi lên bậc cấp để hai cái thực tập sinh tại cấp bốn mức độ nguy hiểm ác linh bồi hồi nhà ma bên trong đi dạo trực giác của ngươi biến chậm chạp về dạ nghe được cái này không hiểu quen thuộc giọng hát cùng giọng điệu về dạ n g ư ơ i ra một lúc chậm rãi thả tay xuống bên trong súng lục m ư ợ n nhờ ưu ám tia sáng thấy rõ mặt mũi của đối phương về sau cả kinh nói có lệ các hạng ư ơ i làm sao lại xuất hiện ở đây đi ra tầng hầm vượt qua bên cạnh nàng có lệ cúi đầu liếc liếc mắt mặt không còn chút máu thực tập lạnh lùng nói nếu như ta là ngươi sau này trở về chịu chắc chắn lúc tình báo khoa phân tích người trên mặt hung hăng đến một quyền cấp bốn mức độ nguy hiểm ác linh phái các ngươi đến liền là chịu chết thấy vệ i ả cùng cái này nam nhân xa lạ nhận biết mà lại tôn xưng đối phương các hạ dộ bỉ trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống nghe lời không biết nên làm sao đáp lại vệ i ả m ộ t g ă n g oan đ ồ ra phải biết vị này chính là người giám thị ủy ban cố định ủy viên một trong cao cấp độc lập điều tra viên cùng các tổ tổ trưởng cung cấp hai ách thánh khí văn phòng người phụ trách thê tử thượng vị cướp đoạt danh sách đại nhân vật có thể làm cho nàng tôn sưng một câu các hạng ư ờ i tại đế quốc liệt ma đoàn cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay cái này nam nhân xa lạ đến tột cùng là bất quá đối với dạ mà nói một vị thẩm phán danh sách đột nhiên xuất hiện tại mạ nổ nhà ma nhất định sẽ không là đi ngang qua đơn giản như vậy nhiều năm không thấy kinh hỷ qua đi sắc mặt dần dần chìm xuống thu hồi x u ố n g lục nói với rô bi đi trên lầu nhìn xem cỡ lễ mẽn tờ nghị viên tiểu nhi tử hiện tại thế nào thanh niên không đành lòng nhìn thẳng đảo qua thê thảm tầng hầm c a o mày nói nhưng vừa rồi cái kia ác linh vệ dạ âm thanh lạnh lùng nói thi hành mệnh lệnh rộ bị rời đi sau hai người đi đến một chỗ không người yên lặng địa phương vệ dạ ngậm một điếu thuốc đôi mi thanh tú n h u chặt tiến đến tội ác phán quyết trên châm đốt về sau trầm giọng nói ngươi sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây có lệ tay trái cắm ở túi quần thở ra bụi mù đáp lại nói căn cứ thời gian quay lại cùng ta tuyến nhân cho ra manh mối những năm này sẽ lẽn đa một mực tại âm thầm giúp đỡ lôi kéo đế quốc các thành phố lớn nghị viên mạ nổ n trang viên ác linh quá y nhiều sự kiện bằng vào ta trước mắt nắm giữ tình báo cùng nàng có phi thường quan hệ m ậ t tiết h cụ thể như thế nào cợ lệ mẹn tờ mạ nổ n có lẽ so với chúng ta càng rõ ràng hơn liên lụy đến ám nha nữ vu về dạ thần sắc hơi có chút phức tạp trước kia nàng vẫn chưa có như thế sâu sắc cảm thụ nhưng nếu như bây giờ để nàng động thủ g i ế t chỗ yêu người thở ra bụi mù ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ cảm t h ắ n nói năm năm nàng đến tột cùng tại kế hoạch cái gì hai người đi lên trên lầu tìm tới cớ lệ mẹn tờ nghị viên một vị hơn năm mươi tuổi mặc ống dài màu nâu áo không bâu áo gió hói đầu cao gầy mang theo tròn nhỏ kính mắt nam nhân có lẽ là khoảng thời gian này tra tấn có lẽ là nội tâm cất giấu không thể cho ai biết bí mật thân xác của hắn cho bên ngoài âm trầm m ặ t ống dài phối hợp h á m sâu xanh đen h ố t mắt lộ ra khổ c á p cáp tâm sự nặng nề đi vào thư phòng c ợ lệ mẹn t ớ lông mày chăm chú n h u chung một chỗ giọng nói vội vàng sao động không nhịn được nói về dạ tiểu thư ngươi d ẫ n ta tới đây làm gì còn có ngươi ngươi là ai ai cho phép ngươi tiến vào ta trang viên rồi tại ta báo cảnh trước đó ngươi tốt nhất về dạ đánh gây hắn âm thanh lạnh lùng nói hắn có chuyện hỏi ngươi nghị viên các hạ nếu như ngươi không nghĩ người nhà của ngươi toàn bộ nằm tiến trong quan tài nhất tốt trung thực trả lời vấn đề của hắn làm tinh minh chính khách lệ t r ở có mặt mũi đại nhân vật cỡ lệ mẹn tờ lạnh hừ một tiếng do xét liếc mắt có lệ không vui nói nếu như đây là h uy hiếp ta sẽ hướng liệt ma đoàn xin trọng tài nhưng nếu như đây là thẩm vấn tại luật sư của ta tới đây trước đó ta không có trả lời các ngươi vấn đề gì mà lại các ngươi tựa hồ không có tư cách cùng hợp pháp thủ tục để ra nghi vấn ta nhưng mà hắn càng là cẩn thận càng lộ ra trong lòng của hắn có quỷ biểu hiện ra tính cách cũng là cực độ ích kỷ yêu quý lâm vũ đổi lại bất luận cái gì nội tình người sạch sẽ về dạ nói như vậy khẳng định sẽ vì người nhà của mình biết gì nói nấy có lẽ ra hiệu về dạ không cần nói nhìn thẳng nghị viên con mắt đối phương cũng còn không yếu thế chừng trở về một trận trầm mặc về sau có lẽ lạnh lùng nói bốn năm trước cỡ lễ mẽn tơ m ạ nổ vẫn chỉ là một vị nghèo khó kẻ chép v ă n ta rất hiếu kỳ đến tột cùng là nguyên nhân gì có thể làm cho ngươi trong thời gian thật ngắn nhảy lên trở thành thành phố nghị hội chạm tay có thể bỏng đại nhân vật cỡ lệ mẹn tờ hai tay chắp sau lưng thay đổi lúc trước buồn khổ bày ra quan lại tư thái ngạo nghệ nói lý tưởng dũ khí còn có đầu góc tinh minh đương nhiên người như ngươi khả năng không thể nào hiểu được ta đang nói cái gì nghe ta không quan tâm ngươi là ai nhưng ta cùng nội các bẻn dạ mìn đại nhân quan hệ một hướng tốt đẹp các hẻm các hạ cũng cùng ta có một chút giao tình ta nghĩ ngươi có thể minh bạch ta đang nói cái gì nói chuyện hắn còn không buông tha nói với vệ dạ vệ dạ tiểu thư nếu như vị này không mời mà tới tiên sinh là n g ư ờ i đồng liêu ta sẽ viết thư cho chặt mọt găng các h ạ không cáo hắn chưa cho phép tự tiện xông vào tư nhân trang viên nhưng nếu như hắn không phải ta hiện tại liền sẽ thông báo cho lệ trở sở cảnh sát để thám tử nhóm mời hắn ra ngoài nhà tôi ba đời viết chuyện chỉ sợ những người không đọc chuyện của tôi thôi bốn nếu đọc bốn tôi cam đoan kén đến đâu cũng khỏi chương năm trăm linh chín thẩm phán danh sách mây đèn không tiêu tan trong lúc nhất thời trong thư phòng bầu không khí trở nên trở nên tế nhị nhưng trơ mặc m m ặ t không thay đổi v giả cùng có lệ rơi ở trong mắt cờ lệ mẹn tờ để hắn coi là hai cái này tuổi trẻ không dành thế sự ra hỏa bị hắn quan lại tư thế dọa sợ dù sao hắn thấy liệt ma nhân chỉ là liệt ma nhân một đám không có đầu góc sẽ chỉ vũ đao lộng thương m a n g phu nếu như vị này vệ i ả mọt găng an đô ra tiểu thư không có thâm hậu như vậy bối cảnh hắn thậm chí lười nhác ở đây nói chuyện cùng bọn họ một điện thoại thành phố sở cảnh sát liền sẽ đem bọn hắn oanh ra ngoài đồng thời đế quốc liệt ma đoàn sẽ còn thu được một phần đến từ lễ trở thành phố nghị hội khiếu nại tin có lẽ là hơn người một bậc tâm thái quay phá có lẽ là trên chính đàn chạm tay có thể bỏng đáy ngộ để vị này đã từng kẻ chép văn trở nên cuồn vọng tự đại xem ở vây dạ trên mặt m ũ i cơ lệ mẹn tờ tự nhận là hắn đã biểu hiện ra đầy đủ kiên nhẫn cùng tôn kính nhưng đối vây dạ mà nói cơ lệ m ẹ tờ ngu xuẩn cùng n g ạ m ạ sẽ chỉ làm nàng không nhịn được muốn một quyền đánh tại cái này lao hôn đản trên mặt chuyện xảy ra đến nay đã náo động lên năm cá i nhân mạng phảng phất trong mắt hắn cái này năm cá i nhân mạng căn bản cũng không đáng tiền thậm chí người nhà an toàn cũng không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn hắn duy nhất quan tâm chỉ có địa vị của hắn danh dự cùng danh vọng nghĩ tới đây vệ dạ liếc liếc mắt có lệ giữ im lặng khiên g ra những vật này dùng để uy hiếp nàng còn t ạ m được nhưng dùng tại vị kia các hạ trên thân khó tránh khỏi có chút buồn cười buồn cười cắt hẻm các h ạ n ế u là hắn biết vị kia bây giờ chỉ thiếu chút nữa liền la liệt ma đoàn cố định quản sự biểu hình nhìn thấy có l ẽ cũng phải sử dụng tôn s ư n g không biết nên làm cảm tưởng gì trong trầm mặc có l ẽ lấy ra thuốc lá tội ác phán quyết thanh âm thanh thúy vang lên c a o mày nói ngươi nhất định biết ta muốn hỏi cái gì cho nên mới sẽ nói ra một đống lớn lý do ý đồ che giấu t r â n tướng nàng nói qua cho ngươi đặt thành giao dịch về sau có thể sẽ có người tìm tới ngươi đúng không tiếng nói vừa ra cỡ lệ mẹn tờ chững t r ạ c đàng hoàng nghiêm túc biểu lộ phi thường mất tự nhiên rút động một cái lạnh hư một tiếng nói ta không biết n g ư ờ i đang nói cái gì rời đi nhà của ta lập tức thở ra một ngụm đục ngầu b ố i mù có lệ cơ lấy trên bàn một bản vỏ cứng sách hung hăng nện ở cỡ lệ mẹn tờ trên mặt tại hắn phát ra tiếng kêu thảm trước đó hung ác vô cùng một cước gạt ngã hắn hai tay nắm chặt cổ áo đem hắn dùng sức đội ở trên tường không nhìn cái này tư tưởng ích kỷ người vặn cùng một chỗ thống khổ biểu lộ lạnh lùng nói ngươi là nghĩ mình nói cho ta vẫn là ta một phát súng đánh nổ đầu của ngươi cỡ lệ mẹn tờ cắn răng nghiến lợi chừng mắt có lệ cả giận nói ngươi nhất định sẽ vì thế trả giá thật lớn tiểu hôn đ à n có lệ dắt lấy một đường gào thảm thành phố nghị viên đem tay phải của hắn ép trên bàn sử dụng kia bản vỏ cứng sách hung ác đập xuống nện một lần ngừng một lần thằng đến lầu dưới thám tử cùng ôm lên thực tập sinh nghe thấy rết như heo kêu thảm nhao nhao xông vào thư phòng nhìn thấy có người ngược đãi c ờ lệ mẹn tờ hai tên thám tử rút ra súng lục chỉ vào c ờ lệ hét lớn vùng h ắ n ra lập tức rộ b i cũng là một mặt kinh động như gặp thiên nhân lúc nào siêu hiện tượng tự nhiên điều tra cùng xử trí đều có ẩu đả người bị hại loại phương pháp này rồi vệ dạ lấy ra giấy chứng nhận ngăn ở hai tên thám tử trước người cao giọng q u á t lớn liên quan đến cơ mật nơi này hiện tại từ liệt ma đoàn t i ế t quản chưa cho phép bất kỳ người nào không cho phép tới gần mạ n ộ trang viên đột nhiên bạo phát ra khí thế hai tên thám tử hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải dộ b i âu vinh càng là c h ấ n kinh đến cực điểm chừng t o m ắ t cơ mật liệt ma đoàn t i ế t quản nàng c o lớn như vậy quyền lực sao cỡ lệ mẹn tờ một bên kêu thảm một bên cùng loạn giận d ữ hét ta muốn đi thẩm phán tòa án cáo ngươi nhỏ hốn a hẹn các hạ nhất định sẽ a tay của ta có lệ ném đi đã hoàn toàn tan ra thành từng mảnh vỏ cứng sách nắm chặt cỡ lệ mẹn tờ bả vai một quyền đánh trên mặt của hắn gầm thét lên nếu như không phải cùng nữ phù thủy đ ạ t thành giao dịch n g ư ờ i ngu xuẩn như vậy cũng muốn tiến thành phố nghị hội nói cho ta các ngươi đến tột cùng tại kế hoạch cái gì đề cập đến nữ phù thủy cộng ba người sắc mặt đều biến loại kia t à ác đồ vật đáng sợ chỉ là tuổi thơ lúc mâu thân giảng thuật chuyện kể trước khi ngủ đều đầy đủ lưu lại khó mà ma diệt bóng ma tâm lý một mực mạnh miệng lý trực khí tráng cờ lệ mẹn tờ giờ phút này máu me đ ầ y mặt nhổ ra một viên gãy mất răng đột nhiên phát ra tiếng cười nhìn thẳng có lệ con mắt rêu cợt nói ta nghĩ ngươi nhất định đang tìm thần bí nữ sĩ đúng không ha ha ai có thể không biết đại danh đỉnh đỉnh có lệ bắt c ơ đâu Khủ thẩm phán danh sách đại nhân vật đáng tiếc người v i n h v i ê n tìm không thấy tìm nói chuyện đối với người khác ánh mắt hoảng sợ bên trong cỡ lệ mẹn tơ biểu lộ đột nhiên trở nên dữ tợn hai mắt trừng trừng cổ cùng trên mặt mạch máu từng chiếc bạo khởi không ngừng hướng ra phía ngoài nôn khan cùng phồng lớn cổ phảng phất có đồ vật gì muốn đi ra đồng dạng đáng chết vệ dạ bước nhanh đi qua dùng sức nắm thành phố nghị v i ê n miệng đối r ổ bị hét lớn qua đến giúp đỡ đẩy ra miệng của hắn thực tập sinh ba chân bốn cẳng dùng sức tách ra cỡ lệ mẹn tờ miệng vệ dạ đưa tay ý đồ đem trong cổ họng hắn đồ vật móc ra đáng tiếc cợ lệ mẹn tở thân thể dần dần ngã trên mặt đất hai mắt trừng trừng phảng phất chết không nhắm mắt lúc này một đầu mắt đỏ q u ả đen toàn thân trên dưới dính đầy nước bọt cùng dịch nhờn leo ra thi thể không khép được miệng run run cánh cùng có lệ liếc nhau y đổ bay đi nháy mắt một đầu dao găm ngắn hung ác xuyên vào q u ả đen thi thể g ắ t gao đóng ở trên mặt đất có lệ đứng dậy c h ầ m mặc đi tới trước cửa sổ nhũ mày hút thuốc lá vệ ra một quyền nện trên sàn nhà cả giận nói không tiếp sẽ lẽn đạ thủ đoạn xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng nếu như mỗi một cái cùng nàng từng có giao dịch người một khi thân phận bại lộ liền sẽ chết mất ngầm đầu nhìn về phía có lệ bóng lưng nói chết một cái thành phố nghị viên không thể coi thường có lệ chỉ sợ ngươi đến tự mình đi một chuyến tổng bộ nói xong quay đầu nhìn về phía hai tên t h á g tử trầm giọng nói không muốn chết liền đem các ngươi nghe được nhìn thấy toàn diện quên mất hiểu chưa một người trong đó một mực nhìn lấy có lệ thân s ắ c tràn ngập không thể tin cùng trấn kinh mạnh nhất thẩm phán danh sách còn sống truyền kỳ hoàng kim cảng độ tệ hán thật là vị kia có lệ h a c k e v ậ giả âm thanh lạnh lùng nói thẩm phán danh sách điều tra bản án cái gì nhẹ cái gì nặng lời con chưa dứt đặt câu hỏi thám tử hung hăng vỗ một cái mặt mình để phòng hắn là đang nằm mơ thậm chí không muốn nhìn nhiều hiện trường phát hiện án dù là l ư ớ t mắt t ú n g trên hắn đồng liêu đi ra ngoài không ai muốn cùng thẩm phán danh sách điều tra bản án dính dáng đến liên hệ dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút đều có thể minh bạch nguy hiểm trong đó đứng ở một bên rồ bi nuốt nước miếng khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem có l ẽ thực tập sinh n g a y ngày đầu tiên liền gặp được lực lượng một người chấn áp h ắ cám thế giới nhân vật truyền kỳ hắn thậm chí không biết nên nói đây là may mắn đâu vẫn là gặp vận rủi lớn tham tử có thể phủi mông một cái rời đi hắn một cái liệt ma nhân thực tập sinh không hiểu thấu liên lụy đến thẩm phán danh sách điều tra trong vụ án nhà tôi ba đời viết chuyện chỉ sợ những người không đọc chuyện của tôi thôi bốn nếu đọc bốn tôi cam đoan kén đến đâu cũng khỏi chương năm trăm mười n g ậ tưởng cùng truyền thừa ám lưu vận động hiện trạng đại lộ số ba số bảy mươi sáu thư nhân vườn hoa ủng ngắn dẫm đạp cắt đá mặt đất kim loại tiếng va chạm thanh thúy sơ s á t tiêu điều khô h é o cây cao su xu xuống sử dụng màu đen vải c h e kín con mắt n ử a cao thiếu nữ thần s á c chuyên chú mặc một bộ cổ áo có lưu hẹp bên cạnh vườn đen tương đối rộng rãi màu trắng truyền thống kiếm sĩ dùng quần áo và táo nhét vào lưng quần màu xám dây gai nắm chặt ống quần ngắn nhỏ màu đen đuôi ngựa ở sau gót khe khẽ lắc lư xoay tròn cổ tay dài một mét cùn phong cương kiếm thuần thục vẽ ra trên không trung một đường vòng cung tay trái ngược lại tay phải đông dưng một đạo hắc ảnh lấy mắt thường khó mà bắt giữ cao tốc tiếp cận phía sau của nàng thiếu nữ chỉ tới kịp quay người đón đỡ lực lượng khổng lộ như là một cỗ phi nước đại ô tô đối diện đụng vào thân thể của nàng kêu lên một tiếng đau đớn quẳng xuống đất trong tay thép chế trường kiếm c ũ n g ứng thanh rơi xuống đất cố nén trà phá làn da đau đớn thiếu nữ không nói lời nào cắn răng lần theo thanh âm vội vàng đứng lên y độ một lần nữa nhặt lên rơi trên mặt đất vũ khí đáng tiếc cổ trên da truyền đến lạnh bướt xúc cảm bỏ đi nàng tiếp tục ý niệm chống cự dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất đưa tay lấy xuống che mắt vải ngẩng đầu nhìn thẳng đứng tại nàng nữ nhân trước mặt phàn nàn nói cái này không công bằng ngươi có thể quan sát nhất cử nhất động của ta ta lại chỉ có thể trong bóng đêm mái tóc đen dài qua vai nữ nhân dáng người cao gầy mỹ lệ yêu dị khuôn mặt l ã n h khóc vô tình nàng thu hồi truy thủ nói ngươi cần dùng tâm đi cảm thụ biến hóa của ngoại giới nị nạ nếu như ngươi không làm được đến mức này liền vĩnh viễn không cách nào trở thành phụ thân ngươi như thế l i ệ p ma nhân ẩn núp trong bóng đêm sinh vật tạ ác sẽ không tự giác đứng ở đèn tin cầm tay ánh sáng xuống chờ ngươi dùng kiếm đi chặt bọn họ Thiếu nữ thở dài, nữ bắt lấy nữ nhân vươn ra tay phải đứng dậy bất đắc dĩ nói ta biết bọn họ có được so với nhân loại cường đại gấp mười cảm giác cùng lực lượng nhưng nhân loại thật có thể làm sao giao ly dạ tỉ tỉ ý tứ của ta đó là ta hôn huyết loại đi đến dưới cây khô nhặt lên trường kiếm nói tiếp hắn trước kia huấn luyện ta thời điểm nói một câu tử vong là liệt ma nhân nhất lao sư tốt có thể trong bóng đêm sớm phát giác được tung tích của ta ngươi cái tuổi này người được cho phi thường ưu tú nếu như ngươi ôm có người thành niên lực lượng có lẽ có thể ngăn lại vừa rồi tập kích thiếu nữ nhặt lên áo khoác khoác lên người cười nói ngươi lại đang an ủi ta yên tâm đi sớm muộn có một ngày ta sẽ đích thân đánh bại ngươi luyện công buổi sáng kết thúc sau tắm rửa thu thập hành trang ni nạ trên lưng nàng túi leo vai đi ra khỏi nhà một cỗ treo liệp ma đoàn bảng số màu đen cao cấp xe con liền dừng ở bên đường phố bên trên Ả vạ quay cửa kính xe xuống cười nói n ý nạ tiểu thư buổi sáng tốt lành buổi sáng tốt lành ạ vạ tiên sinh sau khi lên xe phát giác được dị dạng t i ể u nữ như có điều suy nghĩ trầm mặc một trận đen nhánh tinh khiết con mắt thông qua nội thị kính nhìn về phía ạ vạ con mắt thăm dò tính dò hỏi ta chiếu tượng bên trong ngươi rất ít mở chiếc này hoặc công tức đưa ta đi ra ngoài hôm nay có trọng yếu đại nhân vật cần đưa đón sao Ả vạ cười nói thật là chuyện gì đều không gạt được con mắt của ngươi đưa ngươi đi trường học về sau ta còn được đi một chuyến lời con chưa dứt lời nói khách sáo thành công ni nạ trong mắt lóe ra g ả o hoạt con mang vội vàng đứng lên nằm sấp đang ghế dựa trên lưng hưng phấn nói nhất định là có lệ về đến, đến rồi đúng hay không ta đã hai năm chưa từng gặp qua hắn nhanh mang ta tới dựa theo quá trình cùng pháp luật thẩm phán danh sách liệt ma nhân hành tung lệ thuộc đế quốc liệt ma đoàn tuyệt đối cơ mật bất kỳ người nào đều không được đối ngoại công khai hoặc lấy những phương thức khác truyền bá nhưng n i n a K. ơ lũ ít dạ cơ làm vị đại nhân kia hợp pháp dưỡng nữ đưa ra yêu cầu như vậy ạ và thật đúng là không tốt trực tiếp cự tuyệt chỉ có thể bất đắc dĩ đáp lại nói vị đại nhân kia hành tung thuộc về tuyệt mật n i n a trung thực đi học ta sẽ truyền cáo ngươi muốn gặp hắn ý nghĩ h ứ thiếu nữ ném một chút miệng hai tay ôm ngực quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ không nói thêm gì nữa mòn x ì đế quốc liệt ma đoàn thần cao nhất hội nghị đại sảnh cái va kịch liệt tâm thanh dù cho ngăn trở xa mười mét cũng có thể tại hành lang nghe được rõ rõ ràng ràng thả hắn sao cái r á m nội các đảng tranh cùng chúng ta có quan hệ gì lại đối lao tử khoa tay múa chân ngày mai ta liền đem thư từ chức đưa đến bệ hạ trên b à n công tác đi tỉnh táo dọt đi các hạ mặc dù hắc á m thế giới đã r ò n g r ã năm năm không có cái gì đại động tác nhưng chân lý đảng gần nhất cử động càng ngày càng xuất cách lớn du hành tổ chức bạo dân tập kích chính phủ thậm chí không biết bọn hắn dùng dạng gì quỷ phương pháp đem hoàng kim cảng thị trường con trai độc nhất cũng kéo vào hiện tại dư luận giới huyên náo càng lúc càng lớn dân chúng ủng hộ chân lý đảng vào các tiếng hô cũng càng ngày càng cao nếu như chúng ta lúc này đứng ra tuyên bố khởi xướng đối chân lý đảng độc lập điều tra ta lo lắng không dùng đến hai ngày đám kia bạo dân liền phải đem tổng bộ trần nhà n h ấ t lên bay ra ngoài dùng cái mông nghĩ nghĩ cũng biết dị hóa thủy triều sự kiện kết thúc về sau tiếp sức dân chúng tức giận đột nhiên xuất hiện một cái chưa từng nghe nói qua cấp tiến đảng phái trắng trợn tuyên dương nhân loại trí thượng chủ nghĩa trong này nhất định có vấn đề nhưng trước mắt chúng ta một điểm manh mối đều không có cũng không thể không có chút nào chứng cơ tình hữu giới trực tiếp bắt chân lý đảng cao tầng a thật như vậy làm các đại báo xã nước bọn chìm đều có thể chết đuối chúng ta liệt ma đoàn nhúng tay miệt thị hoàng thất cùng pháp luật can thiệp trong đế quốc chính sách như thế đại nhất cái mũ nện xuống đến các vị ở tại đây chỉ sợ không ai đỡ được à lúc này một tên thư ký đẩy cửa phòng ra nhỏ giọng nói có lệ đại nhân trở về nghe được cái này tên quen thuộc thóc hoa dâm dốt đi hổ khu chấn động vội vàng nói nhanh mời hắn vào cứng rắn ngọn nguồn dày ra tại hành lang thanh e m phá lệ nặng nề không bao lâu phòng hội nghị đại môn bị người đẩy ra trong phòng làm việc đám người vội vàng đứng dậy biểu thị đối người đến kính sợ dốt đi cười lớn đưa cho có lệ một cái gấu ôm thở ra một ngụm trọc khí nói ngươi có thể tính trở về sẽ lén đa bản án có tiến triển đại diện cố định quản sự chấp hành tổ tổ trưởng thiết thủ các hẻm vị kia đã từng hoa hoa công tử chứ kim loại tay chân giả bên ngoài trên thân nhiều một cái ngang qua cái cảm cổ cùng ngực giữ tợn vết thương thiếu thốn nửa cái thai trái cũng sử dụng kim loại nghĩa thể đền bù vẻ ngoài trên thiếu hụt ép diệt thuốc lá trầm giọng nói chân lý đảng cùng nàng ở giữa tồn tại liên hệ sao có lệ đáp lại nói lệ trở c ờ lệ m ẹ tơ ma nô cùng ngươi biết cắt nhúng mày trầm mặc một lát nói đầu năm thời điểm ta cùng hắn nếm qua một lần bữa tối nghe nói nhà hắn phòng ở nhá o quỷ ta để v ề dạ đi qua tự mình xử lý hắn có vấn đề hắn là sẽ lẽn đàng người mà lại đã chết lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi ở đây mỗi một vị q u a n lại hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu qua cờ l ệ mẽn tờ lý lịch vị kia sinh động tại l ệ trở chân lý đảng địa khu lanh tụ là gần nhất hai năm có hy vọng tiến vào nội các lôi cuốn nhân tuyển nếu như hắn thật như có lệ nói tới nhà tôi ba đời viết chuyện chỉ sợ những người không đọc chuyện của tôi thôi bốn nếu đọc bốn tôi cam đoan kén đến đâu cũng khỏi chương năm trăm mười một chiến tranh cả thế gian hoảng sợ súng giết án đám người lâm vào trầm mặt lúc tiếng bước chân rồn rập tại hành lang vang lên thậm chí không kịp gõ cửa một tên mặc tiếp tuyến viên chế phục thanh niên đâm đầu xông thẳng vào phòng hội nghị trong tay hắn gấp xiết chặt một tờ giấy thần s á c lộ ra hoảng sợ bất an các vị các h ạ r g dốt đi n h ữ n g mày trách cứ sự tình gì gấp gáp như vậy t h ở một ngụm từ từ nói tiếp tuyến viên sắc mặt trắng bệnh hít sâu một hơi bình phục nội tâm to lớn chấn kinh trải v ố t tốt suy nghĩ âm thanh run dày đến hai mươi phút trước hệ lụ đế quốc tại không có công khai tuyên chiến tình hùng dưới điều động nhiều chiếc quân hạng công nhiên tập kích hoàng kim cảng căn cứ tiền tuyến báo cáo bên ta tổn thất nặng nề cái gì vẻ ra nua hiển thị rõ sang năm liền muốn về hưu cố định quản sự b ơ n nhẹ tựa như một đầu phát cuồng tuổi già sư tử đực một quên nện trên bàn t h ì n h lính đứng dậy trận mắt trừng trừng nói đám k i a u giã man hệ lù người ta muốn lột d a của bọn h ắ n thủ tướng đại nhân cùng bệ hạ biết chuyện này sao tiếp tuyến viên đưa tay dùng tay háo lao đi trên mặt mồ hôi lạnh gật đầu nói thủ tướng đại nhân ngay tại như vậy triệu mở cuộc họp khẩn cấp lời con chưa dứt c h ó i thai chuông điện thoại vang lên r ố t đi bước nhanh đi qua cầm điện thoại lên thủ tướng đại nhân chúng ta đã ân biết chúng ta sẽ cẩn thận xử lý cúc điện thoại vị này dáng người khôi ngô tráng hán đi đến bàn hội nghị trước hai tay vịn chặt mặt bàn mặt s á c mặt ngưng trọng trầm giọng nói chư vị đế quốc quan phương chưa công bố trước chuyện này còn xin tạm thời giữ bí mật căn cứ l i ệ p ma nhân chiến tranh quyền được miễn chúng ta không được tham dự bất luận cái gì hình thức trên quốc gia chiến tranh trong lúc này thủ tướng đại nhân hy vọng chúng ta làm tốt thuộc bổn phận làm việc bảo đảm hắc ám thế giới sẽ không thừa loạn ngóc đầu trở lại mặc dù chiến tranh đã bắt đầu nói đến đây dốt đi hít sâu một hơi ánh mắt rơi vào có lệ trên thân nói tiếp có lệ ngươi là trước mắt tại mọn xỉ bản thổ cảnh nội duy nhất thẩm phán danh sách sẽ len đà cùng chân lý đảng bản án chỉ sợ ngươi chỉ có thể một mình phân chiến ta lo lắng bọn hắn cùng h ệ lù đế quốc âm thầm cấu kết có lẽ minh bạch hắn đang lo lắng cái gì nếu như trong này thật có sẽ len đà cái bóng chân lý đảng đột nhiên q u ậ t khởi cùng hệ lù đế quốc tại loại này mang tính then chốt thời gian điểm lên hướng ngọn s、si、ị bắt đầu một cuộc chiến không báo trước trong đó tất nhiên tồn tại âm mưu to lớn mà lên chưa có tính thực chất chứng cứ trước đó liệt ma đoàn không được can thiệp nội các điều lệ cùng quy định tựa như một bước buộc tại bọn hắn trên chân xiềng xích biết rõ chân lý đảng tồn tại to lớn vấn đề cùng thai hoàng ẩm lại không chỗ hạ thủ loại thời điểm này cũng chỉ có thẩm phán danh sách loại này tại một chút đặc thù sự kiện bên trong áp đảo quốc gia trí thượng siêu nhiên tồn tại có được tiếp tục điều tra mà không bị đuổi trách quyền lực lần này chiến tranh cùng chân lý đảng đột nhiên quật khởi đến tột cùng cùng hắc ám thế giới có hay không liên hệ đối với là hai chuyện này định tính cùng đến tiếp sau xử lý cực kỳ trọng yếu mức thấp nhất bên trên một khi thực truy hệ l ũ đế quốc xâm lấn cùng chân lý đảng cùng hắc ám thế giới tồn tại liên hệ thế giới phạm vi bên trong dư luận mọn sĩ cùng liên bang liền có thể nắm giữ đến tuyệt đối quyền chủ động đây cũng là khởi s ư ớ n g một cuộc chiến tranh động viên cả nước lôi kéo minh hữu điều kiện trọng yếu một trong lúc này giột đi thư ký vội vàng đi vào phòng hội nghị ánh mắt đảo qua liệt ma đoàn một đám đại nhân vật nói ba mươi phút phút sau nữ vương bệ hạ sẽ tại ổ lìn cung quảng trường cử hành công khai diễn thuyết đến lúc đó chư vị các hạ cần ở đây dự tính h nói đến đây hắn túi đầu nhìn một chút đồng hồ đeo tay đi đến rột đi bên người hạ giọng gì t h a y nói thời gian đã không còn sớm các hạ r ố t đi khẽ gật đầu ra hiệu hắn đi ra ngoài trước sau đó nói hội nghị trước hết đến nơi đây có lệ điều tra sự t ì n h nhờ vào ngươi sau 20 phút ô l ỉ n h cung quảng trường trên đường phố động viên phát thanh một lần lại một lần phát ra hoàng kim cảng bị tập kích hễ lù đế quốc bắt đầu một cuộc chiến không báo trước sự thật quân tình kích phấn đế đô thị dân chen chúc đến đế quốc trước hoàng cung quảng trường không kịp chờ đợi muốn biết nữ vương bệ hạ cùng nội các đến tột cùng sẽ xử lý như thế nào ác liệt như vậy xâm lấn chiến tranh quảng trường bốn phía đường đi cái kiến trúc trên người người nhôn náo thật sớm đến tin tức các tạp chí lớn tại bục giảng bốn phía bố trí trường thương đoàn t h á o chuẩn bị ghi chép lại cái này lịch sử tính một khắc lâm thời dựng nhìn trên đài ngồi đầy mòn x i、si, trung tâm quyền lực các đại quan liêu thàng đến một vị túi xuống mộ đã lao phụ đầu đội vương miện tay cầm hồng bảo thạch quyền trượng tại thái tử cùng thủ tướng cùng đi xuất hiện tại thảm đỏ cuối cùng hiện trường ầm ĩ cùng tiếng mắng chửi dần dần chìm xuống có lẽ lúc này đứng tại liệp ma đoàn tầng cao nhất văn phòng trước cửa sổ cầm trong tay còn chưa tắt thuốc lá v ậ dạ đứng bên cạnh hắn khe khe ma sắt trên tay phải nhấc lưới ánh mắt vượt qua trên đường phố chen trúc biển người ngừng đang diễn giảng nữ vương t r ê n thân c a o mày nói ta hiện tại có một loại cảm giác phi thường không tốt ta luôn cảm thấy bên k i a sẽ xảy ra chuyện có l ẽ thở ra bụi mù lạnh lùng nói chuyện trong chính trị không liên quan gì đến chúng ta ta biết nhưng nếu như buộc phát chiến tranh toàn diện chúng ta thật sự có thể không đếm xỉa đến sao theo ta được biết ba năm trước đây đế quốc liền cùng hệ lưu người tại đông thuộc thuộc địa bởi vì lợi ích phân phối vấn đề buộc phát qua vài lần quân sự xung đột xuất hiện tại phát sinh những chuyện này vừa dứt lời hoàn toàn yên tĩnh chỉ có nữ vương diễn thuyết thanh n ầ m đường đi đ ỗ n g nhiên chuyển ra to lớn tiếng súng mòn xì đế quốc trên danh nghĩa người lãnh đạo tối cao sau đầu tuân ra một đại đoàn huyết vụ thậm chí trong tay còn cầm diễn thuyết bản thảo ứng thanh ngã xuống đất hiện trường đám người chưa làm già phản ứng trước đó lại là một tiếng súng vang tại bảo tiêu nhao nhao phun lên bục giảng trước đó chính xác xuyên qua đế quốc thái tử ngực cực kỳ ngắn ngủi yên tĩnh sau tiếng thứ ba súng vang lên nháy mắt kịp phản ứng thủ tướng o s b u r n e hú vơ bản năng phía bên phải né tránh má trái xương gò má bên thai đoá tuôn ra một đoàn huyết vụ cả người t h ế ngã trên đất không ngừng run rẩy rốt cục tại cái này không đến bốn giây thương kích qua đi hiện trường nghe nói chuyện quan lại cùng dân chúng nhao n h a u đứng dậy trong đám người buộc phát ra như là núi kêu biển gầm đồng dạng kinh hô phụ trách bảo an thủ vệ nhao n h a u xông lên khán đài tại hôn loạn tưng bừng bên trong kiểm hộ nội các cơ quan các đại nhân rút lui vụ xả xuống hiện trường đóng tại phụ cận binh sĩ gặt mở đám người cầm súng xông lên bục giảng dùng thân thể máu thịt vây quanh nữ vương cùng hoàng t r ữ thân thể đã loạn thành một bảy nhân viên cảnh sát nỗ lực duy trì được hiện trường gần như sắp muốn bạo động trật tự cưỡng ép tách ra một con đường để nhân viên y tế sông đi vào bảo đảm hoàng chữ cùng thủ tướng sinh mệnh an toàn v ậ dạ đứng ở cửa sổ sững sờ nhìn phía xa hung án hiện trường cả người lâm vào ngốc trệ phảng phất không thể tin được đế quốc tối cao lanh tụ vị kia trực diện hắc á m thế giới theo không lùi bước trải qua vô số lần chiến tranh cùng ám sát vẫn còn sống bệ hạ vậy mà tại đế quốc bản thổ thủ đô cửa nhà mình đường hoàng bị bắn chết sau khi lấy lại tinh thần hít một hơi lanh khí quay đầu nhìn về phía có lệ to lớn chấn kinh đã để nàng không biết nên dùng dạng gì ngôn ngữ hình dung nàng hiện tại cảm thụ ép diệt thuốc lá có lệ cau mày nói không phải hắc cám sinh vật ta tới ta thấy ta quảng cáo chuyện chương năm trăm mười hai một tám tứ tứ năm xuân ám quả nghị hội ạ mì lì ạ mưa tuyết thấu xương cọ rửa thây ngã khắp nơi trên đất chiến hảo vũng bùn huyết thủy thịt nát mây đen che đậy rộng lớn chiến trường như là nhân gian luyện ngục công nghiệp hóa xuất hiện ở cái thế giới này về sau sở hữu tham chiến nước tổng thống đều sẽ không nghĩ tới nguyên bản kế hoạch nửa năm kết thúc thuộc địa chia cắt chiến tranh chính đang diễn biến thành một trận huyết tinh tàn khốc đánh ràng co dịch bệnh hoành hành thành thị tại h oanh tạc bền trong hóa thành phế tích vô số bình dân trôi d ạ t khắp nơi đốt cháy thi thể hố to một k h ắ c cũng không ngừng nghỉ khói đặc quần quận nghiệp hỏa tập kích người quân bị thi đua cùng sắt thép chế tạo giết chóc dòng lũ gánh chịu tại súng tháo thuyền cùng chiến cơ phía trên nhân loại sinh mệnh giống như ven đường cỏ rác ngày xưa liệt ma nhân kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên lấy sinh mệnh bảo vệ chính nghĩa đối kháng tà ác đổi lấy hòa bình cùng ổn định tại truyền kỳ liệt ma nhân có lệ h a c k e lấy giết chóc cùng tử vong chấn áp thô bạo hát cám thế giới sau tại chính trị gia cùng kẻ giã tâm quyền thế trước mặt ngày càng sụp đổ cũng là tại hoang đường như vậy hiện thực cùng tử vong trước mặt đã từng cựu thị ám nha nữ vu đám người rốt cục ý thức được vị kia đã từng trong mắt bọn hắn tự cam đoạ lạc trước l i ệ p ma nhân sớm đã thấy rõ chân tướng cũng như nàng tại tổ đô thị đối thoại có lễ bắt c ấ lúc cái kia đoạn các đại báo xã tranh nhau báo cáo tự b ệ n h thế giới này bệnh quan lại ích kỷ dân chúng ngu xuẩn chính phủ thậm chí thủ cựu phái nhà bình luận cố chấp cho rằng có lễ bắt c ấ xuất hiện phá vỡ thế giới vốn có cân bằng cùng cách cục một tám tứ tứ năm ngày mười bảy tháng một trải qua hai năm dưới âm thầm điều tra nắm giữ đến mấu chốt chứng cơ m ỏ n xì đế quốc đối ngoại công khai tuyên bố nước đồng minh thành viên trọng yếu hệ lù đế quốc cùng ám nha nữ v u t ổ n trong bóng tối cấu kết mượn cơ hội này hiệp ước quốc thành viên sở thuộc liệt ma đoàn ba vị thẩm phán danh sách liệt ma nhân chính thức tham gia trận này độ chấn động cao trước nay chưa từng có chiến tranh toàn diện ba tháng nước đồng minh thành viên nước liên tiếp chiến bại đại lượng tử vong dẫn đến s i ê u tự nhiên tà á c sự kiện số lượng tại ba năm này thời kỳ chiến tranh đột nhiên bạo tăng không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần tháng b ố hệ lù đế quốc dội mai sở quân cảng binh sĩ cử hành vũ trang lên y y đế đô buộc phát phản chiến cùng thanh toán lớn du hành đế quốc hoàng đế phí liệt tam thế trong ngoài lâm nguy tình hùng d ư ớ i bị ép tuyên bố thoái vị mang theo ra quyến đảo vong hạt trớn y á vương quốc đến bước này uy tín lâu năm đế quốc chia cắt thế giới lợi ích trận đầu chiến tranh tuyên bố kết thúc nhưng mà chiến tranh mặc dù kết thúc nhưng tại trong lúc này không ngừng lớn mạnh chân lý đảng như là bao phủ bầu trời mây đen không ngừng tại các quốc gia chính đàn mọc dễ nảy mầm bọn hắn trắng trợn tuyên dương lật đổ đế chế thành lập thế giới tập quyền thống nhất cường quyền chính phủ là nhân loại sau này là trấn áp hắc á m thế giới phản công phụ trách tới đối đầu m a t t h e Nơi s i n hai năm trước tháng mười đồng dạng bạo phát một trận đại cách minh lật đổ hoàng đế quật khởi một cái khác mới đảng phái bất quá liên cung có lẽ đã từng nói với vệ i ả như thế chuyện trong chính trị không có quan hệ gì với liệp ma nhân làm đối kháng tà ác chống cự ngoại địch thế giới loài người tuyệt đối vũ lực bọn hắn nhất định phải cùng thế giới loài người giai cấp thống trị bảo trì trình độ nhất định chia cắt để tránh tà ác độ vật lực ảnh hưởng thông qua bọn hắn hướng cao tầng lan tràn thử nghĩ b ọ n si đế quốc nội bộ điều tra kẻ cầm đầu nếu như không chỉ là ban trị sự đại quan liêu mà là tiến vào nội các lực ảnh hưởng phóng xạ cả nước chính đàn thế lực cùng lớn vô liếng hậu quả không thể tưởng tượng ngày hai mươi tháng b ố tại các quốc gia l i ệ p ma đoàn dốc hết toàn lực cùng ba vị thẩm phán danh sách siêu phàm thủ đoạn xuống đáng chết chưa chết hệ lù đế quốc ngoại giao đại thần hướng bọn hắn để lộ ra một cái kinh thiên bí mật ám quả nghị hội một cái đã thẩm thấu đến thế giới các quốc gia tổ chức bí mật thành viên bao quát chân lý đảng tuyệt đại đa số địa khu lanh tụ tư nhân vô liếng đại quân thiệt thậm chí một chút quốc gia l i ệ p ma đoàn đại quan liêu hệ lù đế quốc hướng mòn xỉ bắt đầu một cuộc chiến không báo trước mòn xỉ nữ vương cùng thái tử bị bắn chết càng là nàng một tay chủ h ạ c h bọn hắn thích xưng hô tổ chức lãnh tụ thần bí nữ sĩ mà vị nữ sĩ này cũng có một cái khác càng thêm rộng làm người biết xưng hô ám nha nữ vu bẹn nỉ h xệ lẹn đạ hôm sau bạch nguyệt nước cộng hòa nước đồng minh đầu hàng hiệp nghị ký kết thành thị minh sờ bảo bên ngoài hội trường đại ký giả a mỹ lý ạ bưng một chén nước ngồi tại hành lang trên bậc thang nghỉ ngơi mặc một bộ màu xám áo len vén tay á o lên mái tóc dài màu nâu cẩn thận bàn ở s a tuổi gần ba mươi nàng khoe mắt đã hiện ra dấu vết tháng năm khuôn mặt t ă n g thương thất thần con mắt lộ ra không hiểu mọi mệnh lúc này một đạo quen thuộc bóng lưng đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng nữ phóng viên ngây ra một lúc p h ả n phất không dám tin vào hai mắt của mình vội vàng đứng dậy hô lớn cọt lệ nghe được thanh âm của nàng xa xa bóng lưng cao lớn ngừng chân quay đầu ánh mắt hai người đụng vào nhau ạ mỹ lì ạ trong mắt sở hữu t ă n g thương cùng cô độc trong khoảnh khắc bị kinh hỷ che giấu cầm lấy thả ở bên người máy ảnh một đường nhỏ chạy tới ngần g đầu nhìn về phía trước mắt vị này quen thuộc lại nam nhân xa lạ nàng vốn là muốn ôm hắn nhưng lại khắc chế cái này đã bị đẻ nén tám năm xúc động đưa tay đẩy ra thái dương sởi tóc cười một chút nói đã lâu không g ặ p có lệ khuôn mặt so với d i vãng tựa hồ chưa bao giờ thay đổi đồng dạng lánh khóc vô tình ạ m u lì ạ liệt ma nhân đối chi tiết sức quan sát cơ nào nhạy cảm thời gian tám năm đủ để cải biến rất nhiều chuyện duy chỉ có không đổi là nàng nhất quán nhiệt tình mặc dù a mỹ l ì ạ có nhiều chuyện muốn nói nhưng bầu không khí quỷ dị lâm vào trầm mặc t h ẳ n g đến có lệ âm thanh âm vang lên ngươi vẫn là một người Ê! nữ phóng viên túi đầu mở ra ít một chiếc nhẫn tay phải lúng túng cười một chút nói đương nhiên ta yêu quý công việc này vì lẽ đó thường xuyên tại các nơi trên thế giới bốn ba không có chỗ ở cố định nói đến từ khi ngươi trở thành thẩm phán danh sách ta đã không nhớ rõ lần trước chúng ta gặp mặt là lúc nào mặc dù nói như vậy nhưng nàng rất rõ ràng trong đó lý do tựa như năm trước hắn phỏng vấn mòn x、si、ì liệt ma đoàn đặc thù bộ trưởng hạ đi bẹ ở tạ mỹ lúc nâng lên vô kỳ hạn trì hoãn tấn thăng thẩm phán danh sách sự tình đối phương nói một câu nói đùa thẩm phán danh sách đều là cô nhi có lệ dập tắt thuốc lá nhìn thẳng nữ phóng viên con mắt cau mày nói người đáng giá người càng tốt hơn ạ mị lỉ ạ một lát trầm mặc sau đang đối mặt v ớ mỹ lý a cũng không còn cách nào kiềm chế nội tâm xúc động đột nhiên ôm lấy có lệ mặt thiếp ở trên lồng ngực của hắn hít sâu một hơi nói ra rất nhiều năm trước liền nên nói ra bất luận ngươi nghĩ như thế nào với ta mà nói ngươi chính là tốt nhất vung ra ôm ấp a mỹ lý a ngẩng đầu ngóng nhìn có lệ con mắt lui lại hai bước phảng phất t h a o xuống trong lòng một cái cự đại khúc m ắ t cười một chút nói không cần lo lắng cho ta đi thôi đi làm ngươi nên làm chuyện giới thiệu chuyện khá hay ta c h ạ c h trăm năm đi ra ngoài đã vô địch bế quan ngàn năm giao chỉ bạn gái mời ta rời núi t r ư ơ n g năm trăm mười ba tư tưởng khuấy động thời đại sau cùng đối thoại song min sờ hiệp định ký tên ngày thứ hai đối với người bình thường mà nói chiến tranh vẻ lo lắng đã tàn đi tựa hồ hòa bình cùng ổn định có thể đụng tay đến nhưng mà chính phủ các nước cùng tin tức linh thông cao tầng nhân sĩ đã ý thức được một trận nhằm vào ám quả nghị hội thanh tẩy cùng theo sát phía sau đại động đảng chính đang lặng lẽ đột kích cũng là tại mòn ộ xi đế quốc hoàng gia l i ệ p ma nhân học viện một tên cô gái trẻ tuổi cầm trong tay một phần mới nhất đăng ra chân lý báo nghiêng người dựa vào tại sân huấn luyện bên cạnh cổ lao trên trụ đá rộng rãi màu đen huấn luyện dùng không cách nào che giấu nàng vóc người cao gầy cầm báo chí hai tay che kín vết chai cùng vết thương đen nhánh sóng lớn tóc dài nhu thuận rủ xuống trên vai cô gái trẻ tuổi vốn nên hoan thoát thuần túy con mắt toát ra cùng nàng nghiền kỷ không hợp lao luyện cùng lăng lệ một đạo dài nhỏ vết sẹo ngang qua hai mắt khỏe mắt cùng mũi làm nàng nhu khuôn mặt đẹp bằng thêm xuất sinh người chớ t i ế n hung ác cùng lạnh lùng đưa tay ở trước ngực túi lấy ra một chi dài nhỏ kẹo ngẩm lên miệng nữ hài ánh mắt tại trên bào chi phi t ố c lướt qua chào mày ám nữ vu nàng không chỉ một lần theo bên cạnh nhân khẩu bên trong đã nghe qua cái tên này nhất là hỡi ồ y johnny cái k i a tự xưng có lệ tình nhân cũ mỗi lần gặp gỡ đều làm nàng không hiểu cảm thấy dựng tóc gãy thần bí ma nữ cũng là tại trong miệng của nàng nữ hài lần thứ nhất biết trong truyền thuyết á m nha nữ vu cùng nàng dưỡng phụ tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ phức tạp nina nên huấn luyện nghe được nơi xa cùng thời kỳ học viên thanh n â m nữ hài gấp tờ báo lại thuận tay cầm lên đứng ở bên tường trường kiếm hướng sân huấn luyện nhỏ chạy tới mòn si liệp ma đoàn r ố t đi xin văn phòng hạ đi a không tôn kính hạ đi bẻ ở ta nghi đại nhân bộ trưởng các hạ biết ngươi lại một lần cự tuyệt phần văn kiện này về sau ta ở bên trong các bên kia nhận lấy cái gì đãi ngộ sao hạ đi một tay cầm khói một cái tay khác bưng chén rượu nhét lên chân ngồi ở trên ghế salon cười nói thủ tướng đại nhân nhất định phi thường thân thiết thăm hỏi ngươi bây giờ vóc dáng nhỏ sớm đã không phải vị kia che giấu tại truyền kỳ liệt ma nhân ánh sáng xuống hạ người vô danh Thế Nguyệt Tại trên một ặ t vết hắn hắn giấu vết lưu lại, làm l ra càng p h á ra trận ngoài mướn, t h ê tử mầy r n trọng thương, tại bệnh g hôn tại viện m ê nửa n ă mặc Vị này đ thù trưởng, thẩm phán danh bộ sau á c giót đi nhức đầu bóp một chút mi tâm nói sẽ lẽn đa bản án đến nay cũng không có tin tức h ạ đi ngươi hiểu rõ nhất hai người kia ngươi cảm thấy ai sẽ thắng hạ đi dần dần thu liễm lại dáng tươi cười thở ra bụi mù c a o mày nói bọn hắn quan hệ rất phức tạp r ọ t đi các hạ so với thua cùng thắng hiện tại đã không phải hai người bọn họ người ở giữa đấu tranh Vừa sáng hôm nay chân lý báo ngươi xem qua đi nghĩ không ra đám người kia vậy mà tại chúng ta đem chân tướng đem ra công khai trước chính mình nhảy ra ngoài nhưng căn cứ tình báo bộ môn phân tích tình huống đối với chúng ta hoặc là nói các quốc gia chính phủ phi thường bất lợi coi như chỉ nói luận người rốt đi thở dài một hơi dựa vào ghế ngắt lời nói chỉ sợ chiến tranh xa chưa kết thúc vẽ ở tạ nỉ tiên sinh ba ngày sau đêm khuya hệ lù ngoài hoàng cung căn cứ một đường truy trang manh mối hoặc là nói sẽ lẽn đạ cố ý lưu lại dấu vết để lại hai tên liệt ma nhân chậm rãi dừng ở đèn đường mở mở xuống càng phát ra cao tuổi tốt vẹo hai tay vịn đai lưng nhìn ra xa ẩn nút trong bóng đêm chỉ có lờ mở chiếu sáng như là nhắm người mà phệ khổng lồ hoàng cung nói không cần cần giúp một tay không có lệ lấy ra một điếu thuốc lá tội ác phán quyết phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm không có trả lời đối phương đặt câu hỏi tay trái cắm vào túi quần cất bước hướng về phía trước lao thợ săn đưa mắt nhìn có lệ biến mất ở dưới bóng đêm t r o n mày đối bên cạnh không có một hai góc tối nói đây là bọn hắn ân đ o à n cá nhân p h á c h thái tiếng nói vừa ra một đạo cao gầy bóng người đi ra hát cám dừng ở tụt dẻo bên người đẩy một chút trên sống m ũ i tròn nhỏ kính mắt m g n x ì giọng mang lấy nồng đậm hệ lù khẩu âm nói ngươi trở nên cảm tính lao ra hỏa t ố t d i chọn một xuống lông mày dứt khoát ngồi tại ven đường nói x u ô i theo lên nói ta giả không thể gặp loại này sinh ly tử biệt hình tượng ách có lẽ một đường tiến thẳng một mạch to như vậy hệ lù hoàng cung không có một người thủ vệ thậm chí không nhìn thấy một người sống tiếng bước chân tại trống trải hành lang không ngừng tiếng vọng thẳng đến một cái chiếu d ọ i ra ánh đèn cửa gỗ ra hiện tại cuối hành lang đẩy cửa đi vào ngày xưa trang nghiêm túc mục hoàng gia tầm cung lưu lại chỉ có hoàng đế chạy trốn sau lộn xộn không chịu nổi hơi màu vàng ôn hòa dưới ánh đèn một đạo thân ảnh quen thuộc đứng ở cửa sổ đưa lưng về phía cửa chính có lẽ là nghe chắp sau lưng bước chân êm hai linh hoạt kỳ hảo phảng phất tồn tại ma lực kỳ dị thanh âm tại yên tĩnh tầm cung vang lên gần mười năm cọc lệ ta vẫn nhớ kỹ lần thứ nhất gặp mặt lúc bởi vì làm một con ác linh ngươi cùng ta chật vật không chịu nổi dáng vẻ có lệ thở ra bụi mù chính nghĩa thẩm phán xuất hiện tại tay trái lạnh lùng nói không sợ ta hiện tại liền giết ngươi một trận trầm mặc sau người mặc á m quả vũ khoác tay cầm quân trượng đầu đội tuyệt vọng vương miệng sệ lẹn đạ chậm rãi q u a y người nóng nhìn có lệ con mắt nói ngươi rất rõ ràng hiện tại g i ế t ta đã vô dụng tư tưởng hạt giống đã truyền ba xuống tại mọi người trong lòng mọc dễ nảy mầm dết ta Chứ trì hoãn trận này biến đổi đến căn bản là không có cách ngăn cản nó nói đến đây sẽ lẽn đa mỉm cười xem ra trận chiến tranh này là ta thắng liệp ma nhân ngươi tổng nói nhân loại thiện ác vốn là một thể hiện tại bọn hắn làm ra lựa chọn của mình mà bọn hắn lựa chọn là ta cũ thời đại mục nát suy bại nếu như không cần một cuộc chiến tranh tỉnh lại chết lặng người bọn hắn như thế nào lại biết nên lựa chọn con đường ở nơi nào rất nhiều thời điểm lịch sử luôn luôn xoắn úc phát triển cho dù là một cái khác tương tự thế giới trình độ nào đó một chút lịch trình cũng phá lệ tương tự sẽ lẹn đa hiện tại làm hết thảy cùng trục tâm nước chủ trương sao mà tương tự có lẽ ép diệt thuốc lá lạnh lùng nói biến đổi không có đúng sai nhưng con đường tồn tại sẽ lẹn đa có lẽ là nghĩ rút ngắn lẫn nhau ở giữa khoảng cách nữ phù thủy chậm rãi cất bước mỉm cười nói không bằng chúng ta rửa mắt mà đợi liền dùng ngươi kiên trì lý niệm khiến mọi người làm ra lựa chọn của mình như thế nào ta thua vẫn bằng ngươi xử trí nếu như ta thắng có một chút xe lẹn đa nói không sai coi như có lệ xuất hiện tại động thủ giết nàng cũng không làm nên chuyện gì bởi vì tư tưởng là giết không chết liệt ma đoàn quan lại xuất thân bèn nhi ảnh hưởng thế giới này thủ đoạn xa so với nhìn như kinh khủng thiên thai đảng đồ càng thêm đáng sợ thậm chí đã đến lay động xã hội loài người căn cơ cùng tồn tại cùng tính chính s á c trình độ có lệ nhìn thẳng con mắt của nàng ngươi chưa hề từ bỏ nhân loại cái kia bộ phận sẽ lẽn đa đáp lại nói nhân loại cũng tốt nữ phù thủy cũng được ta theo đuổi chỉ có lý tưởng của ta có lệ tạo nên một cái hoàn mỹ không có ham muốn không có chết lặng không có ti tiện đ ổ thế giới t ô đồ thị sự tình ta đến thừa nhận cũng không phải là sở hữu quan lại trong mắt phổ thông tính mạng con người chỉ là một cái vô vị số lượng còn sống sót người hẳn là cảm tạ b ạ dục hy sinh từ sau lúc đó ta liền bắt đầu suy nghĩ quan điểm của ngươi tính chính xác trên thực tế ngươi là đúng nói đến đây penny dừng ở có lệ trước mặt nâng tay phải lên khe khe đụng vào nàng yêu người khuôn mặt giọng nói buồn bã nói có lúc ta sẽ nghĩ nếu như chúng ta chỉ là người bình thường thì tốt biết bao ánh mắt hai người va chạm có lẽ là kìm lòng không được thực tình có lẽ là sớm có dự mưu non g độc sẽ lẽn đa mỉm cười cũng như lúc mới gặp dâng lên hôn sâu cũng là tại thời khắc này trường đao l ặ n g yên xuất hiện tại có lệ trong tay giữ tại nữ phủ thủy lòng bàn tay quân trượng t à n mát ra ảm đạm tà ác quan huy giới thiệu chuyện khá hay ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch bế quan ngàn năm giao chỉ bạn gái mời ta rời núi